Cái gì? Liêu ngưng mai sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, lại có như vậy sự? Nơi này có một số việc, là ta căn cứ chứng cứ phỏng đoán ra tới, nhưng ngươi biết đến, ta sẽ không đoán lung tung. Đinh mục trạch thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Ta đương nhiên biết. Đinh mục trạch cũng kinh đem chuyện này tiêu hóa thật lâu, giờ phút này liền không có lớn hơn nữa khác thường, nhưng liếu ngưng mai lại nhất thời vô pháp tin tưởng. Nàng thật sâu hút một hơi, đầy mặt kinh ngạc, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ta phụ thân án tử thế nhưng cùng phụ thân ngươi chết cũng có quan hệ. Ta trước kia cũng không nghĩ tới quá, hiện tại nhưng thật ra hảo, ta có thể hai cái án tử cùng nhau tra xét, tra ra sau lưng hạ mệnh lệnh đại lao hổ là ai, cũng liền biết ám sát ta phụ thân người là ai. ân Liêu ngưng mai biểu tình trầm trọng mà nhìn Đinh Mục Trạch, Đinh Mục Trạch đột nhiên cầm Liêu ngưng mai tay, thanh âm là lệnh người tin phục len ken hữu lực. Yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra trần tướng, làm có tội người đem ra công lý, cho chúng ta người nhà báo ân Liêu ngưng mai thật mạnh gật đầu, vành mắt phím hồng, chua xót không thôi. Bọn họ hai cái, giống như là nguyên bản phân biệt hành tẩu ở bất đồng đường thẳng song song thượng oan hồn, hiện giờ đi tới đi tới, thế nhưng có điểm giao nhau, hai người nội tâm oan khuất, cũng như là bị phóng đại gấp đôi, là thống khổ gấp đôi. Bọn họ lẫn nhau đau lòng, lẫn nhau an ủi, lại vô luận như thế nào, cũng vô pháp giảm bớt mất đi thân nhân sở mang đến kia phân bi thống. Cái kia, có a tin tức sao? Đinh mục chạch ra không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, đương phản ứng lại đây sau. Sắc mặt lập tức hát trầm, đừng cùng ta để nàng, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Liêu ngưng mai thở dài, khu, nàng lại không tốt, có, tổng so không có hảo, húng chi, nàng cũng có quyền lợi lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt. Chúng ta không đề cập tới nàng. Nói chuyện đến nữ nhân kia, đinh mục Trạch liền có chút không kiên nhẫn. Ngươi thật sự như vậy tín nhiệm Tống hàm Ngọc sao? Mặc kệ như thế nào? ta cảm thấy ngươi không thể đem chính mình sở hữu sự tình đều làm nàng biết. tục ngữ nói đến hảo hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. liêu ngưng mai gật gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, lòng ta có ước lượng tống hàm ngọc là không tồi cộng sự, chuyện của nàng ta đều đã biết, ta cảm thấy nàng là đáng giá thâm giao người, đến nỗi có chút hiện tại còn không thể đối bất luận kẻ nào nói sự, ta sẽ chú ý nắm chắc hảo đúng mực. nay ta liền an tâm rồi, đinh mục trạch nhẹ nhàng thở ra, lại qua vài phút. Liễu Ngưng Mai cùng Đinh Mộc Trạch cùng nhau từ lầu 2 đi xuống tới. Đinh Mộc Trạch cùng Tống Hàm Ngọc gật đầu một cái, xem như chào hỏi, sau đó đi rồi. Tống Hàm Ngọc hỏi Liễu Ngưng Mai, chúng ta phải đi về sao? Ân. Liêu Ngưng Mai đáp ứng một tiếng, hai người ngồi một chiếc có lều xe kéo đi rồi. Chúng ta cùng nhau ngồi vào phía trước cái kia giao lộ, sau đó phân biệt đi trở về đi, đừng làm thẩm ra người thấy chúng ta ngồi một chiếc xe. Liêu Ngưng Mai bình tĩnh mà nói. Ngôi ở bên cạnh Tống Hàm Ngọc lại phản phất muốn nói lại thôi, rồi dám vài lần. Có nói cái gì ngươi liền nói a, chẳng lẽ hiện tại còn không tín nhiệm ta? Liêu ngưng mai cười chất vấn nảng. Tống Hàm Ngọc lập tức xua tay, tín nhiệm, ta tín nhiệm nhất ngươi. Liêu ngưng mai cười, vậy ngươi còn băn khoăn cái gì? Tống Hàm Ngọc cảm xúc có chút kích động, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy tín nhiệm ta, ta cam đoàn với ngươi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, ta sẽ không làm ngươi bạch nhận ta cái này tỉ muội. Liêu Ngưng Mai nghe nàng hứa hẹn, trong lòng là an ủi, nàng rũi tay nắm lấy tay nàng. Ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Hàm Ngọc, nếu cảnh nội cho phép, ta hy vọng chúng ta có thể làm cả đời hảo tỉ muội. Ta nguyện ý. Tống Hàm Ngọc nước mắt bừng lên. Liêu Ngưng Mai chớp khởi khăn lụa vì nàng xoa xoa nước mắt, chế nhạo nói, ngươi nguyện ý cái gì, ta lại chưa nói cưới ngươi. Tống Hàm Ngọc nhịn không được nhếch môi cười, nhưng nước mắt lưu đến càng hùng, ta thật là rất cao hứng, ngươi như vậy ưu tú, như vậy thông minh. Như vậy có bản lĩnh, ta có tài đức gì cùng ngươi làm tỉ muội, ta tống Hàm Ngọc kiếp này chết cũng không tiếc. Liêu Ngưng Mai là thật sự ngoại ý muốn với Tống Hàm Ngọc như thế nào như thế kích động, nhưng đồng thời, nàng càng thêm kiên định một cái tín niệm, cái này tỉ muội là đáng giá giao. Ta tưởng cùng ngươi kết bái, ngươi nguyện ý sao? Tống Hàm Ngọc hờ mắt, một bên dùng khăn lụa sát nước mắt, một bên nghẹn ngào thử tính mà nói. Liêu Ngưng Mai ngẩn ra một chút, không nghĩ tới còn có này vừa ra, nàng vốn định nói, tâm ý thật là được. Kết bái chỉ là tình thế, có thể thấy được Tống Hàm Ngọc như vậy nghĩa bạc vân thiên mà kích động bộ dáng, Liễu Ngưng Mai liền theo bản năng liền nói, "Hảo a." Tống Hàm Ngọc nháy mắt vui vẻ mà cười, tinh xảo trang dung mặt mày nơi trốn hiển lộ vui mừng ra mặt cảm xúc, giống như Liễu Ngưng Mai nguyện ý cùng nàng kết bái, là đối nàng ban ân giống nhau. Liễu Ngưng Mai chớp chớp mắt nhìn nàng, tâm tình có điểm phập phập phồng phồng, đều bị nàng mang đến kích động. Ở Tống Hàm Ngọc dẫn rất hạ, các nàng hai cái đi Nam Sơn. Nơi đó có một cây ngàn năm cổ thụ là trước đây Lục Lâm hảo hán nhóm kết bái tiêu chí, kết bái người sẽ quỳ gối thụ trước thể, hai người hoặc mấy người ước định kết nghĩa kim lan. Hai người đi vào thụ trước, Tống Hàm Ngọc lấy ra trên người khăn lụa phóng tới trên mặt đất, rồi tay mời Liễu Ngưng Mai. Liễu Ngưng Mai nghĩ nghĩ, đây là mời nàng quỳ a, do dự một lát, nàng quỳ xuống. Tống Hàm Ngọc khăn lụa cấp Liễu Ngưng Mai dùng, nàng chính mình liền không có, bổ tính toán liền như vậy quỳ xuống khi, lại ở quỳ xuống trước một giây. Liễu Ngưng Mai đem chính mình khăn lụi cho nàng phu tới rồi đầu gối hạ. Tống Hàm Ngọc cùng Liễu Ngưng Mai đối diện, hai người hơi hơi mỉm cười, kia phân đối xử chân thành tình nghĩa trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cổ thụ tại thượng, trời xanh làm chứng, ta Tống Hàm Ngọc hôm nay cùng Liễu Ngưng Tuyết kết bái vì tỉ muội, tuy không phải thân sinh, thắng là thân sinh, tuy không phải cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chỉ mong cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Tống Hàm Ngọc nói xong vừa muốn dập đầu, lại nghe Liễu Ngưng Mai lập tức ra tiếng ngăn cản. Phi, phi phi Nói cái gì chết, ngươi phải nói, nguyện chúng ta hiện giờ đồng cam cộng khổ, có nạn cùng chịu, tương lai có phúc cùng hưởng, sống lâu trăm tuổi. Tống Hàm Ngọc nhìn về phía Liễu Ngưng Mai tinh lượng con ngươi, đột nhiên hai người cùng nhau cười. Hảo, ngươi nói cái gì đều là đúng. Kế tiếp, hai người đem Liễu Ngưng Mai nói lại nói một lần, nói xong, lệnh Liễu Ngưng Mai như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, Tống Hàm Ngọc không biết từ nơi nào lấy ra một phen tiểu đao. Không chút do dự ở chính mình tay nhỏ chỉ thượng cắt một đau, có máu tươi chảy ra, nàng đem máu tươi tích đến trên cỏ. Liêu ngưng mai tưởng nói, thật sự không cần đem tình thế làm được loại tình trạng này đi. Nhất định phải uống máu ăn thế sao? Nhưng nàng tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhìn tống hàm ngọc cái này, nhu nhược nữ hài nhi mắt cũng không chấp cái nào đem ngón tay cắt qua, nàng đột nhiên mất đi ngăn cản nàng năng lực. Các nàng chi gian trận này tỉ muội kết bái, càng thêm trở nên thần thánh mà trang nghiêm. Liêu ngưng mai mặc không lên tiếng tiếp nhận Tống Hàm Ngọc đưa qua dao nhỏ, cũng không chút do dự ở chính mình ngón tay thượng cắt một lỗ hổng, cũng học Tống Hàm Ngọc đem huyết tích đến dưới gốc cây. Tống Hàm Ngọc vui vẻ mà nói, hôm nay bắt đầu, ta nhiều một người thân, không, người là ta duy nhất thân nhân. Khi nói chuyện, nàng nước mắt lại chảy xuống dưới. Tỷ tỷ đã chết lúc sau, cha mẹ nàng cũng lần lượt bởi vì thương tâm quá độ mà đi thế. Nàng thành nhà bọn họ duy nhất một cái đáng thương, cô độc người sống sót. Nàng thường xuyên bởi vì bất lực mà cảm thấy tuyệt vọng. Hiện giờ, nàng cảm thấy nàng không riêng gì nhiều một cái tỉ muội, mà là trong cuộc đời nhiều một phần hy vọng, nhiều một cái sống sót dũng khí. Ta lại làm sao? Không phải đâu. Liêu Ngưng Mai rốt cuộc cũng không chế không được chính mình cảm xúc, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng không cũng cả nhà đều bị chết dư lại nàng chính mình sao? Cho nên, ở nàng cho Tống Hàm Ngọc hy vọng đồng thời, nàng đồng dạng cũng từ Tống Hàm Ngọc trên người đạt được hy vọng. Mà về thân phận của nàng, Ở Tống Hàm Ngọc trước mặt, nàng là có hổ thẹn. Nàng minh bạch, nếu hai người kết bái, nàng là không nên có như vậy quan trọng dấu giếm, chính là, nàng lại cảm thấy thời cơ còn không đến, còn không thể bại lộ chính mình thân phận. Trở về trên đường, Tống Hàm Ngọc kích động đến cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh, nàng lôi kéo liêu ngưng mai tay, cảm giác chính mình tại đây trên đời thật sự nhiều một người thân. Liêu ngưng mai ánh mắt tối nghĩa mà nhìn nàng hỏi, Hàm Ngọc, nếu về sau, ngươi phát hiện ta? Có một số việc không có toàn làm ngươi biết, Hoặc là trắng ra điểm nói, ngươi khả năng sẽ cảm thấy ta có lửa gạt ngươi sự, nhưng ta không phải cố ý lửa gạt ngươi, càng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi sẽ trách ta sao? Tống Hàm Ngọc liền do dự đều không có liền cười, nàng bắt lấy liêu ngưng mai tay, không đáp hỏi lại, ngưng tuyết, ngươi biết ta cái thứ nhất thích nam nhân là ai sao? Liêu ngưng mai? Liêu ngưng mai hoàn toàn nghĩ không ra Tống Hàm Ngọc sẽ đột nhiên hỏi ra những lời này. Lại nghe Tống Hàm Ngọc tiếp theo nói, ta không nghĩ nói cho ngươi, Ta còn có rất nhiều riêng tư không có phương tiện đối bất luận kẻ nào nói, bao gồm cha mẹ ta, ngươi sẽ trách ta sao? Liễu ngưng mai nội tâm dối rắm trong nháy mắt bị hóa giải, nàng thả lỏng mà cười cười, ngươi nói được thật tốt, cuộc đời này có thể cùng ngươi trở thành tỷ muội, là ta lớn nhất may mắn. Lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Hai người đều cười, hơn nữa lại cười ra nước mắt. Tuy rằng Tống hàm Ngọc nói sự, cùng Liễu ngưng mai sự, không phải giống nhau sự, nhưng Liễu ngưng mai chính là cảm thấy. Có một ngày Tống Hàm Ngọc đã biết chính mình thân phận thật sự, cũng nhất định có thể lý giải chính mình. Tuy rằng không biết liễu ngưng mai có chuyện gì gạt chính mình, nhưng Tống Hàm Ngọc chính là cảm thấy liễu ngưng mai nhất định sẽ không hại chính mình. nay liên đủ rồi. Này đó là một đôi kết nghĩa kim lan tỉ muội, nên có tín nhiệm cùng ăn ý. Trên đường trở về, đã là lúc chẳng vạn, phố lớn ngõi nhỏ treo đầy hoa đăng. Thất tích tiết, lại xương tiết khất xảo, nhưu lang gặp trước nữ, hôm nay ra tới chơi phần lớn là tuổi trẻ nam nữ. Đi ngang qua hồ nước biên khi, có rất nhiều tuổi thanh xuân thiếu nữ ở phóng đèn của mình đại khái là vì chính mình có thể gả cái hảo lang quân mà cầu phúc. Nam thanh niên nhóm cũng mỗi người đem chính mình trang điểm đến anh Tuấn, xoay khí. Có ái mộ cô nương, bọn họ sẽ chuẩn bị tốt chính mình tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, chờ mong đưa cho cô nương kia một khắc, nhìn đến cô nương trên mặt tái mộ tươi cười. Còn không có chủ tuổi trẻ nam nữ, cũng đều chờ mong lần này thất tịch tiết chung, có thể đụng phải chính mình mệnh trung chú định người kia dọc theo đường đi không khí là tiểu diễm lãng mạn ái muội lại ấm áp tống Hàm ngọc cùng liễu ngưng mai cũng là tuổi thanh xuân thiếu nữ bọn họ nhìn trên đường tuổi trẻ nam nữ nhóm có thể tự do tự tại nói chuyện yêu đương các nàng cũng thực hâm mộ chi tiết tình yêu đối với thân phụ đại thù các nàng tới nói là một loại cực đại hy vọng xa vời hai người mau đến thẩm gia đường nhỏ khi đường ai nấy đi liễu ngưng mai về trước ra tống Hàm ngọc sau hồi ra liễu ngưng mai tiến thẩm gia môn Thực ngoài ý muốn thấy Thẩm Minh Dương ngồi ở trong phòng khách. Nàng nhìn hắn đem chính mình trang điểm đến sạch sẽ, nhân mô cầu dạng, liền nhịn không được muốn cười. Chương 78 Hát đôi. Minh Dương, ngươi đã trở lại, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài quá đến hảo sao? Đối mặt thẩm gia người, nàng cũng chỉ có ở Thẩm Minh Dương trước mặt khi mới có thể rỡ xuống phòng bị, cũng rỡ xuống ngụy trang. Thẩm Minh Dương nhìn thấy nàng kia một khắc, lập tức từ ghế trên đứng lên. Nhìn nàng tinh xảo mang cười vũ mị mặt mày, một thân thời thượng Âu phục váy bồng, Xinh đẹp cũng pha hiện Nữ Vương khí chất Tây Dương lôi đại mái mũ, cùng với đại mái mũ thượng kia một đóa thật lớn đỏ tươi hoa hồng. Nay bộ trang phục mặc ở Liễu Ngưng Mai trên người, đối Thẩm Minh Dương tới nói, thật sự quá có dụ hoặc lực, hắn thậm chí một chút sức chống cự đều không có, chính là, hắn tựa hồ cái gì cũng không thể làm, chỉ có yêu thầm phân. Thẩm Minh Dương tổng tự cho là đúng cảm thấy, nếu hắn không phải Thẩm Minh Dương, hoặc là nói nếu hắn không phải thẩm ra người, nàng khả năng sẽ thích hắn. Minh Dương, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn sững sờ, Liễu Ngưng Mai cười hỏi một câu. Hắn mặt một chút hồng thành hồng ngông nhăn sắc. Cái kia Thẩm Minh Dương rốt cuộc đã mở miệng, nhưng là đầu lưỡi lại dường như đánh quấn, loát không quá thẳng. Cái kia, cái này cho ngươi. Hắn đột nhiên từ sau lưng lấy ra một cái tinh xảo hồng nhung tơ cái hộp nhỏ. Liễu Ngưng Mai lúc này mới phát hiện, vừa rồi hắn một bàn tay vẫn luôn là bối ở sau người. Liễu Ngưng Mai nhướng mày, trong lòng có chút cẩn thận, ánh mắt phức tạp hỏi, "Cái gì?" Thẩm Minh Dương rõ ràng là ngượng ngùng biểu tình. Lại còn nói thật sự đương nhiên, đương nhiên là thất tịch quà tặng trong ngày lễ vật, này còn dùng hỏi, đầu góc như thế nào như vậy buồn? Liêu ngưng mai. Chính là, ngươi vì cái gì muốn đưa ta thất tịch quà tặng trong ngày lễ vật? Chúng ta chi gian không phải cái loại này quan hệ. Liêu ngưng mai tâm bình khí hỏa mà giải thích, đương nhiên cũng là cho hắn đòn cảnh tỉnh. thẩm Minh Dương một chút liền tức giận, tuấn khí hai tròng mắt chừng đến như mắt giống nhau đại, đỏ mặt tía hai mà giống to, kia thì thế nào? Tiểu ra ta tưởng đưa liền đưa. Nếu ta tặng, ngươi nhất định phải đến cho ta thu. Hắn phẫn nộ mà rít gào xong, đem trong tay cái hộp nhỏ một chút nhét vào liễu ngưng mai trong lòng ngực, xoay người liền chiều trên lầu chính mình phòng đi. liêu ngưng mai buồn cười lại bất đắc dĩ mà thở dài, thật đúng là cái hài tử. Nàng vừa định đem lễ vật phóng tới trên bàn, liền nghe thẩm minh dương đột nhiên lại xoay người giống to. Ngươi dám buông ta bóp trên người, kia chính là tiểu gia ta chính mình làm công kiếm tiền mua tới, ngươi cần thiết thu, hơn nữa còn muốn cất chứa. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, nàng thật đúng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng đi làm công. Còn thích cóp hạ tiền tới cấp nàng mua lễ vật, này thật sự đúng là khó được à, nàng là hẳn là muốn quý trọng, chẳng sợ chỉ là vì chiếu cố hắn lòng tự trọng. Liêu ngưng mai nhìn hắn, toát ra vô cùng chân thành lại ấm áp tươi cười, thẳng xem đến thẩm minh dương như mộng như ảo. Nàng vì cái gì hướng hắn cười? Nàng thích hắn đi. Nàng tươi cười thật sự hảo Mỹ. Hảo! Liêu ngưng mai ứng như vậy một câu. Thẩm Minh nhướng mày đầu một túc, hảo cái gì? Liêu ngưng mai lại cười, ta trước thế ngươi thu, trở về sau ngươi có cả muốn đưa cô nương, ngươi lại từ ta nơi này lấy đi đưa cho nàng. Bệnh tâm thần. Thẩm Minh Dương tức giận đến xoay người đi rồi, không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện. Một phương diện, hắn tiếp tục nhìn nàng tươi cười, khả năng sẽ nhìn không được nhào lên đi. Về phương diện khác, hắn lại nghe nàng nói loại này lời nói, khả năng sẽ nhìn không được nhào lên đi bóp chết nàng. Nhìn hắn tức muốn hộp màu bóng dáng. Liêu Ngưng Mai lại thật là cảm thấy buồn cười. Nàng mở ra hộp, nhìn đến bên trong là một quả phi thường tinh xảo, xinh đẹp con bướm hình cạp tóc. Liêu Ngưng Mai rất cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động. Nàng cảm thấy hắn hẳn là đưa cho cùng nàng càng thích hợp nữ hài tử, chính là nàng nếu lại cự tuyệt, tất nhiên sẽ bị thương hắn tự tôn, không bằng trước thế hắn thu. Về sau, có lẽ hắn sẽ chủ động tìm nàng phải đi về. Nàng không có nữ nhân thu được nam nhân lễ vật cái loại này rung động, nhưng thật ra có nhìn đệ đệ chậm rãi trưởng thành trầm dại biến tốt cái loại này vui mừng phòng khách cửa phong vang liễu ngưng mai sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm liền đem hộp cất vào chính mình trong bao tiến vào người là thẩm minh huy lệnh liễu ngưng mai cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là hắn nhìn thấy nàng một người ở phòng khách do dự một giây sau liền bước nhanh chiều nàng mà đến bộ dáng của hắn tương đối dồn rập nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước trên mặt hắn có xấu hổ chợt lóe rồi biến mất ngươi không cần sợ ta không phải tưởng đối với ngươi thế nào Liêu Ngưng Mai trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, lại thấy Thẩm Minh Huy từ chính mình túi áo cũng lấy ra một cái rất nhỏ hộp, cái hộp này là màu lam vải nung, cũng thật xinh đẹp. Trên mặt hắn lóe một mặt không nên có ngượng ngùng, cái này ta đưa cho ngươi lễ vật. Liêu Ngưng Mai ngó kia cái hộp nhỏ liếc mắt một cái, lãnh đạo mà nói, ngươi lễ vật không nên tặng cho ta, bởi vậy ta cũng sẽ không thu, ngươi lấy về đi thôi. Đối với Thẩm Minh Huy, nàng cự tuyệt thực kiên định, nàng thật sự thực chán ghét như vậy Thẩm Minh Huy hiện tại liền lợi dụng hắn cảm tình đều lười, nhân nàng đã đạt được thẩm xương quý tín nhiệm, không cần lại lợi dụng hắn. Thẩm Minh Huy ánh mắt sâu thẳm, hai mắt nhân mất mát có chút phím hồng, hắn đem trong tay màu lam vải nhung hộp lại hướng Liêu Ngưng Mai đệ đệ, thở dài nói: trước kia, ngươi nói không phải ta chính mình kiếm tiền mua lễ vật, ngươi không cần, hôm nay lễ vật là ta chính mình kiếm tiền mua, tuy rằng thực tiện nghi, nhưng là ta thiệt tình. Liêu Ngưng Mai đừng xem qua, không hề răng, nội tâm phức tạp, nàng biết hắn nói này đó nhất định là hắn cùng nàng tỷ tỷ chi ra nước định. Thẩm Minh Huy thấy nàng không dao động, thở dài, tiếp theo nói, đây là ta lần đầu tiên đưa ngươi lễ vật, nhưng khả năng cũng là cuối cùng một lần, về sau ta sẽ không. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thẩm Minh Huy đôi mắt càng đỏ. Liêu Ngưng Mai nhìn hắn thân thiết bộ dáng, nghĩ đây là hắn đưa cho tỷ tỷ lễ vật, nàng có phải hay không không có quyền lợi như vậy cự tuyệt rớt. Nàng nhìn trên tay hắn vải nhung hộp, đang do dự muốn hay không tiếp khi, phòng khách đại môn lại vang lên. Tống Hàm Ngọc vừa vặn mở cửa tiến vào, mà nhìn đến chính là Thẩm Minh Huy giơ tay để lễ vật, Liễu Ngưng Mai giống như một tiếp. Đây là Tống Hàm Ngọc cùng Liễu Ngưng Mai ước hảo, phân biệt về đến nhà thời gian kém, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng đụng phải này vừa ra trò hay. Thẩm Minh Huy trên mặt hiện lên vài phần chột dạ, hắn không nói nữa, đem hộp phóng tới trên bàn, liền tưởng hướng tới Tống Hàm Ngọc đi, mà Tống Hàm Ngọc cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, xem cũng chưa liếc hắn một cái, lập tức mặt lạnh hướng tới Liễu Ngưng Mai đi đến đi đến bàn trà trước, Tống Hàm Ngọc cầm lấy mặt trên cái hộp nhỏ. Thẩm Minh Huy khẩn trương mà đi qua suy nghĩ ngăn cản, lại đã không kịp. Tống Hàm Ngọc đem hộp mở ra. Một quả tinh xảo thủ công vân cuốn khắc hoa cây lược gỗ tử, an tĩnh nằm ở hộp. Thẩm Minh Huy thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tống Hàm Ngọc, không biết nàng sẽ thế nào. Tống Hàm Ngọc lạnh lùng mà gợi lên khỏe môi, châm chọc mà nhìn mắt Liêu Ngưng Mai, lại nhìn mắt Thẩm Minh Huy, đột nhiên kêu to lên. "Cha chồng, bà bà, tiểu cô" Các ngươi mau ra đầy xem a." Nàng trong thanh âm mang theo áp lực dưới phẫn nộ chi tình, giống như đem chính mình trượng phu chảo gian trên giường. "Thẩm Sương Quý, Dương Kim Hoa cùng Thẩm Nghiên Hy đều bị nàng hô ra tới." Thẩm Minh Huy nhíu mày, đi đến Tống Hàm Ngọc bên người, duỗi tay nhẹ nhàng kéo nàng gấm vóc áo dài ống tay áo, nhỏ giọng nói thầm, "Ngươi làm gì a, ta chỉ là đưa cho Ngưng Tuyết một cái tiểu lễ vật mà thôi, là trước đây đáp ứng nàng." Tống Hàm Ngọc đột nhiên liền có một loại trở mặt không biết người rối rắm khí thế. Ta quả ngươi có phải hay không trước kia đáp ứng, hiện tại ngươi là của ta trượng phu, thất tịch tiết ngươi đưa cho nữ nhân khác lễ vật chính là không được. Ngươi, Thẩm Minh Huy biết chính mình thất tịch tiết đưa liều ngưng tuyết lễ vật xác thật đối lý, nhưng hắn vẫn là tạo. Bởi vì đó là năm trước thất tịch tiết, Thẩm Minh Huy đáp ứng liều ngưng tuyết, khi đó bọn họ tuy rằng quan hệ cũng không thân mật, nhưng ngẫu nhiên còn có đồng du đầu đường cơ hội. Hắn hôm nay đi ngang qua ngọc thành náo nhiệt bên đường. Thấy được Liễu Ngưng Tuyết từng thích nhưng không bỏ được mua thủ công khắc hoa cây lược gỗ tử, hắn liền dùng chính mình trong túi tiền lẻ mua, hắn tuy rằng còn không có phát tiền lương, nhưng chính mình cuối cùng là có thể kiếm tiền, hoa lên, cũng có chút tự tin. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hôm nay là thất tịch tiết, Minh Huy ngươi hẳn là mang theo Hàm Ngọc đi ra ngoài chơi chơi a. Dương Kim Hoa trong tay chấp nhất tờ vàng khăn tay, hướng tới Thẩm Minh Huy với tay, đúng lúc ra tiếng đánh gãy cứng đờ không khí. Tống Hàm Ngọc vừa thấy Dương Kim Hoa, lập tức hai tròng mắt đỏ bừng, hai mắt đấm lệ, trong thanh âm càng là chứa đầy vị khuất cầu toàn. Nương a, ngươi nhưng nhất định phải thay ta làm chủ a. Liễu Ngưng Tuyết cái kia tiện nhân, nàng câu dẫn Minh Huy, thất tích tiết, Minh Huy hắn không tiện ta lễ vật, lại đưa cho Liễu Ngưng Tuyết, ta tâm hảo đau a, ta mặt mũi, ta tôn nghiêm, đều bị bọn họ hai cái dẫm đạp đến không còn một mảnh. Tống Hàm Ngọc một bên nói, còn một bên tức giận đến dậm chân, kia phân nhục nhã chi đau, bị nàng suy diễn đến nhập một tam phân. Liễu Ngưng Mai liền suy nghĩ nàng cùng tống hàm ngọc thật đúng là mang giống nếu nàng có thể lấy oscar vai chính giải thưởng lớn nói kia tống hàm ngọc nhất định cũng có thể lấy cái oscar vai phụ giải thưởng lớn trở về chính cái gọi là vật hợp theo loài người phân theo nhóm có lẽ nàng có thể cùng tống hàm ngọc hợp nhau thậm chí trở thành tỉ muội khả năng bởi vì các nàng vốn là đồng loại người đồng dạng sẽ vì cấp người nhà báo thủ không tiếc hết thể đại giới phát huy ra bản thân năng lượng lớn nhất cùng trí tuệ dương kim hoa hung tận chừng mắt nhìn liễu ngưng mai liếc mắt một cái Nhưng hiện tại, nàng không dám ở thẩm sương quý trước mặt cùng liễu ngưng mai gian thượng, cho nên, nàng quay đầu nhìn về phía thẩm sương quý. Lao ra, ngươi phải cho hàm ngọc làm chủ a Thẩm sương quý vẻ mặt khó xử, tống hàm ngọc cùng liễu ngưng mai hắn đều không nghĩ đắc tội. Hắn đành phải rối cái mặt già, bồi cười nói, ai nha, ta tưởng này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Lễ vật liền bãi tại đây đâu, nào có cái gì hiểu lầm, căn bản chính là bọn họ hai cái ám độ trần thương, có gian tình. Tống Hàm Ngọc không thuận theo không đồng tha. Mọi người đều cho rằng Liễu Ngưng Mai sẽ giải thích, nhưng nàng lại mắt lạnh nhìn đại gia, một bộ khinh thường giải thích cao lãnh phạm, này càng thêm sẽ tăng thêm mọi người mơ màng. Thẩm Minh Huy lại tích cực giải thích, "Hàm Ngọc, thật sự không phải ngươi nghĩ đến như vậy, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật, có phần của ngươi." Dương Kim Hoa vừa nghe, chính mình nhi tử này không phải khá biết điều sao, đều biết cấp Tống Hàm Ngọc chuẩn bị lễ vật. Thẩm Niên Hi cũng đi theo khuyên giải, "Tẩu tử, ngươi cũng đừng sinh khí." Ta ca trong lòng có ngươi, ngươi tin tưởng ta ca. Có lẽ đi, nhưng là hắn đồng dạng cũng tặng liêu ngưng tuyết lấy vật, là lấy ta đương cái gì? Tiểu thiếp a, vẫn là lấy liêu ngưng tuyết đương nhân tình. Tống Hàm Ngọc càng nói càng sinh khí, hơn nữa nói đến cũng cực kỳ khó nghe, hai cái quay hàm tức giận đến phình phình, làm người cảm thấy nàng cũng không phải như vậy hào hống. Thẩm Minh Huy nhìn nàng phẫn hận như thủ giống nhau biểu tình, nội tâm phức tạp cực kỳ. Nếu hắn cái này thê tử không để bụng hắn. Tất nhiên là không nên có loại này biểu hiện, cho nên hắn trong lòng có một loại đã vui vẻ lại không biết làm sao cảm thụ, giống như chính mình thật sự làm thực xin lỗi thê tử vã đắc việc. Đến phòng nói đi, đừng ở chỗ này hét lớn kêu to. Ta cho ngươi giải thích rõ ràng. Thẩm Minh Huy đi lên trước, duỗi tay muốn kéo Tống Hàm Ngọc tay, lại không tưởng, Tống Hàm Ngọc một tay đem hắn đẩy ra. Ngươi cứ ngay, thiếu ở trước mặt ta diễn kịch. Hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng liệu Ngưng Tuyết thế bất lưỡng lập. Dứt lời nháy mắt. Tống Hàm Ngọc bạo nộ mà một tay đem Thẩm Minh Huy đưa cho Liễu Ngưng Mai kia cái tinh xảo cây lực gỗ, hung hăng nện ở trên mặt đất, lược xoạch rơi xuống đất, tức khắc quăng ngã thành hai nửa. Thẩm Minh Huy nhìn lược, thâm nhíu mày đầu, đó là hắn đối Liễu Ngưng Tuyết duy nhất làm được một lần hứa hẹn, lại bị Tống Hàm Ngọc hủy hoại. Hắn đối Liễu Ngưng Tuyết tiên đối, thật sự muốn mang nhập trong quan tài sao? Thẩm Sương Quý, Dương Kim Hoa, Thẩm Nghiên Hi nhất thời cũng không dám dễ dàng nói chuyện, bọn họ lo lắng Thẩm Minh Huy sẽ tức giận trách cứ Tống Hàm Ngọc đến lúc đó càng vô pháp xong việc, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thẩm minh huy ngăn chặn lửa giận, hắn bình tĩnh mà nhìn tống hàm ngọc, thanh âm run rẩy lại áp lực mà nói, phát tiết đủ rồi sao? nếu đủ rồi, cùng ta trở về phòng, ta nghiêm túc giải thích cho ngươi nghe. thật sự không nghĩ tới thẩm minh huy đối chính mình sẽ tốt như vậy tính tình, tống hàm ngọc ngẩn ra vài giây, nếu hắn trách cứ nàng, tống hàm ngọc là tính toán đại não một hồi, nhưng hắn như vậy bình tĩnh, nàng tìm không thấy lý do tiếp tục vô cớ gây rối đi xuống. Thẩm Minh Huy bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ, đem nàng hướng trong phòng kéo. Nàng trong mắt xoay chuyển, phẫn nộ mà quay đầu lại đối Liễu ngưng mai nói một tiếng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hai ta không để yên. Phụ bồi rốt cuộc. Liễu ngưng mai ánh mắt khinh miệt, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt, nhạt trở về như vậy một câu. Cỡ nào vẽ rồng điểm mắt một bút ta. Dương Kim Hoa cùng thẩm nghiên hi phía trước hoài nghi Liễu ngưng mai cùng Tống Hàm Ngọc quan hệ tốt sự, hôm nay ít nhất mà sắt 90%, giữ lại 10% về sau có thể chậm rãi ma rớt tống hàm ngọc cùng thẩm minh huy trở về phòng thẩm xương quý cấp dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy đưa mắt ra hiệu dương kim hoa cũng lôi kéo thẩm nghiên hy đi rồi thẩm xương quý cười đến vẻ mặt linh loạn nhảy nhót ngồi vào liễu ngưng mai bên người ôn hòa ra tiếng Ngưng tuyết ta ngươi nếu đối minh huy còn có ý tưởng ngươi cùng ta nói ta sẽ cho ngươi an bài nghĩa phụ liêu ngưng mai lập tức mắt lạnh liếc hướng thẩm xương quý ngựa khí sắc bén thỉnh không cần vũ nhục nhân cách của ta Dứt lời, không chờ Thẩm Sương Quý phản ứng lại đây có ý tứ gì, Liễu Ngưng Mai đã dẫn theo chính mình bọc nhỏ lên lầu đi, lưu lại Thẩm Sương Quý vẻ mặt bị vắng vẻ sau so xấu hổ. Liễu Ngưng Mai bên cạnh phòng chính là Thẩm Minh Dương, ở nàng sắp tiến vào chính mình cửa phòng khi, Thẩm Minh Dương đột nhiên vươn một cái đầu, đột ngột thanh âm vang lên, "Ta ca không xứng với ngươi, ngươi không được thu hắn lễ vợ." Liễu Ngưng Mai hướng hắn đạm đạm cười, "Ngươi yên tâm." Dứt lời Liễu Ngưng Mai liền vào nhà. Nhìn nàng bóng dáng, Thẩm Minh Dương cũng cười. Hắn nguyện ý nghe nàng kiến nghị, có phải hay không thuyết minh, ở nàng cảm nhận chung, Hắn so thẩm Minh Huy càng có địa vị. Thẩm Minh Huy đem tống hàm ngọc kéo vào trong phòng sau, đem một cái khác màu đỏ tiểu tơ vàng nung hộ, phùng tới rồi tống hàm ngọc trước mắt. Tống hàm ngọc ánh mắt tối nghiễm mà nhìn cái này so với phía trước càng tinh xảo màu đỏ tiểu tơ vàng nung hộ, suy nghĩ có điểm bị quấy rời, nhưng nàng trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt mà quay mặt đi. Thẩm Minh Huy ý vị thâm trường mà nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười mở ra hộ từ bên trong lấy ra một cái loang loáng vòng cổ. Hắn đi đến Tống Hàm Ngọc bên người, ruôi tay muốn cho nàng mang lên. Tống Hàm Ngọc nội tâm có chút phát khẩn, quay người né tránh, lại không tưởng thẩm Minh Huy một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. chương 79 huynh muội hạ bộ. Tống Hàm Ngọc thân mình cứng đờ, gầm lên, ngươi làm cái. Hàm Ngọc, hắn kịp thời đánh gãy nàng, thanh âm ôn hòa vô cùng, tuy rằng mang theo vài phần nước khí, nhưng cho người ta cảm giác vẫn là rất thoải mái. Bởi vì có thể thấy được hắn là phát ra từ nội tâm muốn biểu hiện hữu hảo, ta chỉ là tưởng đem vòng cổ cho ngươi mang lên. Ta không cần, ta không thiếu ngươi một cây vòng cổ. Tống Hàm ngọc lại lần nữa nhăn mặt, cũng rời khỏi thẩm Minh Huy ôm ấp. Trên mặt toát ra một tia xấu hổ, nhưng thẩm Minh Huy vẫn là miễn cưỡng chính mình cười cười, hít vào một hơi, hình như là lấy hết can đảm nói, đây là ta chính mình kiếm tiền mua, cũng là ta lần đầu tiên chủ động muốn tặng người lễ vật, ngươi. a, liền cho ta cái mặt nhi. Nhận lấy đi. Hử? Người đối liệu Ngưng Tuyết cũng là như thế này nói đi. Tống Hàm Ngọc khinh thường biểu tình, như kim đâm tiến thẩm minh huy trong lòng. Hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích, ta sẽ đưa nàng lễ vật, thật là bởi vì năm trước đáp ứng quá nàng, cho tới nay, ta đều rất xin lỗi nàng, không đưa quá nàng đồ vật, càng không bảo hộ quá nàng, cho nên hôm nay đưa nàng một quả lược. Ta biết nàng cũng không hiếm lạ, nhưng ta coi như là đối chính mình một loại an ủi, ta nói cho chính mình, cuối cùng tuân thủ một lần đối nàng hứa hẹn. Đền bù một chút lòng ta tiếc nuối. Nhìn hắn vẻ mặt chân thành biểu tình, nghe hắn không hề sơ hở ngữ khí, Tống Hàm Ngọc đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải. Giờ phút này nàng vô pháp phán đoán người nam nhân này hành vi là tốt là xấu, nàng cũng không muốn thâm tưởng, miễn cho càng nghĩ càng mơ hồ. Thẩm Minh Huy du mắt, có chút mệt mỏi mà ngồi ở quan mũ ghế, giống tựa yên lặng ở chính mình suy nghĩ chung, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy để ý chuyện này. Tống Hàm Ngọc ánh mắt phức tạp, nàng này nơi nào là để ý a. Nàng là ở cùng liệu ngưng mai diễn trò cấp dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy xem đâu. Nhưng nàng tự nhiên không thể đem này bí mật cấp nói ra. Hàm ngọc thẩm minh huy nhìn tống hàm ngọc hai trong mắt trùng đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng, hình như là một loại mang theo hy vọng quang, hắn thanh âm thâm trầm mà nghiêm túc, ta có thể lý giải vì. Người đây là để ý ta ý tứ sao? Tống hàm ngọc trong lòng càng rối loạn, nàng thề nàng không có một chút để ý hắn ý tứ, nhưng giờ phút này nhìn đến cái này giống như sống ở âm ú trong thế giới nam nhân Đem nàng trở thành một tia ánh dạng đông, nàng đột nhiên có chút không đành lòng đem hắn trong lòng này ti mỏng manh quang mang tắt rớt. Nàng không hề răng, chẳng khác nào không có phản bác, này càng thêm đem thẩm minh huy trong lòng kia một tia tinh hỏa thiêu đến càng vượng. Hắn tựa hồ có loại được một tức lại muốn tiến một thước vui mừng, lại lần nữa đi đến bên người nàng, duỗi tay chi phí liên hoàn thượng nàng cổ. Tống Hàm Ngọc vừa định ngăn cản, lại nghe hắn ở nàng bên thai nói, "Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, hảo sao? Cho ta một lần cơ hội." cơ hội tống hàm ngọc cân nhắc này hai chữ chỉ sợ không có cơ hội đi nàng biểu tình hoàng hốt gian, ngân quang lấp lánh vòng cổ đã bị thẩm minh huy mang lên không phải cái gì đáng giá kim sức càng không phải kim cương chính là hàng vỉa hệ thượng giá rẻ hóa nhưng vòng cổ tiểu dáng lại phi thường tinh xảo xinh đẹp vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa quá nói như thế nào đâu lễ mỏng nhưng tâm ý là ở hắn thanh âm lại ở nàng đỉnh đầu vang lên hôm nay là thất tích tiết ngươi mang lên cái này rất đẹp Hắn đột nhiên túi đầu, giống tửa cầm lòng không đầu hôn một chút Tống Hàm Ngọc cai chán. Tống Hàm Ngọc cả người một giật mình, giống như cảm giác có chuyện gì sinh ra không thích hợp biến hóa. Nàng lập tức né tránh Thẩm Minh Huy bên người, không nghĩ lại tại đây sự kiện thượng rồi dám, liền nói, ta đã biết, ngươi rửa mặt một chút ngủ đi, mệt mỏi một ngày. Thấy nàng không có lại kháng cự, Thẩm Minh Huy cười, giống như rốt cuộc được đến hắn sở cầu cả đêm vui mừng. Không đội, từ từ tới, hắn tin tưởng Tống Hàm Ngọc nhất định có thể nhìn đến hắn ăn năn thiệt tình. Sắp ngủ trước, Dương Kim Hoa lại ngao hảo canh, làm vương mẹ cấp Tống Hàm Ngọc cùng Liễu Ngưng Mai phòng phân biệt đưa đi. Hôm nay quá muộn, hơn nữa người trong nhà đều còn chưa ngủ, Tống Hàm Ngọc không có phương tiện đi Liễu Ngưng Mai trong phòng đổi canh, Tống Hàm Ngọc liền cấp Thẩm Minh Huy thịnh một chén không có độc canh, coi như. Hồi báo hắn đưa nàng vòng cổ tâm ý đi. Thẩm Minh Huy tẩy rào qua đi, đi vào mép giường ngồi xuống, tiếp nhận trên tay nàng canh, cùng thường lui tới giống nhau không hề phòng bị mà uống lên đi xuống, rồi sau đó Hắn lau lau miệng nói, "Hôm nay canh, phá lệ hạ uống." Tống Hàm Ngọc đầu quả tim vừa động, chẳng lẽ có độc canh hương vị không giống nhau? Thẩm Minh Huy đột nhiên lại đem đầu rũi gần nàng bên thai nói, "Bởi vì hôm nay ngươi là mang ta đưa vòng cổ cho ta thỉnh canh, ý nghĩa không giống nhau." Hắn dường như ở dùng phương thức này nói cho nàng, kỳ thật bọn họ là tâm ý tương thông. Nhưng hắn cũng không biết Tống Hàm Ngọc chân thật ý tưởng. Tống Hàm Ngọc đột nhiên liền cảm thấy, Thẩm Minh Huy kỳ thật là cái ngốc nam nhân, chỉ vì đã tương lĩnh kỳ quá. Yếu đuối quá, sau đó trời cao xứng cho hắn một đôi âm hiểm, giả quyết cha mẹ, chú định vận mệnh của hắn muốn bị chịu liên lụy, nhiều thai nạn. Tống Hàm Ngọc thở dài một hơi, nhìn Thẩm Minh Huy An Tường mà ngủ rồi, nàng đem vòng cổ từ trên cổ bắt lấy tới, phóng tới bàn trang điểm hộ. Nàng sẽ không mang kẻ thù nhi tử đưa vòng cổ, huống chi, nàng còn ở độc hại hắn, muốn cho hắn chết. Thẩm ra trận này diễn đi qua, nhưng dạ ra bên kia lại không thể dễ dàng không có trở ngại. Thất tích tiết, cỡ nào đặc biệt a. Dạ ra huynh mội như thế nào cam tâm một mình làm ngao. Lúc chẳng bạn, đêm phiên châm đi tìm đêm quân lâm, lấy nói chuyện phiếm chi danh, bộ lấy nam nhân trong nội tâm nói. Ca, ngươi nói, một người nam nhân nếu thích một nữ nhân, tại đây thất tịch tiết này, sẽ cái gì đều không làm sao. Đêm quân lâm mày kiếm một trọn mắt phượng hiếp lại, tâm tư phức tạp mà đối đêm phiên châm mở miệng, như thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này. Ta lại không nói qua đối tượng, ngươi nếu là hỏi ta thất tịch tiết thích không thích hợp giết người. Ta có lẽ có thể cho ngươi đáp án. Phi phi phi, hôm nay này rất tốt nhật tử, ngươi làm cái gì nói như vậy sát khí nói, ngày tốt cảnh đẹp, hoa hảo nguyên viên, hôm nay chính là hẳn là tưởng tốt đẹp sự vật thời điểm. Đêm phiên châm một bên nói, một bên phiến hô mập mạp tay nhỏ, rồi sau đó còn dùng tơ vàng khăn thêu che ở chính mình bên miệng làm thẹn thùng trạng. Đêm quân lâm tuấn Mỹ mắt vượng liếc nàng cái kia tư xuân hình dáng, rõ ràng không biết xấu hổ, lại giả bộ một bộ giả mù sa mưa thẹn thùng hình dáng. Hắn đều thế nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại đột nhiên tại nội tâm cảm thán, hắn tiểu muội muội đều bắt đầu tư xuân a. "Ca, ngươi cùng cái kia Liễu Ngưng Tuyết thế nào?" Đêm Phiên Châm đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn lập tức mắt lén nàng, một bộ cảnh giác lại xem ký ánh mắt, làm gì đột nhiên hỏi nàng. Đêm Quân Lâm thực hiểu biết chính mình cái này muội muội, nàng nhưng không giống nàng béo hô nhi hô nhi thân thể như vậy hàm hậu, nàng hỏi mỗi một câu đều không phải là không hề tâm cơ cùng mục đích. Đêm phiên châm mắt to tử xoay chuyển, đột nhiên ngồi vào đêm quân lâm bên người, đem đầu dựa hướng trên vai hắn làm nũng. Hắc hắc, ca ca, ngươi đến trước đáp ứng ta, nhân ra nói ra, ngươi không thể chê cười ta. Khoe môi hơi câu, đêm quân lâm bất đắc dĩ vừa buồn cười trắng liếc mắt một cái, đối với cái này muội muội, hắn vẫn là rất thương yêu, bọn họ hai cái từ nhỏ cảm tình liền rất hảo, dù sao cũng là một nương một cha sinh, chính là không giống nhau. Ấn. Hắn đáp ứng một tiếng. Đêm phiên châm liền không kiêng nghệ gì nói lên tính toán của chính mình. Ca, ta may mà cũng không gặp ngươi, ta tưởng ngươi khả năng cũng đã nhìn ra, ta thích cái kia đinh một trạch cảnh sát. Một bên cố gắng chân định, một bộ không cho là đúng mà thái độ nói, một bên che giấu chính mình ngưỡng ngùng. Đêm phiên Trâm nguyện ý đem chuyện này cùng chính mình ca, ca chia sẻ, là bởi vì, nàng cảm thấy nàng yêu cầu ca ca trợ rút. Sau đó đâu? Đêm quân lâm không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liên tính hắn không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, đêm phiên châm nhìn đến đinh mục trạch khi hai tròng mắt tỏa sáng bộ dáng, thật giống như là tiểu mẫu miêu thấy được tiểu lang miêu giống nhau, hận không thể nào lên đi đem nhân gian ướt. Bọn họ dạ ra người, trước nay đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đối mặt người mình thích, còn không cũng đến là cái kia tính tình Sau đó, ta tin tưởng ngươi càng thêm xem đến minh bạch, đinh mục trạch hắn tựa hồ đối liều ngưng tuyết càng đệ bụng, mà ta, lần trước từ biệt, hẹn hắn ba lần Hắn đều không ra thấy ta, thất tịch tiết như vậy quan trọng nhật tử, thật tốt liên lạc cảm tình, cơ hội a, nhưng ta ước không ra hắn lo lắng xuông. Đêm quân lâm sắc mặt lạnh lùng, ta lập tức phái người đi đem hắn cho người trói lại đây. a, đêm phiên trâm hoảng sợ, tiện đà vô ngữ mà nói, trói lại đây làm gì, làm ta cường bạo hắn a. Ngươi, ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Đêm quân lâm tới khí, một cái nam nhân thúi thế nhưng đem chính mình muội muội biến thành cái dạng này. Dứt khoát ta còn là đi tìm người đem hắn thiến bất việc Chạy nhanh bắt lấy nửa thật nửa giả Kích động không thôi hắn Đêm thiên châm lại đem hắn ấn về tới gỗ đỏ khắc hoa ghế rửa đi lên Nghiêm trang mà nói Ai nha, ca ca, ngươi thiến hắn ta gả cho ai đi Ngươi còn thượng nào ôm đại cháu ngoại trai đi Bắt đầu còn không có phản ứng lại đây đại cháu ngoại trai có ý tứ gì Chờ đêm quân lâm hiểu được sau Một trưởng bừng kín chính mình chán Đây là ai ra muội muội a Khi nào trở nên như vậy không biết xấu hổ Đêm Phiên châm cười đến xấu hổ, "Ta mặc kệ, ta nhận định người nam nhân này, ngươi chẳng những không thể thương tổn hắn, nếu là hắn có nguy hiểm, ngươi đến thay ta bảo hộ hắn, hắn là ngươi muội phu." Nói xong nàng lập tức vẻ mặt ngượng ngùng mà rũ mắt cắn chính mình ngón tay. "Phiếm miệng, nghiêng mắt liếc nàng, Đêm Quân Lâm khinh thường mà nói, "Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ta đương hắn là muội phu, hắn khi ta là tình địch." Tình địch hai chữ, xác thật có thể kích thích đến Đêm Phiên châm, nàng tức khắc sắc mặt trầm trầm, "Bất quá" Điểm này đã kích không tính cái gì? Nàng tiếp tục cổ súy đêm quân lâm, ta dám khẳng định hắn cùng Liễu Ngưng Tuyết không diễn. Nay đảo thực sự là lệnh đêm quân lâm ngoài ý muốn, ngươi lấy cái gì khẳng định? Đêm Phiên châm tự tin mà cười, nữ nhân trực giác, ít nhất hiện tại Liễu Ngưng Tuyết đối đinh mục trạch không có kia phương diện cảm giác, nhưng Nhưng cái gì đêm quân lâm theo bản năng mở miệng hỏi. Đêm Phiên châm tinh nhuệ con ngươi một loan, nhìn chầm chằm đêm quân lâm đôi mắt nói, nói thật đi ca, ngươi thực để ý nữ nhân kia đúng hay không? Đêm quân lâm nội tâm một ngạnh, giống như bị người chọc chúng tâm sự, nhưng trên mặt căng lại cao quý lanh diễm, chậm rãi đứng dậy, đạm nhiên mà nói, ta xem ngươi cũng không cần ta hỗ trợ. Đêm phiên châm lập tức lại kéo lại cánh tay hắn, cười hì hì nói, ai, ca ca, ngươi đừng có gấp sao, ta phải phải biết rằng tâm ý của ngươi, mới có thể cùng ngươi mưu hoa chúng ta cộng đồng hạnh phúc ca, này cũng không thể xem như ngươi giúp ta, bởi vì ở ngươi giúp ta đồng thời, ta cũng cho ngươi ước liệu ngưng tuyết lấy cờ à. Có ý tứ gì? Ở phương diện này, đêm quân lâm xác thật không có gì kinh nghiệm, cho nên đêm phiên châm ám chỉ, hắn một chốc thật đúng là không suy nghĩ cẩn thận. Đêm phiên châm cười xấu xa ghé vào hắn bên thai nói thầm vài câu, chỉ thấy trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng khác thường. Người cảm thấy thế nào? Chờ đêm phiên châm nói xong, liền vội không thể đãi hỏi. Đêm quân lâm một chương lạnh nhạt mặt, chẳng ra gì. Đêm phiên châm không cam lòng mà ngó hắn liếc mắt một cái, tận hết sức lực mà nói, vừa rồi ta nói còn chưa nói xong. Hiện tại Liễu Ngưng Tuyết đối đinh mục trạch là không biểu hiện ra cái kia ý tứ, nhưng nếu ngươi không nỗ lực, chưa chừng ngày nào đó đinh mục trạch liền cảm động Liễu Ngưng Tuyết, hai người liền ở bên nhau. Đô đô béo trăng nhi chăng nhi cái miệng nhỏ, đêm phiên trông thấy đêm quân lâm thế, nhưng vẫn là không dao động, liền tiếp tục dốc hết tâm huyết mà du thuyết. Ngươi xem ta chủ ý thật tốt ta, quả thực nhất tiễn xong điều, chúng ta huynh muội coi trọng người, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ chạy ra chúng ta lòng bàn tay đúng hay không? Ta nói ca a Ngươi liền đồng ý. Như vậy nói nhảm nhiều, không bằng đi làm. Lúc này không chờ đêm phiên châm nói xong, đêm quân lâm đã xoay người phúc tay mà đi. Chờ đêm phiên trâm phản ứng lại đây sau, lập tức cao hưng phân chấn mà theo sau, hô lớn, ca ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi đổi thân quần áo, lại hóa cái trang. Ban đêm 9 giờ, vương phó quan đi vào thẩm gia tiếp đi rồi liễu ngưng mai. Cùng lúc đó, đinh mục trạch thu được một phong chuyên gia đưa cho hắn tin tin thượng nội dung là Liễu Ngưng Mai ước hắn ở trong thành trên cầu lớn gặp nhau. Trong thành Đại kiều là thất tịch đêm nhất náo nhiệt địa phương. Như vậy Nhật Tử, Liễu Ngưng Mai ước hắn ở kia gặp mặt, không thể không làm vốn là đối Liễu Ngưng Mai có hảo tưởng Đinh Mục Trạch càng thêm mơ màng vô hạn, nhưng tựa hồ lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Bọn họ chiều nay không còn đã gặp mặt sao? Nàng khi đó vì cái gì không ước hắn? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Bất quá, mặc kệ là cái gì, chỉ cần đề cập đến Liễu Ngưng Mai Đinh Mục Trạch đều nhất định sẽ đi nhìn xem đến tận cùng. Trước khi đi trước, hắn còn chuyên môn cho chính mình thay đổi một thân tân y để phục, vì phối hợp thất tịch cái này lãng mạn truyền thống ngày hội. Đinh Mục Trạch ở tủ quần áo phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm ra một thân than trì sắc nghiêng khâm nút bọc tơ lụa áo dài. Hiện tại là mùa hè, đều ở lưu hành xuyên tơ lụa, đã hiện cấp bậc, lại mát mẻ một mà. Thức mau, bốn người phân biệt tới rồi trong thành Đại Kiều. Nơi này náo nhiệt quả thực làm người hoa cả mắt, đèn đuối sáng trưng. Ngũ Thải Ban Lan làm đang ở trong đó người, phảng phất đặt mình trong một cái khác ngợp ảo thế giới, đẹp không sao tả xiết. Cả trai lẫn gái gian tán tỉnh hô động, xóng mắt đưa tiễn, càng là đem không khí đẩy hướng về phía một cái tốt đẹp thứ tự. Đinh Mục Trạch liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trên cầu Liễu Ngưng Mai lượn lờ thân ảnh, yểu điệu tinh tế, như Liễu Nhược Phong phiêu phiêu rụt tiên. Giờ phút này chính hợp với tình hình câu nói kia, nàng ở trên cầu ngắm phong cảnh, mà hắn ở dưới cầu xem nàng, nàng đó là hắn trong mắt trong lòng đẹp nhất phong cảnh. Hắn trong lòng vừa động, mang theo vài phần kích động. Không biết liễu ngưng mai có phải hay không có chuyện muốn nói với hắn, vẫn là đơn thuần muốn tìm hắn chơi, nhưng mặc kệ là cái gì, đều đủ để cho hắn cảm thấy vui vẻ không thôi. Hắn đi nhanh hướng tới trên cầu chạy tới, thẳng đến nàng phương hướng. Nhưng mà, liền ở hắn sắp tới gần liếu ngưng mai khi, đột cảm trước mắt xuất hiện một cái màu hồng phấn tròn vo gen cầu, chặn hắn tầm mắt, lại hướng lên trên xem. Là một trương trang dung tinh xảo béo ra xong cầm cầm đại hoa hoa mặt. chương 80 đều có cảm giác. Đêm phiên châm ngũ quan tinh xảo, lập thể, tuy rằng rất béo, nhưng vẫn như cũ là xinh đẹp mập mạp Hôm nay, nàng hoài chơi nháo trong lòng, xuyên một thân hồng nhạt bút bê Tây Dương ghen trang. Đinh mục Trạch liền cảm thấy, nàng thật sự rất giống một cái chân nhân bản đại dương hoa hoa. Nếu nói đáng yêu không đáng yêu, Đinh mục Trạch thật đúng là không tế cân nhắc, dù sao không lệnh người chán ghét, ngược lại lệnh người tưởng bật cười Hắn trong lòng đã nhịn không được muốn cười ra tiếng, trên mặt lại càng thêm căng chặt, trong khoảng thời gian ngắn đều xem nhẹ, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đương hắn phản ứng lại đây khi, đã nhìn đến Liễu Ngưng Mai phía sau cũng nhiều ra một người nam nhân. Kia nam nhân một thân hưu nhàn màu đen tơ lụi trung sân phục, đem nam nhân khí chất phụ trợ đến phá lệ thâm trầm mà tuấn lãng, kia không phải nhị thiếu Soái đêm Quân Lâm, còn có thể là ai? Mặc dù ở đinh mục trạch người nam nhân này trong mắt, cũng không thể không thừa nhận, không có nhị thiếu Soái ở Hắn ở Liễu Ngưng Mai trước mặt, là tự tin, có nhị thiếu soái, hắn bị so kém, cỏi rất nhiều, có thể làm hắn đầy đủ cảm nhận được, không, có đối lập liền không có thương tổn những lời này hàm nghĩa. Hắn trong lòng lên men, theo bản năng không nghĩ cùng hắn đứng ở cùng nhau. Hắn trực tiếp đi đến Liễu Ngưng Mai bên người, ánh mắt phức tạp, tươi cười lại trước sau như một dương quang hỏi, ngươi là tưởng ước ta tới chơi sao? Đến nơi khác, hắn còn không có hoài nghi. Liễu Ngưng Mai khẽ môi hơi cầu, nháy nhỏ dài lông mi đôi mắt Thần sắc có chút xấu hổ, chính phát sầu không biết như thế nào mở miệng hào đâu. Bên người đêm quân lâm một tay đáp thượng nàng bả vai, thế nàng đã mở miệng. Là chúng ta ba cái cùng nhau ước đinh cảnh sát ra tới chơi. Đêm quân lâm ngữ khí bình đạm, khoe miệng hơi câu, từ trên mặt chút nào nhìn không ra âm mưu hương vị, nhưng đinh mục trạch lại không phải đồ đốc nháy mắt minh bạch sao lại thế này? Hắn mắt lẽ liếc một chút liêu ngưng mai, giống như đang nói, ngươi thế nhưng theo chân bọn họ cùng nhau bán đứng ta. Liêu ngưng mai vội vàng cúi đầu tránh né hắn nhiếp người chất vấn ánh mắt vẻ mặt xấu hổ lại không coi ấy nấy bởi vì nàng cũng cảm thấy đính hảo ngoạn. kỳ thật nàng cái gì cũng chưa làm nàng cũng chỉ là bị mạnh mẽ kêu ra tới lên xe sau đã bị đêm phiên trâm thông trì bọn họ lấy nàng giành nghĩa hẹn đinh mục trạch đêm phiên trâm còn uy hiếp nàng nói nếu nàng tưởng an tâm làm nhị thiếu soái vị hôn thê phải giúp nàng theo đuổi đinh mục trạch nàng chỉ là mỉm cười chưa nói cái gì kia cảm giác thật giống như có không tồi cô nương coi trọng chính mình kaka Nàng cao hứng còn không kịp đâu, nào còn sẽ phản đối, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, vì thế liền làm bộ giống như đã chịu đem phiên châm uy hiếp. Nàng cảm thấy, có thể cấp đem phiên châm một cái cơ hội thử xem, chỉ cần nàng chính mình có bản lĩnh làm đinh mục trạch thích thượng nàng. Minh bạch hết thẻ sau, đinh mục trạch lãnh hạ mặt tới, xoay người liền đi, liền liễu ngưng mai mặt mũi đều không cho. Liễu ngưng mai chạy nhanh nâng bước muốn đuổi theo, lại ở bán ra bước đầu tiên sau, sau cổ cổ áo bị người giữ chặt, cũng kéo đến nam nhân trong lòng ngực. Ai ai ai. Nàng kêu to, vòng eo bị một con hữu lực cánh tay của lấy, bên hai chuyển đến đêm quân lâm đặc có hơi thở, thiên nhiệt độ ấm hơn đến người càng thêm mê say, hắn thanh âm trầm thấp mà từ tính, ngươi đi làm gì, một chút ánh mắt đều không có. Bị đêm quân lâm chỉ điểm, Liễu Ngưng Mai còn không có minh bạch, nàng cảm thấy đinh mục trạch là sinh nàng khí, nàng hẳn là đi giải thích một chút, khuyên hắn lưu lại cùng đêm phiên châm hẹn họ a. Mà khi nàng nhìn đến đêm phiên châm xoắn mập mạp thân thể đuổi theo đi mạnh mẽ vãn trụ đinh mục trạch cánh tay, Bị đinh mục trạch đẩy ra sau, nàng lại mạnh mẽ vững thượng, ba lần lúc sau, đinh mục trạch có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp ý vị, nàng rốt cuộc minh bạch đêm quân lâm y tứ. Nàng che miệng cười, theo bản năng liền nói, người muội muội cũng thật sẽ dính người." Tinh Huệ, Tuấn Mỹ mặt mày liếc xéo nàng, hắn cùng nàng chạm thật sự gần, nàng phát đỉnh liền ở hắn cằm chỗ, hắn tùy tiện một nhíu mắt, là có thể nhìn đến nàng lông chim giống nhau thon dài lông mi, cùng với ánh đèn hạ phá lệ lộng lẫy xinh đẹp mắt hạnh, Lại quan sát nàng cả khuôn mặt Ở hoa đăng làm nổi bật hạ, làn da nộn đến như lột da lòng trăng trứng, liền cái lông tơ khổng đều nhìn không tới, mị đến giống như đến từ hoa gian tinh linh, không hề chân thật cảm. Đầu quả tim có khác thường tê dại sẽ qua, hắn hít sâu một hơi, không chế được cái loại này cơ hồ phá áp mà ra cảm xúc. Ngươi cũng có thể như vậy dính người. Hắn cũng liền tùy tiện một đáp lời, nói xong mới phát hiện chính mình nói được là cái gì lung tung rối loạn nói. Liêu ngưng mai không hề nghĩ ngợi liền đáp, ta dính người nào à? Ngươi muội muội là thích một trạch, nàng mới có thể như vậy dính người, ta lại không có thích nam nhân, dính ai đi. Đêm quân lâm đầu góc lại một cái động kinh, nói, ngươi nếu là tưởng dính người, có thể đem ta tưởng tượng thành là ngươi thích người, ta có thể làm bộ tiếp thu ngươi dính người. Kinh ngạc há to miệng, chấp manh manh mắt to, liếu ngưng mai vẻ mặt như mộng như ảo, nàng cảm thấy nàng vừa rồi có phải hay không ảo giác. Lời này là từ đêm quân lâm trong miệng nói ra. Lại nói, hắn nói lời này là có ý tứ gì sao. Quả thực chính là ở nguyên bản bình tĩnh tâm hồ trung đột nhiên đầu hạ một viên đá, rốt cuộc muốn làm gì à? Làm cho nàng đều có chút tim đập gia tốc. Nàng tâm hoàng ý loạn che giấu rất khá, hắn chỉ thấy được nàng vẻ mặt mênh mông nghe không hiểu bộ dáng, hắn trong lòng liền phi thường hối hận. Ngay sau đó lãnh hạ mặt tới, khinh thường mà nói, đầu ngươi chơi đâu? Còn thật sự không biết cái gọi là. Dứt lời hắn xoay người cao quý, lãnh diễm mà đi rồi. Liêu Ngưng Mai nhìn hắn bóng dáng nửa răng, rốt cuộc ai chẳng biết cái gọi là a? Thật là, đêm quân lâm cho rằng liếu ngưng mai sẽ đuổi theo, hắn lại đã quên, liếu ngưng mai cũng không phải là đêm phiên trâm nửa ngày không cảm giác được nàng, một hồi thân, phát hiện nàng đã chiều trái ngược hướng đi rồi, hơn nữa, xem nàng nệm bước, thực rõ ràng là đổ khí, lắc mông phân, cao thấp nhi. Đêm quân lâm cũng sinh khí, ngày thường cái kia tổng hống hắn thảo muốn trô tốt gian trá tiểu nữ nhân đi đâu vậy? Không chỗ tốt, liền khinh thường hống hắn đúng không? Người dám đi, ta liền giải trừ hôn nước Quả nhiên! lời này khi nào đều thực hiệu quả liễu ngưng mai lập tức ném hai điều tình tế cẳng chân bay theo hoa tơ tầm sườn sám chạy chậm về tới đêm quân lâm bên người tới rồi trước mặt nàng túi đầu mặt lạnh không hề răng một bộ mặc người sâu sẽ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng đêm quân lâm nhìn nàng bộ dáng tâm tình trở nên thực sung sướng nhưng hắn trên mặt biểu tình vẫn như cũ là cao quý lạnh diễm tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phù hợp hắn nhị thiếu soái đại quân phiệt phong cách ta đêm nay là ra tới chơi ngươi phụ trách dẫn đường Mang hảo, có tưởng thưởng, mang không tốt, muốn trừng phạt. Liêu ngưng mai tâm nói, nàng cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này chơi à, nàng sẽ mang cái gì lộ, nhưng nàng không dám nói ra, vẻ mặt túi chút giận mà không hề răng, túi đầu hướng tới người nhiều địa phương đi. Trên đường cả chai lợn gái, hoa huệ lộng lây thực náo nhiệt. Ven đường bán hoa người bán rong sẽ ngăn lại đi ngang qua tình nữ. đối nam nhân nói, tiên sinh, ngài bên cạnh nữ sĩ thật xinh đẹp, hoa tươi tặng mỹ nhân, ngài mua thuốc hoa đưa cho nàng đi Đại đa số nam nhân vì triển lãm thân sĩ phong độ, đều sẽ không ở thời điểm này keo kiệt, đều sẽ mua một bó hoa hồng đỏ đưa cho bên người nữ nhân. Đêm Quân Lâm nhìn một màn này, trong lòng nổi lên tâm tư, hắn cố ý hướng tới bán hoa người bán rong gần chỗ đi, nghĩ, chỉ cần bán hoa người bán rong nói với hắn, tiên sinh ngươi mua thuốc hoa tặng cho người bên người nữ sĩ đi, hắn liền mượn sườn núi hạ lửa, mua một bó đưa cho Liễu Ngưng Mai. Nhưng lệnh Đêm Quân Lâm bực mình chính là, hắn đều đi đến bán hoa người bán rong dưới mí mắt kia người bán rong thế nhưng không xem hắn, muốn hắn đêm quân lâm chủ động đi mua hoa, đó là không có khả năng sự. Hắn vẫn luôn nhìn kia người bán rong, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Kỳ thật kia người bán rong đã sớm phát hiện hắn, vốn cũng là tưởng hướng hắn chào hàng hoa, có thể thấy được hắn lớn lên tuy tuấn mỹ, lại một bộ diêm vương ông cháu tử mặt lạnh, người bán rong liền sợ tới mức không dám cùng hắn đến gần. Đêm quân lâm càng xem người bán rong, người bán rong càng sợ hãi, nghĩ có phải hay không chính mình chán vị này ra nói. Sợ tới mức người bán rong chạy nhanh sách theo lăng hoa chạy mất. Đêm quân lâm, lão tử tưởng tể ngươi, hoa thật xinh đẹp, biển người mê mang, ở mỹ không thôi trùng. Đêm quân lâm lô thay giống như che chắn toàn thế giới, chỉ còn lại có cái kia quen thuộc điểm mị thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về phía liêu ngưng mai, nàng chính ngửa đầu, nhìn về phía không trung giờ phút này nở rộ đầy trời pháo hoa. Nàng khẽ môi câu lấy khó được phát ra từ nội tâm cười, nhìn ra được nàng tâm tình thực không tuổi. Một loạt trắng tinh hàm răng bị đỏ bừng cánh môi bao vây, toát ra điểm mị đến cực điểm độ cung. Một đôi xinh đẹp, tinh xảo con người, so với kia đẩy trời pháo hoa càng lộng lẫy, càng sáng ngời. Phảng phất nở rộ đào hoa, lại giống sơ thuộc trái cây, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, dụ nhân phạm tội. Đêm quân lâm trong mắt, có trong nháy mắt, nàng thành kia không dính khói lửa phạm tục tiên tử, kích thích hắn tâm thần, kích động hồn phách của hắn. Hắn chậm rãi đi đến nàng bên người, cùng nàng cùng nhau xem đẩy trời pháo hoa, tựa hồ liền như vậy đứng liền có thể cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có vui vẻ thoải mái. Phía dưới, là chúng ta dắt tơ hồng thời gian, nhìn xem năm nay thất tích tiết, là này đó người có duyên nhân duyên thiên chú định dắt tới rồi tơ hồng. Hội đen lồng người chủ trì thanh âm ngẩng cao tuyên bố, ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, đám người tự phát tránh ra một cái lộ, là vì bị lôi kéo tơ hồng tránh ra, có nhất bang thanh niên nam nữ trên đuổi bị tổ chức giả trói lại tơ hồng. Đại nhân đàn hoàn toàn tản ra, Sở hữu bị trói tơ hồng thanh niên nam nữ liền hiện ra ở đại gia trước mắt. Liêu Ngưng Mai cùng đêm quân Lâm nguyên bản chỉ là đương náo nhiệt xem, kết quả nhìn nhìn, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp. Trong đám người bị trói tơ hồng nam nữ chung, thế nhưng thấy được đêm phiên chân cùng Đinh Mục Trạch thân ảnh, Liêu Ngưng Mai tò mò vẫn luôn nhảy a nhảy, tưởng tầm mắt có thể lướt qua đám đông ồ ạt, nhìn đến Đinh Mục Trạch có phải hay không cùng đêm phiên châm cột vào cùng nhau. Nhưng nàng vóc dáng không có như vậy cao, như thế nào nhảy đều nhìn không tới. Cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt ủ rũ mà cúi đầu, nhưng dây tiếp theo, thân thể của nàng đột nhiên bay lên trời. Nàng sợ tới mức đống nhiên quay đầu lại, gần trong gang tấc trô đối diện thượng một trường Tuấn Mỹ như vậy mặt. Như vậy, nàng không cần cố tình cũng có thể thấy rõ hắn hôm nay bộ dáng. Hắn hôm nay cũng thường lui tới thực không giống nhau, một thân màu đen xa mỏng chung sân phục, làm hắn rút đi quân nhân lệ khí, nhiều vài phần vương tử quý khí. Hắn tinh xảo Tuấn Mỹ ngũ quan, là người có một loại mất khống chế tim đập nhanh, còn có hắn hơi thở mang theo nguy hiểm xâm lược tính ở liễu ngưng mai ý loạn tình mê tương đồng thời gian nội đêm quân lâm cả người máu cũng ở bất an sao động hắn có thể ngửi được liễu ngưng mai trên người nhàn nhạt nữ nhân hương nàng hôm nay tuổi hồ là môn trở gia cấp quyến sát nước hoa cho nên hắn cảm thấy hôm nay trên người nàng mùi hương thực không giống nhau thanh đạm di người nhắm thẳng người nội tâm toản, còn có còn có cái gì đâu đêm quân lâm híp híp mắt vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm giác đâu đại khái là chính mình mê say Cho nên muốn nhiều Người phóng ta xuống dưới Liêu ngưng mai khuôn mặt lại hồng lại nhiệt Muốn nổ mạnh, túi đầu Không dám thời gian giải xem người nam nhân này Người nam nhân này diện bạo Thật là so bị đặc còn muốn cho người có lực đánh vào Liêu ngưng mai tưởng Nếu hắn nếu muốn theo đuổi cái nào nữ nhân Nói vậy cái nào nữ nhân đều mơ tưởng lấy ra hắn bị hoặc Đêm quân lâm nghe nàng lời nói Cũng không có đem nàng bông xuống ngữ khí vẫn như cũ bình đạm mà nói ngươi không phải muốn nhìn sao Hiện tại có thể thấy được đi Đây là một câu khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. Liêu ngưng mai lúc này mới nhớ tới hắn nói được là cái gì, chạy nhanh nhìn thoáng qua nơi xa, xác thật, nàng thấy được, chính là, như vậy bị hắn đôi tay dơ, nàng cảm thấy chính mình giống như biến thành trẻ con giống nhau, còn nào có cái gì tâm tư xem náo nhiệt. Như vậy, không, không tốt. Nàng đều có chút mồm miệng không rõ, tâm, khẩn trương đến sắp nhảy ra ngoài. Người thấy được sao? Đêm quân lâm vẫn như cũ không buông tay, tiếp tục hỏi. Cái gì? Liêu ngưng mai nghi hoặc? Bọn họ hai cái bị xuyên đến cùng nhau sao? Liêu ngưng mai ngẩn ra một chút, tiện đà chạy nhanh lại hướng tới đám người nhìn lại. Giờ phút này vừa lúc gặp không khí tiến vào cao trào. Hoa! Wow. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hiện trường thế nhưng có bảy đối nam nữ bị xuyên tới rồi cùng nhau, không biết bên trong có hay không nhất kiến trung tình hoặc là tình đầu ý hợp. Tóm lại, hôm nay chúng ta thất tịch tiết tổ chức mới là các ngươi chuẩn bị lễ vật, nguyện các ngươi có thể hữu tình nhân trung thành quyến Đường đám người tản ra, Liễu Ngưng Mai bị đêm quân lâm lại dơ lên cao một chút, nàng thế nhưng thấy được không thể tưởng tượng một màn. Đêm Phiên Trâm ôm không tình nguyện đinh mục trạch đi lãnh thưởng, mà đêm Phiên Trâm cùng đinh mục trạch trên chân các buộc một đầu tơ hồng, thực hiện nhiên, bọn họ hai cái chính là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên một đôi. Hoa, thật sự ai, chẳng lẽ mục trạch cùng ngươi muội muội thật là trời cho lương duyên, bọn họ hai cái thế nhưng bị xuyên đến một cây tơ hồng thượng. Ai? Không chờ nàng kêu xong, đêm quân lâm đột nhiên buông lòng tay, Nàng từ không trung rất xuống dưới, nhất thời không đứng vững, nàng liền đụng vào hắn ngữ tượng, hắn một phen ôm nàng, giúp nàng ổn định. Ngươi như thế nào lúc này đem ta búng a? Ta còn không có xem đủ đâu. Giờ phút này liễu ngưng mai đã đã quên mặt khác, hoàn toàn yên lặng ở đêm phiên trầm cùng đinh mục trạch đường quanh co kỳ diệu duyên phận chúng. Đêm quân lâm mặt vô biểu tình mà nói, kia không có gì đẹp. Như thế nào không có gì đẹp a? Ngươi muội muội cùng mục trạch cỡ nào có duyên phận a? Nàng thật sự cảm thấy hảo có duyên phận mới có thể ở bên mang biển người, như vậy nhiều thanh niên nam nữ chung, bị không hiểu rõ tổ chức nhân viên chói chung bọn họ hai cái chân. Liêu ngưng mai thăm nói, trong lúc vô tình đối trực đêm quân lâm tầm mắt, mới phát hiện, hắn chính không chấp mắt mà nhìn chầm chầm nàng xem, xem đến nàng trong lòng thẳng phát mau. Sao? Làm sao vậy? Liêu ngưng mai khẩn trương mà sờ sờ chính mình mặt. Đêm quân lâm hiếp hiếp mắt, ngữ khí nhạt nhẽo lười biếng, ta muốn biết, người rốt cuộc là thật đơn thuần vẫn là trang đơn thuần, Lấy ngươi tâm cơ, không có khả năng nhìn không ra đó là ta muội muội kỹ xảo. Cái gì? Đó là đêm phiên châm làm đến quỷ. Liêu Ngưng Mai vẻ mặt khiếp sợ. Rất kỳ quái sao? Đêm Quân Lâm đã sớm đã nhìn ra, hắn muội muội, hắn nhất hiểu biết. Liêu Ngưng Mai vẻ mặt không thể tiếp thu, chính là ngươi muội muội không phải thiệt tình thích một trạch sao? Vì cái gì muốn chơi quỷ kế? Chương 81 tức chết hắn. Đêm Quân Lâm đối nàng lộ ra khinh thường biểu tình, chính là thiệt tình thích mới chơi quỷ kế đâu, nếu không, nào đáng giá nàng phí kia phân tâm tư. Liêu Ngưng Mai vẫn như cũ không thể lý giải, chính là thiệt tình thích một người, không nên này đây thành tương đại sao? Nếu Mộc Trạch biết là ngươi muội muội chơi quỷ kế, hắn nhất định thực không vui, cảm thấy chính mình bị lừa. Nếu ta muội muội không chơi quỷ kế, nàng liền tới gần đinh Mộc Trạch cơ hội đều không có. Liêu Ngưng Mai, nàng ngay từ đầu lời lẽ chính đáng khí thế như thế nào càng ngày càng yếu, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy hắn nói được còn rất có đạo lý. Thấy nàng vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng, hắn lánh mắt lưu chuyển, nhìn trông hỏi, ngươi chẳng lẽ không nói qua đối tượng. Liêu ngưng mai nhướng mày, trong ánh mắt theo bản năng liền toát ra cảnh giác thân sắc, hắn hỏi cái này để làm gì. Đêm quân lâm khỏe môi đột nhiên liền câu lên, ta chỉ là cảm thấy ở phương diện này, ngươi giống như thực ngu ngốc. Liêu ngưng mai rất muốn nói, ngươi mới ngu ngốc đâu, chính là, nói không nên lời, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, nàng ở tình yêu phương diện, xác thật là ngu ngốc. Mặc kệ ngày thường, cỡ nào khôn khéo giỏi giang nàng, chỉ sợ đối mặt người mình thích ghi, suốt đêm phiên châm một nửa chỉ số thông minh đều không bằng. Nàng cam chịu, thành công lấy lòng tới rồi đem con lâm. Ha ha ha ha. Hắn không kiêng nể gì mà phá lên cười. Liêu ngưng mai che một chút mặt, không nghĩ xem ánh mắt cùng biểu tình tất cả rêu cận chính mình đem con lâm, xoay người hướng tới đinh mục trạch cùng đem phiên châm bên kia đi đến. Đương đinh mục trạch nhìn đến liêu ngưng mai kia một khắc, theo bản năng muốn đem ôm chính mình đem phiên châm nảy ra Tiếp rằng đêm phiên châm là cái dính nhân tinh, hắn đẩy ra một chút, nàng lập tức lại dính đi lên, ba lần xuống dưới, đinh mục trạch bi tuyệt địa nhắm hai mắt lại, thật sâu thở dài. Liêu ngưng mai cười đến vui mừng, giống tử cảm thấy thú vị. Đêm phiên châm cười đến đắc ý, bá đạo vô cùng. Ngưng tuyết tỷ ngươi nói ta cùng đinh mục trạch có phải hay không rất có duyên phận, như vậy nhiều người chung, chúng ta hai cái thế nhưng bị tơ hồng chói chúng ai. Nếu là phía trước, liêu ngưng mai nhất định sẽ nói vài câu vì bọn họ vui vẻ nói. Nhưng vừa mới mới bị đêm Quân Lâm dếu cả xong, nàng giờ phút này cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Trong đám người lại có một chỗ truyền đến rất lớn ở Mỹ Thành, Đêm Phiên châm lập tức tình cảm mãnh liệt rào rạt mà lôi kéo Đinh Mục Trạch chạy tới, Đinh Mục Trạch buồn không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi Đêm Phiên châm quá có thể ma nhân, thân thể lại trọng, sức lực lại đại, hắn tránh thoát vài lần đều không có tránh thoát hay Đinh Mục Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó mỉm cười liếu ngưng mai, hắn nội tâm cực kỳ chua xót. Nếu liêu ngưng mai hướng hắn vây tay, hy vọng hắn trở lại bên người nàng, hắn nhất định sẽ không hề cố kỵ ném xuống đêm phiên châm, trở lại nàng bên người bồi nàng, nhưng nàng, nàng thế nhưng hướng hắn xua tay, còn cười đến như vậy vui vẻ, một bộ hy vọng hắn nhanh lên cùng đêm phiên châm đi bộ dáng, Hắn tâm giống như ngã vào đáy cốc. Nếu nàng thích thấy một màn này, như vậy, hắn thành toàn nàng hảo. Hắn hôm nay đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ, hắn cùng liêu ngưng mai duyên phận, thật sự rất khó lại tiến thêm một bước. Chờ đêm phiên châm cùng đinh mục trạch đi xa, liễu ngưng mai đột nhiên cảm thấy một người có điểm không thú vị, liền theo bản năng tìm kiếm đi tiểu đêm quân lâm thân ảnh. Tầm mắt dạo qua một vòng, thế nhưng không thấy được hắn, chẳng lẽ đã rời đi. Chán đến chết hết sức, liễu ngưng mai tìm một khối thềm đá ngồi xuống, ngày mùa hè gió lạnh thổi qua, làm người ra thịt cảm giác phi thường thoải mái, nhưng liễu ngưng mai tâm, lại có chút phát không. Nàng nói không rõ loại cảm giác này là cái gì. Hình như là bởi vì nào đó sự làm nàng cảm thấy treo ở không chung không thể rơi xuống đất, chính là chuyện gì đâu. Nàng cũng nói không rõ. Nàng tưởng, chẳng lẽ là phố lớn ngõi nhỏ chung đều là có đôi có cặp nam nữ, làm nổi bật đến chính mình tịch mịch. Chính là trước kia ở Anh Quốc khi nàng cũng là một người, lại không có quá như vậy cảm giác ra. Nàng đang cúi đầu trầm tư hết sức, đột nhiên một bó màu đỏ hoa hồng hiện ra ở nàng trước mắt, nàng hai tròng mắt sáng ngời, trong lòng niệm câu, chết nam nhân rốt cuộc học nhân ra đưa hoa. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ có cái loại này hờn dỗi cảm xúc, dù sao có thể thu được nhị thiếu xoá hoa, còn rất cao hứng. Vì thế nàng túi đầu, cười tiếp nhận hoa, nội tâm cuồng liệt nhảy lên, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói câu, "Cảm ơn." "Không khách khí, tiểu thư lớn lên xinh đẹp khả nhân, ta chú ý ngươi thật lâu, không biết tiểu thư có không cấp tại hạ một cái cơ hội, làm chúng ta nói một hồi oanh oanh liệt liệt thời thượng luyến ái." Sa lạ thanh âm trong nháy mắt đem Liễu Ngưng Mai sợ tới mức đứng lên. Liên thủ thượng nguyên bản phùng hoa hồng đỏ đều rất tới rồi trên mặt đất, lại vừa thấy mặt, thế nhưng là cái trung niên đại thúc, còn thai to mặt lớn, vẻ mặt dầu mỡ. Đối. Thực xin lỗi, ta nhận sai người. Liêu ngưng mai xuất phát từ lễ phép, lập tức đem rơi trên mặt đất hoa hồng đỏ nhặt lên tới, tưởng còn cấp vị kia dầu mỡ đại thúc. Nhưng kia đại thúc lại lãnh hạ mặt tới, người nữ nhân này như thế nào trở mặt so phiên thư còn nhanh, vừa rồi ngươi đã tiếp ta hoa, liền chứng minh ngươi đối ta cũng là có ý từ A. Liêu Ngưng Mai đầu góc nhất thời có điểm phát ngốc. Nếu tiếp ta hoa, ngươi nhất định phải theo ta đi. Kia đại thúc nói liền phải đi kéo Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai một phen ném ra hắn tay, xoay người liền chạy. Nàng sẽ không đối người này vận dụng vũ lực, tránh cho nhiều sinh sự tình, nhưng cũng không thể mặc hắn làm vậy, cho nên chạy vì thượng sách. Nàng ở phía trước biên chạy, đại thúc ở phía sau bên truy, một bên truy, còn một bên hô to. Ngươi chạy cái gì, theo ta, ngươi là có thể ăn sung mặc sướng. Tuy rằng ta đã cưới tam phòng thái thái, nhưng ta vẫn như cũ sẽ đau tiểu tứ. Liêu ngưng mai nghe được một trận buồn ôn, nhanh hơn bước chân, rốt cuộc, ở chạy hai phút sau, người nọ không lại đuổi theo. Nàng thở hồng hộc lại tìm một châu ngồi xuống. Nhưng lệnh Liễu ngưng mai không nghĩ tới chính là, chỉ chốc lát sau, có cái tiểu hoa đồng đi tới nàng bên người, đem một bó kỳ lạ hoa hồng đen đưa đến nàng bên người. Tiểu thư, có vị tiên sinh làm ta đem hoa tặng cho người. Liễu ngưng mai một giật mình, hiện tại nàng vừa nghe đến hoa đều sẽ phản xạ có điều kiện sinh ra sợ hãi. Nàng hướng tới chung quanh nhìn nhìn, vẫn như cũ không tìm được đêm côn lâm. Nàng liền cảm thấy, này đại khái lại là cái nào đang đổ tử đưa tới đùa giỡn nàng hoa, nhưng nàng đối mặt một cái tiểu hải tử vô pháp phát tiết lửa dợn, liền cười tiếp được hoa. Đại tiểu hoa đồng rời đi sau, nàng cầm lấy kia thúc hoa hồng đen nhìn nhìn, vốn là phản cảm, lại nhìn đến là màu đen sau, càng thêm có một loại quỷ dị không khỏe cảm. Vì thế nàng kinh hãi đem hoa ném xuống, mà ở ném trong nấy mắt. Tay nàng còn bị hoa hồng đen thứ chát tới rồi, khi nàng động tắc càng thêm chán ghét đem hoa hồng nhét vào bên cạnh thùng rác. Đứng ở nơi xa trốn đi, một lòng muốn nhìn nàng tươi cười đem con lâm, sắc mặt hắc đến như mây đen răng đầy. Hắn ở bán hoa chỗ chọn lựa thật lâu, cảm thấy hoa hồng đen đặc biệt xứng nàng, trừ bỏ hoa nhan sắc cùng nàng cho hắn cảm giác giống nhau, thần bí mà khác thường, hoa hồng đen hoa ngữ cũng thực thích hợp nàng. Độc nhất vô nhị, hắn tưởng nàng thu được hoa nhất định sẽ là vui vẻ đi Rốt cuộc nữ hải tử không đều thích hoa sao Nàng cũng nên có thể đoán được là hắn đưa Hắn tìm kiếm nàng nửa ngày chính là tưởng bác nàng cười Kết quả Nàng thế nhưng như vậy phẫn hận mà đem hắn tỉ mỉ chọn lựa hoa Như vậy chán ghét ném vào thùng rác Nàng là biết rõ là hắn đưa Cho nên mới như vậy chán ghét đi Đáng chết nữ nhân Thật là không biết tốt xấu Đêm quân lâm nhất thời tiêu hóa không được này Phân bực mình Xoay người đi rồi Hắn mới không cần nhiệt mặt đi dán nàng lãnh mông May mắn hắn không có tự mình đem hoa đưa đến tay nàng thượng, nếu không, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Liêu ngưng mai ở kia địa phương ngồi thật lâu, nàng kỳ thật là đang đợi đêm quân lâm, nhưng tới rồi đám người tan đi khi, nàng cũng không có nhìn đến đêm quân lâm thân ảnh. Đấy lòng có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, nàng biết, đây là không nên có cảm xúc. Thẳng đến đám người tan hết, Liễu ngưng mai cũng không có lại nhìn đến đêm quân lâm xuất hiện. Nàng đành phải chính mình têu chiếc xe kéo trở về thẩm ra. Trên đường... Nàng ve mắt có chút phิếm hồng thở dài, cảm thấy là chính mình phạm tiện, rốt cuộc ở khổ sở, chua sót chút cái gì, hoàn toàn không có lý do gì a. Đinh Mục Trạch cảm thấy đêm quân lâm nhất định sẽ đưa Liễu Ngưng Mai về nhà, liền không có lại trở về tìm nàng, miễn cho cho chính mình bằng thêm khổ sở. Hắn duy trì nam nhân phong độ, lái xe đem đêm phiên châm đưa về nhà. Tới rồi dạ ra cửa, đêm phiên châm xuống xe. Nàng thực vui vẻ, thịt thịt miệng cười đến khép không được, tinh lượng đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm Đinh Mục Trạch xem thật giống như, xem hắn nào nào đều hảo. Đinh mục trạch bị nàng xem đến thực không được tự nhiên, do dự trong chốc lát sau, hắn nhìn như tự nhiên mà mở miệng. Hôm nay thực xin lỗi. Ai nha, không tính cái gì, hôm nay chúng ta không phải chơi thật sự vui vẻ sao. Cùng ngươi nói, đêm nay là ta sống đến 18 tuổi tới nay, vui vẻ nhất nhật tử. Đêm phiên châm cho rằng hắn nói được là hắn tổng xô đẩy nàng. Nàng thích hắn, không thèm để ý này đó tiểu tiết, cuối cùng hắn không phải là thỏa hiệp sao. Nàng không phải là vãn trụ cánh tay hắn cả đêm sao? Cái này tiến độ, nàng đã thực thỏa mãn thực vui vẻ. Nhưng Đinh Mộc Trạch kế tiếp nói, lại có chút làm nàng thừa nhận không được. Ta nói được không phải ngươi tưởng sự, mà là Ta đêm nay sẽ cùng ngươi ở bên nhau chơi, là vì làm cấp ngưng tuyết xem. Nếu nàng hy vọng ta cùng người khác hảo, ta không nghĩ nàng khó xử, liền thành toàn nàng, cho nên Ta là lợi dụng ngươi, thực xin lỗi. Hắn nói làm đêm phiên châm nguyên bản tươi đẹp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt như bị sương lạnh đánh quá. Nàng là cái ngay thẳng, khí phách nữ hài, giờ khắc này, đau lòng đến nàng không thể chịu đựng được, cái mũi đau sót nước mắt bá mà chạy xuống dưới. Thấy nàng khóc, đinh mục Trạch trên mặt toát ra không biết làm sao biểu tình, hắn tay muốn nâng lên, đi cho nàng lau lau nước mắt, nhưng lại cảm thấy như vậy khả năng sẽ làm nàng sinh ra hiểu lầm. Nhưng nếu không để ý tới nàng, lại giống như hắn làm cái gì khi dễ chuyện của nàng. Bất quá. Hắn xác thật là khi dễ nàng, hắn lợi dụng nàng đơn thuần, cực nóng tâm, chính là khi dễ nàng. Hắn không thể nào rào biện, cuối cùng đành phải cúi đầu. Hắn hy vọng nàng mắng hắn, đánh hắn mấy bàn tay cũng đúng, rồi sau đó hận hắn, không cần lại dây dưa hắn, đây là hắn muốn kết quả. Đêm phiên châm hứng mắt, chảy nước mắt nhìn hắn nói, đi ngục Trạch, ta lần đầu tiên đối một người nam nhân động thiệt tình, không chỗ nào cầu tưởng đối với ngươi hảo, nhưng ngươi nói như vậy, thật sự thương đến ta, liền tính ngươi trong lòng thật là nghĩ như vậy. Ngươi cũng không nên đối với ta như vậy nói ra à. Ô! Đêm phiên châm thương tâm đến ô ô khóc lên, thanh âm không lớn, đại khái chỉ có người trong xe có thể nghe được, lại càng thêm cho người ta một loại hủy khuất cùng áp lực cảm giác. Đinh mộc Trạch cũng không trải qua quá nam nữ tình sự, không nói qua đối tượng, càng không hống quá nữ hải tử. Nàng này khóc đến thương tâm đến giống như bị phụ lòng hán vứt bỏ kính nhi đầu, thật sự làm hắn hoàng đắc thủ cũng không biết hướng nào phóng hảo. Ô! Nàng thấy hắn thờ ơ! Một đầu dựa thượng bờ vai của hắn, khóc đến càng thêm ngẹn quất. Hắn lúc ấy chỉ có một cảm giác, hảo trọng. Cảm giác thân thể của nàng như thiên cân đỉnh đè ở trên vai hắn, nhưng hắn là cái có phong độ nam nhân, hắn cũng không cảm thấy nàng là hư nữ hài nhi, cho nên, hắn cảm thấy chính mình ghét bỏ nàng béo là không thiện lương biểu hiện. Hắn rôi tay, do dự một chút, vỗ lên nàng bả vai, nhẹ dọng mà hứng câu, đừng khóc, lần này là ta không đúng, về sau sẽ không. Về sau, hắn sẽ tận lực trốn tránh nàng không cùng nàng có đơn độc ở chung cơ hội, miễn cho lại sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng. đêm phiên châm lại không nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, lập tức liền vui vẻ mà cười. bao đô đô mắt to thượng treo tinh lượng nước mắt, thịt thịt cái miệng nhỏ liệt khai một cái độ cung, gương mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền, đại khái bởi vì béo nguyên nhân, má lúm đồng tiền có vẻ đặc biệt đại, làm nàng thoạt nhìn càng giống cái tròn vo xinh đẹp bút bê tây dương. giờ khắc này, đinh mục trạch không thể không thừa nhận, đêm phiên châm cái này nữ hài tử là cực kỳ đáng yêu, nhưng không phải hắn đinh mục trạch muốn. Hắn đinh mục trạch từ 16 tuổi thanh xuân nảy mầm khi liền dưới đáy lòng nhận định, hắn muốn cưới là Liễu Ngưng Mai. Đêm Phiên châm tâm tình không tuổi xuống xe, đinh mục trạch không có lại cùng nàng chào hỏi, nhanh chóng lái xe đi rồi, không có quay đầu lại, cũng không có tử kính chiếu hậu xem Đêm Phiên châm. Nhìn ô tô biến mất phương hướng, Đêm Phiên châm nguyên bản mỉm cười béo mặt một chút lạnh xuống dưới. Đêm nay lệnh nàng minh bạch một sự kiện, ở theo đuổi đinh mục trạch đường xa thượng còn có hảo xa hảo đường xa. Bất quá nàng sẽ không nụ trí, hảo truy nam nhân nhất định đều là bị nàng giá trị con người hấp dẫn, vậy không đáng nàng lo lắng theo đuổi. Sáng sớm hôm sau, vương phó quan lại tới đón Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai cảm thấy kỳ quái rất nhiều, khó tránh khỏi có chút buồn bực, đêm quân lâm tối hôm qua ném xuống nàng đi rồi, hôm nay lại gọi người tới đón nàng làm cái gì. Nhưng vương phó quan nếu tới, liền không chấp nhận được nàng cự tuyệt, nàng cũng chỉ hảo đi theo đi. Vương phó quan lần này không có tiếp liệu Ngưng Mai đi dạ ra, mà là mang nàng đi lộ trình khá xa bên tàu, nơi đó có dạ ra luyện binh hải quân căn cứ. Liễu Ngưng Mai không cấm kinh ngạc, vốn muốn hỏi hỏi Vương phó quan, có thể thấy được Vương phó quan một đường banh biểu tình, vừa thấy chính là không dám nói lời nào bộ dáng, nàng cũng không tiện mở miệng. Tới rồi giờ địa phương, Liễu Ngưng Mai mới vừa đi xuống xe, Vương phó quan tới gần nàng bên người, thấp giọng nói một đường tới nay câu đầu tiên lời nói: Liêu tiểu thư, nhị thiếu soái tâm tình cực độ không tốt. Ngài tiểu tâm điểm, Liêu Ngưng Mai trong lòng căng thẳng, thiện đà tâm tư trầm trọng mà nói, đa tạ vương phó quan. Đến từ thượng một lần cùng Liêu Ngưng Mai tiếp xúc quá, vương phó quan liền rất tán thưởng Liêu Ngưng Mai, bởi vậy hảo ngôn ra tiếng đề điểm, mà Liêu Ngưng Mai cũng lênh hẳn cái này tình. Đi theo vương phó quan vào một lục xoát xa hoa thuyền lớn, lại đi tới thuyền lớn bong tàu thượng. Liêu Ngưng Mai càng thêm ngoại ý muốn chính là, nơi này trừ bỏ đêm quân lâm cùng đêm nước quân, ra đông đỉnh cũng ở. Nàng nhìn về phía đêm quân lâm ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác được hắn toàn thân giải phát ra tới băng hàn chi khí. Mà trừ bỏ băng hàn chi khí, hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng trung, tựa hồ còn ẩn chứa một phần thất vọng cùng oán độc, còn có liễu ngưng mai nói không rõ cảm xúc. Nàng rốt cuộc là như thế nào hắn? Tâm tư trầm hạ, liễu ngưng mai bất động thanh sắc hướng đêm đốc quân chào hỏi, gặp qua đốc quân đại nhân. Đêm đốc quân có vẻ thật cao hứng, ha ha ha, ngươi đã đến, đến rồi. Vốn dĩ đây là chúng ta nam nhân gian thảo luận quân sự đề tài. Không nên kêu ngươi tới, nhưng quân lâm phi nói ngươi đối quân sự cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn có một ít độc đáo giải thích, liền kêu ngươi đã đến đến rồi. Nhị thiếu xoay qua khen, ngưng tuyết một giới nữ lưu, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy đêm quân lâm liền mặt âm trầm đi tới nàng bên người. Hắn khỏe môi là câu lấy cười, nhưng liếu ngưng mai cảm thấy kêu cười dường như ma quỷ tươi cười âm chầm, đáng sợ. chương 82 ai huy hiếp? Vệ binh chạy nhanh đáp, không phải là đốc quân chính mình đột nhiên ké lăn quay trên mặt đất, hình như là cấp tính bụng đau. Dạ Đông Đình lập tức chỉ huy chính mình thuộc hạ, đi bị xe, lập tức đưa đốc quân đi bệnh viện. A, quân Lâm, quân Lâm ta muốn chết. Đêm đốc quân hí khí vô lực kêu to, đau bụng tới quá cấp, căn bản chưa cho hắn hoán khẩu khí cơ hội. Đêm quân Lâm lập tức ngồi sồn xuống, xuống, bắt lấy đêm đốc quân tay, đêm đốc quân cả người đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt đều mau không mở ra được. Đêm quân Lâm sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, cha. Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ở đêm đốc quân hô lên đệ nhất thanh quân lâm thời điểm, dạ đông đỉnh là tưởng tiến lên nắm lấy đêm đốc quân tay, mà khi đêm đốc quân kêu tiếng thứ hai vẫn là quân lâm thời điểm, dạ đông đỉnh tay liền ngừng ở giữa không trung, mà lúc này đêm quân lâm đã đi bắt lấy đêm đốc quân. Không có người biết dạ đông đỉnh giờ phút này tâm cảnh, chỉ có chính hắn biết có bao nhiêu đau. Cha, ta ôm ngươi lên xe, thực mau sẽ tốt. Đêm quân lâm chặn ngang bế lên đêm đốc quân, đêm đốc quân một cái cao lớn thu cạnh trung niên trắng hán. Đêm quân lâm bế lên có điểm cố sức, nhưng giờ phút này cũng là chút nào không hàm hồ đem chính mình cha bế lên liền phải đi ra ngoài. Từ từ, nơi này ly bệnh viện quá xa, ít nhất muốn hai cái canh giờ mới có thể đến thành phố, lại đến người nước ngoài bệnh viện, lại làm chuẩn bị công tác, bệnh tình khả năng sẽ chậm trễ nơi này có hay không phòng y y tế. Ta tới cấp đốc quân nhìn xem. Đêm đốc quân đã đau đến đổ mồ hôi đầm địa, thư thoát đến sắp hôn mê. Người! Đêm quân lâm toát ra vội vàng lại nghi hoặc ánh mắt. Liêu ngưng mai bình tĩnh ra tiếng, nếu đốc quân là cấp tính ác bệnh, ngươi như vậy mang đi hắn, hắn khả năng sẽ ở trên đường liền. Đêm quân lâm sắc mặt thuận gian trắng bệnh, một lát sau nói, người trước nhìn lại nói. Đêm quân lâm ở vệ binh dưới sự trợ rút, đem đêm đốc quân ôm đến khoang thuyền phòng y tế trên cái giường nhỏ, phòng y tế tuy nhỏ, chữa bệnh khí giới đảo còn tính đầy đủ hết. Liêu ngưng mai không chút do dự, trực tiếp dôi tay đến đêm đốc quân vẫn luôn che lại bụng nhỏ chỗ nhẹ nhàng ấn. A. Đêm đốc quân phản xạ có điều kiện tính mà hét to một tiếng, rồi sau đó thở hồn hển, suy yếu hỏi, ta có phải hay không sắp chết? Liêu ngưng mai bắt lấy hắn tay, muốn cho hắn một chút ăn ủi Đốc quân ngươi sắp tới từng có loại này chứng bệnh sao? Có hay không bác sĩ cùng ngươi đã nói là viêm ruột thừa? Nàng bằng xúc cảm cùng kinh nghiệm phán đoán không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc không có dụng cụ, nàng không dám khẳng định, cho nên muốn hỏi nhiều một ít tình huống. Đêm đốc quân ánh mắt mê ly mà nói, hai ngày trước liền bắt đầu đau. Chỉ là không giống hôm nay như vậy nghiêm trọng, ta quân y cho ta kiểm tra quá, nói là viêm ruột thừa, muốn ta mau chóng làm phẫu thuật, ta có điểm sợ, lại thấy đau đến không như vậy nghiêm trọng, liền không để ý tới, không nghĩ tới hôm nay đau đến lợi hại như vậy, lao tử ở chiến trường ai đạn cũng chưa như vậy tung quá, ta cảm thấy, ta khả năng thật sự muốn chết. Bên cạnh phó quan nôn nóng mà nói, nhưng hiện tại quân y không tại bên người, nơi này chỉ có mấy bình vẹn insulin từng tí dịch, không biết cấp đốc quân thua thượng hành không được. Đốc Quân chứng bệnh quá nghiêm trọng, lúc này quang thua thuốc hạ suốt đã không dùng được, cần thiết lập tức làm phẫu thuật, một khắc đều không thể chậm trễ, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm. Liêu Ngưng Mai lý tính làm ra phán đoán. Đêm Đốc Quân mở to một chút đôi mắt, lại toát ra một loại tuyệt vọng biểu tình, hắn cảm thấy chính mình đại khái là sắp chết, nơi này không có quân y, hai cái nhi tử gọi bọn hắn giết người còn hành, gọi bọn hắn cho hắn làm phẫu thuật, đó là thiên phương dạ đảm. Đốc Quân ngươi đừng sợ, ta hiện tại lập tức cho ngươi làm giải phẫu. Ngươi sẽ không có việc gì. Liêu Ngưng Mai như vậy tự nhiên mà nói ra những lời này khi, chẳng những là Đêm đốc Quân bị dọa đến hồi quang phản chiếu mở to hai mắt nhìn, ngay cả Đêm Quân Lâm cùng Dạ Đông Đình đều ngơ ngẩn. Hiện tại không phải thể hiện thời điểm, Đốc Quân Mệnh, ngươi gánh vác không dậy nổi. Đêm Quân Lâm ngữ khí lạnh băng mà cảnh cáo. Là nha, Liêu Ngưng Tuyết, Đốc Quân Mệnh cũng không phải là trò đùa, nếu chị đã chết, ngươi cũng không sống được." Dạ Đông Đình nghiêm túc nhắc nhở. Liêu Ngưng Mai lại hít sâu một hơi tựa hồ tự tin thực đủ mà nói, ta dám nói ra, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, các ngươi chậm chê nữa trong chốc lát, đốc quân khả năng thật sự sắp không được rồi. Những lời này vừa ra, đêm đốc quân lại sắp vô lực mà nhắm mắt lại, nhưng hắn còn cắn răng nỗ lực mở to mở to mắt, nói ra một câu, lệnh tất cả mọi người không tưởng được nói. Liêu tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối quân lâm cảm tình là thật vậy chăng? Liêu ngưng mai biểu tình đống nhiên chạy trụ, đêm quân lâm cùng dạ đông đỉnh cũng đều sửng sốt. Có lẽ ta sẽ chết. Ngươi cần thiết trả lời ta, nếu ngươi có thể trở thành làm quân lâm thừa nhận vị hôn thê, như vậy nhất định là có lệnh quân lâm nhìn với con mắt khác chỗ, cho nên, ta muốn ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ hảo hảo chiếu cô quân lâm cả đời, vĩnh viễn không rời đi hắn. Đêm đốc quân tay bắt được liễu ngưng mai tay, không có gì lực đạo, lại nỗ lực mà bắt lấy, hình như là một cái đem chết phụ thân, muốn vì chính mình như tử, bắt lấy một tia hy vọng. Liêu ngưng mai cả người đều lắng ốc, quên chính mình muốn làm gì? Ngươi vì cái gì? Không hề răng. Chẳng lẽ ngươi cùng quân lâm cảm tình? đều là giả sao? Đêm đốc quân hơi thở thoi thoát, chịu đựng đau nhức vẫn luôn ép hỏi. Ta, liêu ngưng mai không biết làm sao mà quay đầu lại nhìn xem đêm quân lâm. Hắn hai tròng mắt tối nghĩa đến như sâu không thấy đáy hàn đàm, ám trầm, lạnh băng. Nàng lại nhìn đến dạ đông đỉnh, hắn cũng dùng một loại nàng xem không hiểu ánh mắt ở nhìn trầm trầm nàng, mà nàng còn thấy dạ đông đỉnh quay hàm cắn đến gắt gao, giống như mang theo một tia hận ý. Hắn hận ai? Đêm đốc quân sao? Hai anh em cùng đêm đốc quân ánh mắt đều vẫn luôn ngưng tụ ở trên người nàng, giống như bọn họ đều thực để ý nàng trả lời. Nàng nhắm hai mắt lại, vấn đề này căn bản không có biện pháp trả lời. Đệ nhất, nàng không yêu đêm quân lâm. Đệ nhị, nàng không nghĩ đối một cái bệnh nặng người nói dối. Đệ tam, nàng cũng không thể nói ra nàng cùng đêm quân lâm là giao dịch sự. Đốc quân, chuyện này chờ ngài hết bệnh rồi ta lại nói cho ngài, ta hiện tại trước nhanh lên cho ngài làm phẫu thuật, miễn cho ngài có nguy hiểm. Dứt lời nháy mắt, Liêu Ngưng Mai lập tức đối đêm đốc quân phó con nói, lập tức cho ta chuẩn bị giải phẫu phủ, giao phẫu thuật, giải phẫu kim chỉ, kẹp cầm máu, băng bó dùng đến dược vật cùng băng gạc, bẹn mình xe trước cấp đốc quân thua thượng, có gây tê dược sao? Phó quan gật gật đầu, có, có, chỉ là, người sẽ trích sao? Phó quan hỏi xong, liền cảm thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa, giải phẫu đều dám làm người, còn có thể sẽ không đánh gây tê châm sao? Liêu Ngưng Mai thay quần áo, mang lên bao tay. Đốc Quân đánh một châm thuốc tê. Đốc Quân không như vậy đâu, hình như là ngủ đi qua, nàng liền cầm lấy dao phẫu thuật, tưởng đối đêm đốc quân bụng động thủ, lại cảm giác phía sau hai cái nam nhân ánh mắt lưng như kim chích. Nàng quay đầu bình tĩnh mà đối đêm quân Lâm cùng Dạ Đông Đình nói, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài đi, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta làm phẫu thuật. Đêm quân Lâm sắc mặt lại lạnh vài phần, ngữ khí cường ngạnh mà nói, ngươi cuối cùng lại nghĩ kỹ, nếu Đốc Quân có bất chắc gì, ngươi tuyệt đối không sống được. Ta đã biết các ngươi mau đi ra nàng như vậy thái độ lệnh đêm quân lâm thực tức giận xoay người đi rồi dạ đông Đình nhướng mày nhìn liễu ngưng mai liếc mắt một cái đột nhiên phát hiện hắn đối nàng hiểu biết khả năng còn chỉ là ra lông mà thôi chờ dạ đông đỉnh cũng xoay người đi rồi liễu ngưng mai liền bắt đầu không hề cố kỵ cũng hết sức chuyên chú cấp đêm đốc quân động viêm ruột thừa giải phâu học viện quân sự học y di thực tập trong lúc bọn họ thường xuyên đi quân doanh cấp những cái đó bị thương quân nhân chữa bệnh các loại thương tình chứng bệnh đều có cho nên nàng đã không phải tay mới viêm ruột thừa ở Anh quốc đã sớm là thường thấy tiểu phẫu thuật đêm quân lâm ở bong tàu thượng đứng chung gió nội tâm phức tạp ánh mắt tối nghĩa đã bởi vì liễu ngưng mai bán đứng mà phẫn nộ lại bởi vì lo lắng đêm đốc quân an nguy mà nôn nóng đốc quân lại như thế nào cường đại rốt cuộc cũng là già rồi thân thể tùy thời đều sẽ ra trạng huống dạ đông đình đi đến hắn phía sau khoe môi gợi lên một tia không rõ nguyên do độ cung không thể không nói liễu tiểu thư tự tin đả động ta Ta tin tưởng nàng không có cái kia kim cương, hẳn là không dám ôm cái này đồ sứ sống. Đêm quân lâm không để ý tới hắn, tiên lặng ở chính mình lánh khóc giữa. Dạ đông đình lại ôm dương quái khí mà nói, cũng không thể không nói, Liễu ngưng tuyết nha đầu này, thật đúng là một cái bảo, sẽ họa quân hàm đồ, còn có thể cho người ta làm phẫu thuật. Cái nào quân nhân nếu là cưới nàng, nhất định có thể làm chính mình con đường làm quan làm ít công to, ngươi nói đi, ngươi câm miệng cho ta. Đêm quân lâm bỗng nhiên bạo nộ mà một phen nhéo dạ đông đỉnh cổ áo, đem hắn gông cùng siềng xích ở lan căn thượng. Hắn hôm nay đặc biệt chán ghét cái này cùng cha khác mẹ ca ca, bởi vì, hắn chứng kiến cũng dụ dỗ nữ nhân kia phản bội chính mình. Đó là một loại trước kia chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm thụ, giống như bị rắn độc cắn được chính mình đầu quả tim, nọc độc ở tràn đầy nảy sinh, ăn mòn hắn huyết nụ. Mặc kệ nàng là cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ, nàng không phải là ngươi. Đêm quân lâm trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin mà tàn nhẫn. Nhưng dạ đông đình tựa hồ cũng không sợ hắn, vẫn như cũ dùng âm dương quái khí thậm chí đắc ý ngữ điệu nói, nàng cũng không phải ngươi, nàng không thích ngươi, nàng chỉ là sợ ngươi mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta, liền tính nàng không phải ta, ta cũng sẽ không làm nàng là của ngươi, ta tình nguyện hủy hoại nàng. Hai trọng mắt toát ra càng thêm hung ác quang, đêm quân lâm cảm xúc có chút tần lâm hóng mất. Thựa như ngươi hủy diệt tô anh giống nhau sao? Ngươi tưởng lại bắt một lần nữ nhân ra người sao? Ân, ngươi cái này xuất sinh. Dạ Đông Đình đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm một mảnh, hàm răng bị hắn cắn khanh khách rung động. Hai người so lực giằng co. Dạ Đông Đình nhìn đêm quân lâm, tiếp theo chào phung nói, vừa rồi đốc quân hỏi nàng lời nói thời điểm, nàng nếu phạm là đối với ngươi có một chút tình yêu nam nữ, đều sẽ giải cái hoảng. Trấn an một chút bệnh nặng đốc quân, nàng liền hoảng đều lười đến giải, có thể thấy được, nàng là cỡ nào? Ghét ác ngươi. Lời này suốt đêm Quân Lâm chính mình cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng mãnh liệt kích thích tới rồi hắn, hắn phản phất mất đi lý tính giống nhau, từ trên người một phen móc xuống lục ra, trực tiếp để ở dạ đông đỉnh trên chán. Hắn tay có chút run, cảm xúc vạn phần kích động, bộ mặt dữ tợn đến đáng sợ. Hai anh em đấu chi đấu dũng mười mấy năm, hai người hạng nhất so đều là tâm lý chiến, hi nộ không hiện ra sắc, là bọn họ kiến thức cơ bản, nhưng hôm nay, đêm quân lâm có thất tiêu chuẩn, phản phất hoàn toàn phá công. Dạ đông đỉnh liền có thể xác định Liêu Ngưng Mai đã thành đêm quân lâm nguy hiếp. Ta giết người. Có như vậy trong ngáy mắt, đêm quân lâm thật sự muốn giết cái này cùng cha khác mẹ ca ca. Từ nhỏ đến lớn, dạ đông đình cái gì đều phải cùng hắn tránh. Khi còn nhỏ tránh đêm đốc quân tình thương của cha, sau khi lớn lên tránh nhi tử quyền kế thừa lợi, tránh lực lượng quân sự, hiện tại. Lại bắt đầu cùng hắn tránh nữ nhân. Có loại ngươi liền sát ta, giết ta, chúng ta trò chơi liền kết thúc. Dạ đông đình giống như thật sự không sợ chết dường như. Biết rõ đêm quân lâm đã mất đi lý tính, hắn còn lại lần nữa khiêu khích hắn. Đêm quân lâm cùng dạ đông đình hai mắt đều nổi lên thị huyết đỏ đậm, đây là trước kia hai anh em lại như thế nào rằng có đều không có quá. Đêm quân lâm nhéo dạ đông đình cổ áo, lại khẩn vài phần, nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng ta không dám nổ súng. Người khai A. Dạ đông đình tiếp tục khiêu khích. Đêm quân lâm cắn răng một cái, khấu động có súng, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Đêm quân lâm đông nhiên xoay người. Chỉ thấy từ trong phòng đi ra Liễu Ngưng Mai, lấy cực nhanh tốc độ đem một cái dấu ở chỗ tối, tưởng hướng tới đêm quân lâm phía sau lưng nổ súng người đá một chân, này một chân đá đắc lực nói rất lớn, trực tiếp đem người nọ đá vào trong biển, bởi vậy nguyên bản muốn đánh đêm quân lâm, kia một thương cũng đánh hụt. Phía sau lập tức có vệ binh hướng tới trong biển người nọ nổ súng. Đêm quân lâm khiếp sợ rất nhiều, phẫn nộ mà nhìn về phía Dạ Đông Đình, lại lần nữa lấy thương nhắm ngay hắn, "Là người của ngươi." Dạ Đông Đình cũng không phủ nhận. Ngược lại ý vị thâm trưởng mà hơi hơi mỉm cười. Âm thầm bảo hộ ta người, chỉ cần có người thương tổ ta, bọn họ liền sẽ xuất hiện, những người này đều là đốc quân. Chuyên môn vì ta an bài. Hắn đem đốc quân hai chữ cắn thật sự dùng sức, tựa ở nói cho đêm quân Lâm, đốc quân có bao nhiêu yêu thương hắn cái này đại nhi tử. Đêm quân Lâm lại lần nữa khấu động cò súng, hôm nay hắn giống như đặc biệt kinh không được dạ đông đỉnh khiêu khích. Không cần, đêm quân Lâm, ngươi không cần sang vậy, đốc quân Tỉnh, muốn ngươi đi vào. Đêm quân lâm quay đầu nhìn thoáng qua liếu ngưng mai, nàng chờ mong hắn buông thương trong ánh mắt pha một phân nôn nóng. Hắn thấy nàng chóp mũi đổ mồ hôi khuôn mặt nhỏ, mặc dù ở ngay lúc này, cũng vẫn như cũng là như vậy tinh xảo, tốt đẹp, mà vừa rồi, là nàng cứu hắn một mạng, không nói một mạng, ít nhất làm hắn thiếu ăn nguy hiểm một thương. Lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới phía trước hai người cùng nhau đảo vòng khi, nàng lại như thế nào giúp hắn, cứu hắn, như thế nào dũng cảm lại vô tư mà đem chống đạn phục cho hắn xuyên. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào như vậy hỗn đảng, vừa rồi hắn lại như thế nào đối nàng. Liên tính đối nàng có điều hoài nghi, có thể chậm rãi hỏi rõ ràng a. Nhưng mặc dù hắn như vậy đối nàng, bóp lấy nàng cổ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt muốn bóp chết nàng xúc động, nàng vẫn là cứu hắn. Nghĩ như vậy tới, nếu nói nàng đối hắn một chút hảo cảm đều không có, căn bản không đáng tin tưởng. Hắn thế nhưng thượng dạ đông đình đương. Hoàn toàn tình nộ, lòng có điểm chết người đau. Mau vào đi xem đêm đốc con đi. Chuyện của chúng ta, về sau lại nói. Nàng bình tĩnh mà đối hắn mở miệng, tuy rằng biểu tình có một chút cứng đờ, nhưng hắn lại cảm thấy giờ phút này nàng, là như vậy Mỹ, Mỹ đến làm hắn muốn ôm nàng, có được nàng. Cả đời. Hắn cảm thấy không thể còn như vậy tùy ý chính mình tư tưởng tùy ý thả bay, hắn túi đầu chiều phòng y, y tế đi đến. Liêu ngưng mai vừa định cũng xoay người tiến phòng y, y tế, lại nghe phía sau dạ đồng đỉnh không thể tưởng tượng hỏi, người đối hắn có tình. Liêu ngưng mai bước chân cứng lại, Những lời này như là ngoại ý muốn đến nàng cũng chưa nghĩ đến dường như. Mà dạ đông đỉnh càng kích động mà đi đến nàng bên người, lấy hoàn toàn không thể tiếp thu tư thái, phe phẩy nàng bả vai nói, hắn như vậy một cái xúc sinh, vừa rồi thiếu chút nữa bóp trên ngươi, ngươi thế nhưng đối hắn có tỉnh. chương 83 hắn đi rồi nàng thảm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, phụ thân ngươi đang ở bên trong trải qua thống khổ khảo nghiệm, ngươi còn có tâm tư quan tâm này đó dâu dịa sự. Liêu ngưng mai nói xong liền không vui mà xoay người tiến vào khoang thuyền phòng y dây tế. Nhìn nàng bóng dáng, dạ đông đình lẩm bẩm tự nói, này không phải dâu riêng sự, với ta mà nói, đây là rất quan trọng sự. Đi vào phòng y dây tế sau, liêu ngưng mai nhìn đến đêm quân lâm bắt lấy đêm đốc quân tay, đêm đốc quân đã tỉnh, nhưng là thân thể thực suy yếu. Hắn khẽ mỉm cười hỏi đêm quân lâm, giải phẫu làm xong sao? Khu! Xem ra ta thật là già rồi, điểm này đau đều nhận bất quá đi, đau đến ta đều không muốn sống nữa. Cha ta còn có nguy hiểm sao? Đêm Quân Lâm quay đầu hỏi Liễu Ngưng Mai. Liễu Ngưng Mai bình tĩnh mà trả lời, trước mắt là không có gì nguy hiểm, viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu thuật, thuốc hạ sốt cũng thua thượng, nhưng vẫn là phải nhanh một chút đem hắn đưa đi Tây Y Lệ Viện, bệnh viện giường thoải mái, dược vật sung túc, lại có thể được đến thực tốt chiếu cố. Trên đường cũng muốn gấp bội cẩn thận, không cần đem miệng vết thương kéo ra. Hảo, ra đây liền đi ăn bài. Đêm Quân Lâm ở xoay người đi phía trước, muốn cùng nàng nói tiếng cảm ơn, nhưng lại không hé miệng mau đi đi, sớm một chút đến bệnh viện. đối đốc quân có chỗ lợi, miễn cho cô ý ngoại. liêu ngưng mai thúc rủ. ân. đêm quân lâm giờ phút này cảm xúc đã vững vàng nhiều. nàng là như vậy tốt nữ hài tử, có lẽ nàng sẽ không bán đứng chính mình đâu. xem ra hắn yêu cầu lại đi tra một lần. đêm đốc quân bị đưa đến tây y y viện sau, kinh bác sĩ kiểm tra, xác định không có gì đáng ngại, đêm quân lâm cũng yên tâm. lúc này mới phái người thông tri đêm phu nhân tới bệnh viện chiếu cố. Đêm phu nhân vừa thấy đêm đốc quân đều làm phẫu thuật, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lôi kéo đêm đốc quân tay thẳng rớt nước mắt, trong miệng đau lòng mà bán giận. Phía trước bác sĩ liền nói muốn ngươi làm phẫu thuật, ngươi không làm, hiện tại ngươi là tưởng hù chết ai a? nếu là ngươi có bất chấp gì, muốn ta như thế nào sống một mình a? Đêm đốc quân giờ phút này đã tinh thần rất nhiều, trở tay vô đêm phu nhân mu bàn tay an ủi nói, này không phải không có việc gì sao. Nếu không phải quân lâm ở, ngươi sẽ không có việc gì sao. Đêm phu nhân đoán trách khi không quên cho chính mình nhi tử mời cái công, lại chỉ tự không đề cập tới dạ đông đỉnh. Đêm đốc quân cười ha hả mà, khí lực còn có chút không đủ, hảo hảo, lần này à, đến ít nhiều ngưng tuyết kia nha đầu, nếu là không có nàng, nói không chừng ta thật sự sẽ chết mất. Phi phi phi, nói cái gì chết ta? Nói xong câu đó lúc sau, đêm phu nhân mới phản ứng lại đây, con ngươi nhíu lại, tối nghĩa mà nhìn đêm đốc quân, việc này ta cũng nghe nói, kia nha đầu như thế nào sẽ làm phẫu thuật. Chuyến mắt, đêm phu nhân lại đem tinh nhuệ ánh mắt phiết hướng về phía đêm quân lâm. Đêm quân lâm nhàn nhạt mà trở về câu, nàng có rất nhiều bản lĩnh đều là chúng ta không biết đâu. Đêm phu nhân cùng đêm đốc quân liếc nhau, hai người đồng thời lâm vào trầm tư. Cha, nương, các ngươi liêu, ta còn có việc đi làm. Cũng không đợi đêm phu nhân trả lời, đêm quân lâm liền cấp hừng hực đi rồi. Về liêu ngưng mai phản bội hắn kia sự kiện, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng lại có một khác sự kiện làm hắn xúc động lên. Hắn cần thiết lập tức đi gặp Liêu Ngưng Mai, hảo hảo nghe một chút nàng giải thích, sau đó lại lý tính phân tích một chút, rốt cuộc là ai ở bán đứng hắn. Hắn mới vừa vừa đi ra bệnh viện, đêm phu nhân liền ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía đêm đốc Quân hỏi, "Thật là kia nha đầu cứu ngươi." Đêm đốc Quân gật gật đầu, nhưng nguyên bản trên mặt tươi cười cũng làm lạnh đi xuống. Đêm phu nhân chớp chớp mắt, vẻ mặt không tình nguyện mà nói, "Ta nghe nói, ngươi lúc ấy còn đưa ra một cái yêu cầu, muốn nàng đáp ứng chiếu cố quân lâm cả đời." Ngươi thật là như vậy tưởng sao? Đêm đốc quân trong ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, đạm thanh nói, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ta chủ yếu mục đích là tưởng thử một chút, nàng cùng quân lâm có phải hay không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài cái loại này chân ái. Đêm phu nhân hai tròng mắt trợn trừng đại, tò mò hỏi, vậy ngươi thử ra cái gì? Đêm đốc quân khuôn mặt càng thêm tiệm lãnh, ta cảm giác được chính là, quân lâm khả năng đối này nữ hài động tâm, nhưng này nữ hài. Không đơn giản, nàng khả năng chỉ là lợi dụng chúng ta Quân Lâm. Cái gì? Đêm phu nhân vừa nghe liền tạc mau, một trưởng trụ trên đầu giường, trên cổ tay dây xích vàng cùng phỉ thúy vòng tay chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, phẫn nộ dưới, có vẻ phá lệ thấy được. Quả thực buồn cười, ta nhẫn mại nàng ở quân lâm bên người, nàng thế nhưng còn dám lợi dụng ta nhi tử. Đêm đốc quân thở dài, khu. Nàng hôm nay đã cứu ta, ta thiếu nàng một cái mệnh nhân tình, không biết nàng có thể hay không mượn này làm tiền quân lâm. Cái gì? Nàng còn dám làm tiền quân lâm. Ta đi gọi người lộng chết nàng. Đêm phu nhân đã trong cơn giận dữ. Ai? Ngươi này tính tình như thế nào, một phen tuổi còn như vậy xúc động đâu, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây nha đầu này xác thật đã cứu ta một mạng, cái này ân tình vẫn là muốn còn thượng. Đêm phu nhân lập tức sắc mặt không hảo mà nói, "Còn ân tình không thành vấn đề, nhưng không thể lấy ta nhi tử còn a, nhiều cho nàng điểm tiền bái." Đêm đốc quân biểu tình tối nghiễm mà cười cười, "Ta xem kia nha đầu cũng không phải tiền có thể thỏa mãn. Như thế nào mà Nàng còn thế nào cũng phải phải làm thiếu soái phu nhân A. Đêm phu nhân vẻ mặt châm trọng chẳng lẽ cho rằng cứu ngươi một lần, là có thể đổi đến nàng bay lên cảnh cao biến phượng Hoàng A. Nói không chừng ngươi ngay lúc đó bệnh tình cũng không có như vậy cấp, nàng cố ý nói cần thiết làm phẫu thuật, chính là vì đem lần này công lao ôm đến chính mình trên người đi. Đêm đốc quân nghĩ nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có cái này khả năng. Ta xem chính là như vậy, bằng không ngươi hỏi nàng có thể hay không chiếu cô quân lâm cả đời thời điểm. Nàng vì cái gì trột dạ mà nói không ra lời. Đêm đốc quân không có lại nói tiếp, những mày tự hỏi. Ta cảm thấy, nha đầu này cũng không phải muốn làm thiếu soái phu nhân, nàng có lẽ chỉ là muốn lợi dụng thiếu soái vị hôn thê cái này thân phận làm chút sự. Đêm phu nhân vẫn như cũ thực tức giận, này cũng thực buồn cười, chúng ta dạ ra là người nào, há dung nàng tùy tiện lợi dụng, không được, nàng cứu chuyện của ngươi, ta sẽ cho nàng đưa đi một số tiền, nhưng ta nhất định đến đem nàng xử lý rớt. Bằng không lưu như vậy một cái phức tạp nha đầu ở ta nhi tử bên người, ta đêm không thể miên. Đêm phu nhân đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, trên mặt nhiều một tia kinh ngạc, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới, nha đầu này trên người giống như phát sinh quá rất nhiều thần bí sự kiện, tỉ như nàng sẽ nhạc cụ, tỉ như nàng tiếng Anh thực hảo, hiện tại nàng lại sẽ y hề thuật, ấn thân phận của nàng, nàng là không có khả năng sẽ nhiều như vậy, đốc quân, ngươi nói có phải hay không thực quỷ dị. Kinh đêm phu nhân như vậy vừa nhắc nhở. Đêm đốc quân đột nhiên sắc mặt đại biến, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, nàng như vậy toàn năng, nếu hơn nữa một cái rỗi tay không tồi nói, liền hoàn toàn phù hợp chúng ta trong quân nhân viên một loại thân phận. Gián điệp. Đêm phu nhân linh quang vừa hiện, nghĩ đến này từ ngữ. Đêm đốc quân biểu tình trầm trọng gật gật đầu. Nàng không phải là quân địch xếp vào ở quân lâm bên người gián điệp đi. Trước kia quân lâm cũng không thiếu trải qua quá mỹ nhân kế, hắn đều không có chúng chiêu quá, nhưng lúc này đây, rõ ràng quân lâm thái độ không giống nhau à. Còn có, nàng lúc này đây cứu người, nói không chừng cũng là âm mưu trời ạ. nay quả thực thật là đáng sợ. Người trước đừng có gấp, có lẽ sự tình không có chúng ta nghĩ đến như vậy hư. Đêm đốc quân nhíu lại mày tự hỏi, hắn cảm thấy có lẽ sự tình cũng không giống đêm phu nhân nghĩ đến như vậy, nhưng lại tự hồ không thể tưởng được đệ nhị loại giải thích, bởi vì kia nha đầu trên người xác thật đã xảy ra quá nhiều phù hợp gián điệp thân phận sự. Không được, lao ra, ta hảo lo lắng như tử cần thiết đến lập tức nghĩ cách làm nàng rời đi chúng ta nhi tử mới được. Đêm phu nhân đã đẩy mặt kiên định cùng tàn nhẫn. Đêm đốc quân thật sâu hít một hơi, cuối cùng cấp ra kết luận, người đi làm đi, ta cũng sợ quân lâm ở trên người nàng càng lún càng sâu, kết quả nàng lại không yêu quân lâm, đến lúc đó ta sợ trước kia không nhúc nhích quá chân tình quân lâm, một khi động chân tình, đó chính là thương gân động cốt, nửa đời khó có thể khôi phục Nhưng nếu nàng giúp quá ta, chỉ cần nàng không quá phận, người thả trước không cần thương nàng tánh mạng Khả quan sự tình phát triển rồi sau đó định. Đêm Quân Lâm từ bệnh viện ra tới, lái xe thẳng đến thầm Gia, chỉ là nửa đường lại bị Đốc Quân phủ tới rồi thuộc hạ ngăn cản xe. Thuộc hạ vội vàng mà đối hắn nói, nhị thiếu soái, Lâm phó quan đội ngũ ở Ngọc Bắc vùng gặp được đại đội Nhật Bản binh bao vây tiêu trừ, hắn đánh tới đường dài điện thoại nói, yêu cầu ngài mau chóng đi chi viện." Đêm Quân Lâm sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hắn hảo huynh đệ Lâm Thâm không phải thật sự gặp được nguy cơ, là sẽ không gọi điện thoại phương hướng hắn cầu cứu. Chuyên mệnh lệnh của ta, Lập tức điều động 2 vạn binh lực, hướng ngọc bắc xuất phát là Đêm quân lâm cứ như vậy suốt đêm đi rồi, mang theo muốn nghe Liễu Ngưng Mai giải thích tiên đối Bất quá ngày hôm sau, vương phó quan liền tới tới rồi thẩm ra đối Liễu Ngưng Mai nói một phen lời nói Hắn nói, nhị thiếu soái có khẩn cấp quân tình, đi tiền tuyến đánh giặc Hắn muốn ta chuyển đạt Liễu Tiểu Thư, hắn thực mô sẽ trở về Trong khoảng thời gian này, hắn muốn Liễu Tiểu Thư không cần cho nàng đội nón xanh Sau khi trở về, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng người nói Liễu Ngưng Mai nghe xong, tâm tư trầm trọng, nàng còn tưởng cho hắn giải thích đâu, kết quả hắn cứ như vậy đi rồi, hơn nữa trước khi đi đều đối nàng không tín nhiệm, nàng thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nhưng mà, càng làm cho Liễu Ngưng Mai lo lắng chính là, nhị thiếu soái vừa đi, Ngọc Thanh Thiên, giống như đã bị thọc một cái lỗ thủng. Nàng thế giới trong một đêm muốn oanh sụp. Ai nha, nữ nhân này thật là quá hạ tiện, có một cái nhị thiếu soái như vậy hoàn mỹ vị hôn phu còn không chịu cô đơn cùng bất đồng nam nhân ra giấu ta xem nàng sống không được đã bao lâu đi nhị thiếu soái như vậy tàn nhẫn độc các người há có thể dung nàng cho chính mình mang loại này nón xanh lại còn có không phải đỉnh đầu ta xem nàng chết chưa hết tội nàng như vậy không tiếc phúc nữ nhân hẳn là trong lồng heo dùng hỏa đốt đúng đúng đúng này nếu là ở cổ đại nàng đã không biết chết bao nhiêu lần rồi hiện tại đại dân quốc chịu dương bọn tây ảnh hưởng đã khoan dung quá nhiều các đại thương trường tiểu lâu đầu đường cuối ngõ, toàn là đầy trời bay múa tiểu báo, tiểu báo thượng đang liếu ngưng mai cùng thẩm minh huy, thẩm minh dương, đinh mục trạch, bị đặc chờ các mẫu bất đồng nam nhân thân mật góc độ ảnh chụp. Nay trong đó nhất đang chú ý một trường, phải kể tới liếu ngưng mai cùng bị đặc ở nhà ăn kia một lần ảnh chụp chảo lấy góc độ, thấy thế nào đều như là hai người dùng cơm hết sức tình cảm mãnh liệt khó khống, trước công chúng hô lên, không hiểu nhiếp ảnh người, căn bản nhìn không ra này ảnh chụp trong đó manh mối, Liêu ngưng tuyết tên này. Thành toàn bộ ngọc thành trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Liên bán nướng khoai đều sẽ một bên cầm người khác ném xuống báo chí bao nướng khoai, một bên đối bên người đi theo chính mình. An Mặc rách nát nữ hoa hoa vẻ mặt khinh thường mà nhắc mãi. "Cô gái, cùng ngươi nói à, ngươi cũng không thể học báo trên giấy nữ nhân này, làm người đến có cốt khí, nữ Hải tử vấp thèm, thèm ăn liền làm sướng, nam Hải tử đừng phạm lười, phạm lười chuẩn trung đạo." "Ân, ta nhớ kỹ nương, ta nhất định sẽ không học báo trên giấy cái này hạ tiện nữ nhân." 78 tuổi đại nữ hoa hoa từ nhỏ liền đã chịu như vậy giáo dục, lòng đầy căm phẫn mà nhìn báo chí thượng Liễu Ngưng Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nay cổ dâm chết Liễu Ngưng tuyết gió to, vẫn luôn quát tới rồi thẩm ra. Mấy ngày liền tới, thập ra cửa đều có rất nhiều phóng viên, cùng với một ít xem náo nhiệt không sợ sự đại bà cánh. Các phóng viên các cầm camera, cầm máy ghi âm, cực kỳ giống bút chu khẩu phạt loạn thế anh hùng. Mà những cái đó rảnh rỗi không có việc gì, lấy đạo đức tối cao điểm phê phán Liễu Ngưng Mai các bà cánh phảng phất một đám đều hóa thân ghét cái ác như kẻ thù chính nghĩa chi sĩ. Nào đến nhất hung mãnh, phải kể tới cùng liễu ngưng mai cùng tuổi các gia thiên kim, danh viện nhóm, các nàng biểu hiện phi thường cấp tiến, liễu ngưng mai được đến các nàng mong muốn mà không thể thành nam nhân, nhưng liễu ngưng mai lại không quý trọng, này liền giống như liễu ngưng mai là cho các nàng mang theo nón xanh tao hận. Các nàng cả ngày cánh tay thượng treo giò rau, giò rau có trứng gà, cà chua, dưa chuột, chỉ cần liễu ngưng mai vừa ra tới, các nàng liền bất kể nặng nhẹ mà hướng tới trên người nàng đánh. Đinh Mục Trạch từng mang cảnh sát tới rửa sạch những người này, nhưng hắn bắt vài người, xoay người vừa đi, những người khác liền lại tụ tới. Đinh Mục Trạch một ngày chảo ba lần, những người đó liền chạy ba lần, tới ba lần. bọn họ thật giống như ở truy đuổi một hồi không biết mệt mỏi trò chơi, mà Liễu ngưng Mai đã ý thức được, này chỉ sợ càng như là một hồi kiên cố, không đả đảo nàng Liễu ngưng Mai không bỏ qua âm mưu. phía sau màn tất nhiên là có người thao túng hết thảy. Rốt cuộc ai mới là phía sau màn độc thủ đâu? Dương Kim Hoa cùng Thẩm Niên Hi vẫn là đêm Phu Nhân cùng Trung Lệ Hồng, mặc kệ địch nhân là cái nào, đều đủ liếu ngưng mai hảo hảo tiêu phí một ít tâm lực đi đấu tranh, đi bãi bình. Dương Ninh Mục trạch lại lần nữa muốn mang thuộc hạ tới bắt nháo sự đám người khi hắn bị cục trưởng át lệnh, ngươi muốn lập tức đình chỉ trợ giúp liêu tiểu thư? Vì cái gì? Ninh Mục trạch khó hiểu mà nhìn ngồi ở lớp lá ghế chịu xì gà chu cục trưởng, hắn cảm thấy nơi này có việc. Chu cục trưởng lại lời lẽ chính đáng mà nói, liêu tiểu thư cùng các nam nhân những cái đó thân mật ảnh chụp chung, trong đó có ngươi tồn tại, ngươi phải hiểu được tị hiểm. Những cái đó ảnh chụp đều là giả, là bôi nhọ, thân là cảnh sát ta, vì cái gì không thể trợ giúp người bị hại. Hắn này phó lời lẽ chính đáng bộ dáng, đến giống như đem Chu cục trưởng dôi ở, nhưng kỳ thật hắn cũng này đây quyền yêu tư, hy vọng có thể lợi dụng chính mình chức nghiệp, trợ giúp Liễu ngưng Mai chia sẻ một ít phiền não. Chu cục trưởng cũng không vạch trần hắn. Thật sâu hút một ngụm xì gà nói, phía trên đã ra lệnh, nếu ngươi không phục toàn mệnh lệnh, ta đành phải tạm thời đỉnh ngươi trước. Đinh mục trạch ngần ra, không nghĩ tới hắn điểm này phá sự còn kinh động phía trên lãnh đạo. Tuy rằng đại gia ngoài miệng không nói, nhưng đương cảnh sát cái nào không có lấy việc công làm việc tư vì người một nhà làm việc thời điểm, dị vãng nào có lãnh đạo sẽ chú ý loại này việc nhỏ, lần này là... Ngươi minh bạch. Lần này sự tình tương đối nghiêm trọng, nói rõ là có người muốn chỉnh cái kia liếu ngưng tuyết. Nếu ngươi còn muốn làm cái này đội trưởng đội cảnh sát hình sự, liền bảo trí ngươi ngọc thành anh hùng hình tượng, nếu không, ta cũng không giữ được ngươi, hảo, ta còn có việc, ngươi đi ra ngoài làm việc đi. chương 84 Các Lộ Yêu Nghiệt Chu Cục trưởng vẫn luôn cảm thấy Đinh mục Trạch là người thông minh, kinh hắn như vậy một chỉ điểm, Đinh mục Trạch hẳn là biết nên làm như thế nào. Kết quả Đinh mục Trạch do dự trong chốc lát sau nói, cảm ơn Cục trưởng hậu ái, ngài không cần đỉnh ta trước, ta thỉnh mấy ngày giả. Đinh mục Trạch nói xong xoay người nhanh như chớp liền đi rồi, một hồi lâu Chu cục trưởng mới phản ứng lại đây, tiểu tử này là cho hắn bỏ gánh. Kia còn trồng chất mấy chục tông án mạng ai đi cha a. Cục cảnh sát liền này một cái có thể dùng được. Đinh Mục Trạch không thể mang cấp giới, nhưng thương hắn không có nộp lên, ô tô cũng vẫn là khai đi rồi, nói là xin nghỉ, cũng bất quá là ỷ vào chính mình có chút công tích vĩ đại, cùng cục trưởng trước mặt chơi cái tính tình. Nghĩ đến Chu cục trưởng cùng hắn quan hệ, có đôi khi, hắn đều cảm thấy rất vi diệu. Tỷ như Đinh mục Trạch thường xuyên sẽ bởi vì phá án hoặc là trợ giúp người nghèo, trong một ngông phiền toái, đắc tội một ít quyền quý, rồi sau đó mặt chùi ít sự, đều là Chu cục trưởng ở giúp hắn làm. Nhưng Chu cục trưởng giấc mặt lại chưa từng hướng hắn ham mê quá, có đôi khi thậm chí hắn còn thường xuyên lên án Chu cục trưởng hành sự tắc phong. Tỷ như, hắn gặp qua có người cấp Chu cục trưởng tặng lễ, Chu cục trưởng cũng không có cự tuyệt, mà hắn chỉ trích Chu cục trưởng vô sỉ, tha thời điểm, Chu cục trưởng tức giận đến lấy trên bàn nghiên mực tập hắn cũng không để khai trừ chuyện của hắn. đương nhiên, hắn cũng không có đi cử báo chu cục trưởng, bởi vì ở Đại dân quốc xã hội thượng đến cao cấp nhất quan viên, hạ đến nhỏ nhất quan viên, cơ hồ tìm không thấy không tham quan. giống chu cục trưởng loại này tiểu đánh tiểu nháo, căn bản sẽ không có người đi quản, bởi vì những cái đó cái gọi là phía trên lãnh đạo, các điều so chu cục trưởng tham đến còn nhiều, cho nên nói, ai sẽ không có việc gì dọn cục đá đi tạm chính mình chân. Đinh Mục Trạch cũng là đem này thế đạo nhìn thấu, thân là cảnh sát. Hắn có thể trợ giúp một ít nhất yêu cầu trợ giúp người, có thể ở này vị truy tra liếu ra cùng chính mình phụ thân án tử, hắn cũng biết đủ. Đến nội những cái đó tiểu đánh tiểu nháo tham ô án, chỉ cần không đề cập mạng người, hắn cũng lười đến đi quảng, hắn có thể làm, cũng chỉ có chính mình giữ mình trong sạch. Nghĩ vậy chút, hắn kỳ thật trong nội tâm còn rất cảm tạ Chu cục trưởng, hắn liền cảm thấy Chu cục trưởng đối hắn hảo, nhưng lại không biết vì cái gì đối hắn hảo. Hắn một người đơn thương độc mã lái xe đi vào thẩm gia cửa, quả nhiên. Hắn một không ở, thẩm ra cửa liền lại trên đầy. Liêu Ngưng Tuyết ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi ra tới, ngươi có mặt làm, lại không mặt mũi đúng không? Liêu Ngưng Tuyết ngươi ra tới, chúng ta khẳng định không đánh chết ngươi. Liêu Ngưng Mai đã ở trong phòng nẹt ba ngày, nàng đảo không phải sợ những người này, về điểm này trứng gà cùng cả chua còn thương không đến nàng cái gì, chỉ là nàng còn không có nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp, không nghĩ đem chính mình đặt bất lợi nơi. Người đều có yếuớt thời điểm, lúc này nàng liền đặc biệt tưởng niệm đêm quân lâm. Hắn rốt cuộc khi nào trở về, hắn sẽ tin tưởng nàng là trong sạch sao. Nếu hắn tin tưởng nàng, nhất định sẽ đem này đó ảnh hưởng nàng báo thù lạn sự bãi bình. Nếu hắn không tin nàng, có lẽ sẽ giết nàng. Nàng ở trong phòng trốn tránh không ra, thầm niên hi mẹ con lại đặc biệt muốn cho nàng đi ra ngoài. Xem nàng bị mọi người chuột chạy qua đường luân ánh, các nàng mẹ con so với ai khác đều vui vẻ. Nương tuyết tỷ à, ta cùng ta nương trong chốc lát muốn đi ra ngoài mua gà đen. Mẹ ta nói gà mái canh cùng thịt bò canh mọi người đều uống lên thật lâu, nhị, nên thay đổi khẩu vị, không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chọn ô. Gà đen đối nữ nhân thân thể nhưng hảo, mỹ dung hiệu quả cũng đặc biệt hảo, ngươi uống, nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp, người biến xinh đẹp, liền sẽ xem nhẹ những cái đó phiền lòng chuyện này. Hôm nay thẩm nghiên hy cố tình xuyên một thân hồng nhạt gen tiểu dương trang, chân dâm tám tấc dày cao gót, các loại kiểu mới trang sức mang đến trên người nhất xuyến xuyến, từng điều. Rất sợ người khác không biết nàng hôm nay có bao nhiêu cao hứng, hơn nữa, nàng dùng cái loại này khoe mẽ, gặp may biểu tình, chính là muốn cấp Liễu ngưng mai ngột ngạt. Liêu ngưng mai đâu? Nàng khẽ môi nghiêng câu lấy độ cung. Nàng cũng sẽ không nhậm nàng xoa tròn bóp dẹp, mặc dù là tại đây loại hai mặt thụ địch tỉnh cảnh hạ. Liêu ngưng mai nhìn thầm nghiên hy, vẫn như cũng một bộ cao cao tại thượng, lại không nhanh không chậm khinh miệt bộ dáng, môi đỏ đạm mạc khẽ mở, cảm ơn nghiên hy muội muội quan tâm, ta gần nhất thật đúng là thực phiền nào đâu đó là đương nhiên đều thành chuột chạy qua đường còn có thể không phiền não Thẩm nghiên hi miệng sắp tiểu đến cái mũi thượng vẻ mặt trâm trọng nhưng liễu ngưng mai kế tiếp nói lại lệnh thẩm nghiên hi ngược nghẹn đau ta không thích uống gà đen canh đâu liền thích gà mái canh cùng thịt bò canh còn có liễu ngưng mai sở sở chính mình kia trương tuyệt sắc tiêu nộn khuôn mặt nhìn như vô tâm mà nói ta đã đủ xinh đẹp nếu không cũng không có khả năng trọc đến như vậy nhiều nam nhân đều nghĩ đến treo trọc ta gần nhất thật là rất phiền lòng a đào hoa quá vượng Chống đỡ không được à, cho nên, nghiên hi muội muội người muốn uống nhiều ăn lót dạ canh à, nhanh lên làm chính mình trở nên xinh đẹp một chút, như vậy, ta liền có thể đem ta bên người nam nhân phân cho người một ít, người cũng liền. Không cần lại như vậy buồn rầu, lo lắng không có hảo nam nhân muốn ngươi. Chính cái gọi là người quẹ trước mặt nói đoạn lời nói, vậy giống như lấy ẩn hình đao chát đối phương trái tim, kia mới có thể làm người đau. huống chi, thầm nghiên hi gần nhất vừa mới trải qua quá một hồi biến thái sắc tình giao dịch, bị tra tấn đến thể xác và tinh thần đau nhức cũng không cảm nhận được bị ái tư vị nàng chính vì này đau lòng hối hận đâu giờ phút này lại nghe được liễu ngưng mai nói quả thực chính là chu tâm đến đau. nàng sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh cảm xúc cũng mất khống chế mà giống giận lên người nói ai đâu người nói ai không có hảo nam nhân muốn người nói thêm câu nữa nàng vươn ngón trỏ chỉ vào liễu ngưng mai mặt trên tay dẫn theo kim tiêu thủa khăn đại biên độ run rẩy trương hiển nàng nội tâm kích động liễu ngưng mai vẻ mặt vô tội mà nhún nhún vai tức chết người không đền mạng mà nói ta nói sai rồi cái gì sao ngươi hiện tại có vị hôn phu sao ngươi nương không phải cả ngày đều tự cấp ngươi thù tạc muốn tìm cái hảo nam nhân đem ngươi gả đi ra ngoài sao chỉ tiếc ga không ai muốn câu nói kế tiếp liễu ngưng mai không nói ra tới càng thêm làm thẩm nghiên hy giống như nuốt một khối xương cốt tập ở trong cổ họng khó chịu thượng không tới không thể đi xuống đây là trêu chọc nàng liễu ngưng mai kết cục thẩm nghiên hy bị tức giận đến thở hổn hển hai khẩu khí thô Cảm thấy vẫn là không cam lòng, liền nắm tay vén tay háo nổi giận đùng đùng hướng tới liễu ngưng mai đi đến, kia tư thế là muốn đánh nhau. liễu ngưng tuyết, hiện giờ ngươi đều là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, ngươi rốt cuộc còn dựa vào cái gì sống được như vậy tiêu ngạo, tự tại, thẩm nghiên hi một bên đều, một bên vẫn nổ mà dầm chân, hiện giờ liền tính nhị thiếu xoay trở về, hắn không giết ngươi đều là tốt, ta xem hôm nay còn có ai cho ngươi trống lưng. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói xong, đi đến liễu ngưng mai trước người. Rũi tay liền hung hăng mà tưởng chịu liều Ngưng Mai cái tác. Liều Ngưng Mai sao lại làm nàng chiếm được một tia tiện nghi? Nàng thân mình linh động lệch về một bên. Thẩm Niên Hi liền phát cái không. Áp lực hồi lâu Thẩm Niên Hi bị tức giận tiêm nhiễm đến càng thêm muốn phát tiết, nàng lại lần nữa xoay người nhào hướng Liều Ngưng Mai, giống giận, tiện nhân, có bản lĩnh ngươi đừng chạy a. Hảo a. Liều Ngưng Mai hơi hơi mỉm cười, khoanh tay trước ngực chờ Thẩm Niên Hi công kích nàng. Gần nhất ở trong phòng nẹn đến mức quá nhang chán, đã là có người khiêu khích. Bồi nàng chơi chơi cũng không sao. Thẩm nghiên hy rụi ra tay, muốn đi bắt liễu ngưng mai tóc đẹp, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến liễu ngưng mai trở tay bắt được cổ tay của nàng. Sau đó, sau đó thẩm nghiên hy liền không động đậy nổi, lại sau đó, thủ đoạn chỗ truyền đến một tiếng ca băng giòn vang. Tiếp theo đó là một trận xuyên tim đau đớn, đau đến thẩm nghiên hy tê tâm liệt phế mà thét trói thay. À, a, đau, đau đã chết. Liễu ngưng mai mặt vô biểu tình, người ngoài xem ra, nàng giống như không có làm cái gì. Nhưng kỳ thật, nàng đã ở trong nháy mắt tá thẩm nghiên hy thủ đoạn. Chất khớp cảm giác cũng thật không phải dễ chịu. Thẩm nghiên hy tiếng kêu đưa tới thẩm sương quý cùng Dương Kim Hoa. Dương Kim Hoa kêu to, liễu ngưng tuyết ngươi làm gì khi dễ nghiên hy, lào ra, ngươi nhìn xem, nàng đều khi dễ đến ngươi thân sinh nữ nhi trên người, ngươi nếu là lại mặc kệ, còn tính cái gì nam nhân. Trước kia Dương Kim Hoa là sẽ không nói như vậy thẩm sương quý, nhưng đến từ hai người cảm tình tan vỡ sau, Dương Kim Hoa cũng không bận tâm như vậy nhiều. Dù sao cũng không có khả năng cùng nhau quá giải. Dương Kim Hoa hướng tới Liễu Ngưng Mai đánh tới, muốn giải cứu Thẩm Niên Hi. Liễu Ngưng Mai một tay đem Thẩm Niên Hy đẩy ra đi, nàng dùng lực đạo pha đại, lệnh Thẩm Niên Hy thân mình nện ở Dương Kim Hoa trên người, trực tiếp đem Dương Kim Hoa tạp ngã xuống đất. Rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, quăng ngã lần này, Dương Kim Hoa cũng là hoán nửa ngày mới lên. Bên người nàng Thẩm Niên Hy liền dơ thủ đoạn liên tiếp mà kêu to, a, Nương, cha, đâu đã chết, đâu đã chết. Đột nhiên quay đầu đối liêu ngưng mai phóng ra tới thâm thâm mà ánh mắt, qua vài giây, dương kim hoa mị mắt làm ra phản đoán, ngươi biết công phu. Liêu ngưng tuyết không có khả năng biết công phu, ngươi là Liễu ngưng mai. Nay cho tới nay đều là nàng hoài nghi, tiếc rằng bất hạnh không có chứng cứ, cũng chỉ có thể từ này đó giấu vết để lại thượng suy đoán. Thẩm xương quý đầu vóc đột nhiên cũng linh quang một chút, kinh ngạc nhìn về phía liêu ngưng mai, do dự mà hỏi, ngươi thật biết công phu. Ngươi thật là liêu ngưng mai. Liêu ngưng mai nhìn nhìn thẩm xương quý, sắc mặt một chút lạnh mặt, ngựa khí xâm hàn, nghĩa phụ, các nàng mẹ con bởi vì ngươi rất tốt với ta, một cái ghen ghét ta, một cái phát thần kinh, bọn họ phạm hồ đồ, vũ khống ta, ngươi cũng không thể cùng các nàng giống nhau à, ta nếu như nàng theo như lời, ta là liêu ngưng mai, vậy đại biểu tỷ tỷ của ta bị các ngươi hại chết, ta đây còn sẽ như vậy an tâm ở tại thẩm ra, như vậy bình tĩnh cùng ngươi kẻ thù này cùng tồn tại dưới một mái hiên sinh hoạt sao ta còn sẽ lấy ra cự khoản tới cứu ngươi với lao ngục thai đương sao? ta hẳn là đã sớm báo quan bắt người đi. liêu ngưng mai mày liêu mắt hạnh đột nhiên đồng tử hơi co lại, trở nên vạn phần sắc bén, nàng cả người tản mát ra kia phân nhiếp người hàn khí không cấm lệnh thẩm xương quý bỗng nhiên dùng mình một cái, tức khắc liền cảm thấy nàng nói được thật là có lý. liêu ngưng mai không ngừng cố gắng, cố lên thêm hỏa, nháy mắt biến sắc mặt một bộ vô tội cùng ủy khuất bộ dáng, lại lần nữa mở miệng, nghĩa phụ à. Hiện tại bên ngoài đối ta tin đồn nhảm nhí nhiều như vậy, ta đem thẩm ra trở thành nhà của ta, ta càng tranh gió, gần nhất ta còn tưởng, muốn như thế nào báo đắp một chút nghĩa phụ, 10 vạn 8 vạn có đủ hay không đâu. Liêu ngưng mai chớp mắt làm suy tư trạng, thẩm xương quý hai tròng mắt sáng ngời, khỏe môi không chế được không được mà run dẩy hướng hai bên liệt. Liêu ngưng mai vừa lật mặt, tức khắc lại lãnh lệ ra một cổ hàng khí, cho nên nghĩa phụ, ta hiện tại nội tâm thực yêu đớt, ngươi cũng không thể lại làm ta thất vọng rồi, nếu không. Ta khả năng liền phải mang theo trên người dư lại mấy chục vạn bảng Anh rời đi Trung Quốc cái này thương tấm địa, bay đi Anh Quốc, vừa lúc có cái Anh Quốc bằng hữu còn rất thích ta. Nàng cố ý biểu hiện đến như thế chương dương, mới càng thêm có vẻ nàng lời nói chân thật đáng tin tuệ hơn nữa còn có ảnh chụp làm chứng, nàng xác thật có Anh Quốc nam tính bằng hữu, hơn nữa từ trên ảnh chụp xem, thực hiện nhiên, quan hệ không bình thường. Này hết thể đối liễu ngưng mai bất lợi sự tình, tựa hồ đều có thể trở thành nàng nhưng lợi dụng tài nguyên. Thẩm Sương Quý không còn có nghi ngờ, quay đầu liền bắt đầu giận mắng Dương Kim Hoa cùng Thẩm nghiên Hi. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không hiểu chút sự, Ngưng Tuyết bị người bôi nhọ đã đủ phiền lòng, các ngươi cũng đừng lại cấp Ngưng Tuyết ngột ngạt được không? Ta nói cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi hai cái nếu lại chọc Ngưng Tuyết sinh khí, liền đều cút cho ta ra Thẩm ra đi. Ai ngăn cản hắn phát tài, đều là tội không thể chuộc, hắn đều có thể lục thân không nhận. Dương Kim Hoa phẫn hận mà trừng mắt liêu Ngưng Mai, nàng tạm thời không thể rời đi Thẩm gia bởi vì nàng còn không có đạt tới chính mình rất nhiều mục đích. Thẩm Nghiên Hi vẫn luôn khóc sướt mướt, cánh tay bất động còn hảo điểm, vừa động liền đau đến nàng chết đi sống lại. "A, cha, nương, các ngươi mau nghĩ cách đem ta cánh tay tiếp thượng a, ta đau đến chịu không nổi." Thẩm Sương Quý tuy rằng tham tài, nhưng cũng đau lòng nữ nhi, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Ngưng Mai. "Ngưng Tuyết à, ngươi đừng cùng Ngên Hi muội muội so đo, ngươi nếu có thể cho nàng tiếp thượng, ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng, cho nàng tiếp thượng đi." Liễu Ngưng Mai nhăn lại mày đẹp, nghĩa phụ, thật không phải ta không muốn hỗ trợ, thật sự là nghiên hi mội mọi thủ đoạn rớt, là trùng hợp sự, ta không bản lĩnh cho nàng tiếp thượng à. Thẩm sương quý tin Liễu Ngưng Mai nói, xoay người đối Dương Kim Hoa nói, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên mang nàng đi tìm cái lao chung ý để bắt tay cổ tay tiếp thượng tương đối mau. Dương Kim Hoa lập tức lôi kéo thẩm nghiên hi đi ra ngoài. Hai người vừa mở ra cửa phòng khi, cửa tới một vị xuyên quân trang phó quan. Liêu Ngưng Mai liếc mắt một cái liền nhận ra. Vị này phó quan là đêm phu nhân bên người người. Nàng đề ra một hơi, cắn hạ khớp hàm, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Nếu nói, bên ngoài những cái đó người qua đường giáp náo sự, kim hoa mẹ con khiêu khích, liều ngưng mai cũng chưa để vào mắt. Như vậy, đêm phu nhân tiến công, đó là nàng lớn nhất kiến kỵ, đặc biệt là đêm quân lâm không ở giờ phút này. Nhìn đến bên ngoài trong đám người kêu cao cao tại thượng như nữ vương gả đến phô trương đêm phu nhân, dương kim hoa mẹ con vốn định xem một lát náo nhiệt, tiếc rằng thẩm nghiên hy thủ đoạn quá đau. Nhịn không nổi, hai mẹ con chỉ có thể tiếc nuối mà đi rồi. Trần Phó Quan đi đến Liêu ngưng mai bên người, không mất phong độ mà nói, Liêu tiểu thư, phu nhân muốn ngươi đi ra ngoài một chút, nàng nói, ngươi luôn là như vậy trốn tránh, cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại làm chuyện này càng ngày càng lên men. Phu nhân còn nói, nhị thiếu xoay sống đến mau 30 tuổi, hạng nhất lấy anh Minh thần võ kỳ người, không thể làm hắn thanh danh cứ như vậy hủy ở ngươi trên tay, cho nên, mặc dù phu nhân nàng đối với ngươi làm ra nhiều quá mức sự. Ngươi đều. Để... Không có lý do quái nàng. Liễu Ngưng Mai nhìn Trần Phó Quan từng câu từng chữ, cán tự rõ ràng mà truyền đạt đêm phu nhân khẩu dụ, mà đêm phu nhân mỗi một câu, đều là đang ép Liễu Ngưng Mai thừa nhận, chính mình chính là người kêu tấn nhưng phu nữ nhân, cùng với vì đêm phu nhân chính mình làm tốt giải vây chuẩn bị. Chắc là sợ đêm quân lâm sau khi trở về quái nàng, rốt cuộc, cho tới bây giờ, ai cũng không biết đêm quân lâm biết chuyện này sau ý tưởng sẽ là cái gì. Trần Phó Quan, ta minh bạch phu nhân ý tứ chúng ta đi ra ngoài đi. Trần phó quan thật là không nghĩ tới, tới rồi loại này thời điểm, vị này liêu tiểu thư còn có thể như vậy bình tĩnh, này không cấm làm hắn có loại đối nàng nhìn với con mắt khác cảm giác. Liêu ngưng mai theo trần phó quan vừa ra khỏi cửa, trứng gà, cà chua, dưa chuột liền cùng nhau bay lại đây, ngay cả trần phó quan cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Đêm phu nhân liết xéo ánh mắt nhìn này hết thảy, khỏe môi câu lấy cười lạnh. Trứng gà cùng cà chua, liêu ngưng mai đều che lại đầu nhìn xuống, đột nhiên. Nàng thấy trong đám người có một cái khoai tây hướng nàng tạp tới, thứ này nện ở trên đầu phải một cái bao. chương 85 chính mình bãi bình. Nàng rôi tay cản lại, trở tay bắn ra, cái kia khoai tây từ từ đâu ra lại bay trở về chạy đi đâu. a, trong đám người phát ra hét thảm một tiếng, là một cái trung niên nam nhân, hắn một con mắt bị khoai tây đánh đến tức khắc lại hồng lại xưng lên. Cái này tiện nữ nhân, làm ra như vậy hạ tiện sự, thế nhưng còn dám đánh người. Nam nhân một bên che lại đôi mắt, một bên mắng, là nha, thật chưa thấy qua so nàng càng không biết xấu hổ nữ nhân. Nam nhân bên người có cái nữ nhân đi theo phụ hoạn, hẳn là đưa nàng trong lồng heo. a, không chờ kia nữ nhân nói xong, liễu ngưng mai trong tay tiếp được một cái cả chua chuẩn xác không có lầm mà đánh vào nữ nhân trên mặt, hồ nàng vẻ mặt cả chua nước. người, nữ nhân cùng nam nhân tức giận đến chỉ vào liễu ngưng mai một mắng, lại thấy đến liễu ngưng mai mắt lạnh căm tức nhìn bọn họ kia một khắc, đột nhiên không có lá gan. nếu nói. Lần đầu tiên nam nhân bị đánh trúng, còn có thể suy đoán là trùng hợp, như vậy này lần thứ hai, đủ để chứng minh cái này Liễu tiểu thư muốn đánh ai liền đánh ai. Ở mọi người dừng lại hai giây an tĩnh trục bánh xe biến tốc, Liễu ngưng mai tìm đúng thời cơ nói chuyện, nàng tư thái vẫn như cũ tự tin, thản nhiên, ngựa khí không kiêu ngạo không xiểm định, càng không có chút nào khủng hoảng. Mọi người xem thấy, ta không hoàn thủ, không phải đánh không lại các người, mà là, khinh thường cùng các ngươi này đó bị đương thương xử người so đo. Nàng lời này vừa ra, mọi người càng thêm an tĩnh, có chút người trực tiếp toát ra trột dạ ánh mắt, bởi vì bọn họ chính là những cái đó người khác mời đến thường, mà có chút người tắc vẻ mặt mờ mịt, lâm vào dối dám cùng tự hỏi, bọn họ có phải hay không trong lúc vô ý bị người khác chắn thương xử. Nơi này có bao nhiêu là tự phát chủ động tới thảo phát ta, ta tưởng không cần ta nói, các ngươi chính mình trong lòng đều hiểu rõ, chuyện này, người sáng suốt vừa thấy liền biết, là có người tưởng chính ta, mà các ngươi nơi này đại đa số người liền vị như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi liền bắt đầu làm mai một lương tâm hướng người khác trên người bắt nước bẩn hoạt động mà thiếu bộ phận người chính là cùng phong chẳng phải biết chính mình bị người lợi dụng còn cái gì chỗ tốt không đến nàng lời này vừa ra hạ một lát phía dưới liền có người khe khẽ nói nhỏ là vương thẩm ngài ép lôi kéo đem ta mang đến ta buồn nói không nghĩ tới nàng liền cùng ta nói liễu ngưng tuyết quá đáng giận không tới mang mang nàng không đủ để tiêu dân hận ta lúc ấy không nghĩ nhiều hiện tại ngẫm lại Vương thẩm trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm người, như thế nào lần này như vậy tích cực, chẳng lẽ? Một cái sơ đại bím tóc cô nương đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người cái kia vương thẩm, quả nhiên, chắt hoa văn khăn vương thẩm trột dạm mà né tránh nàng ánh mắt. Nàng này một trốn, cô nương lập tức liền minh bạch, nga. Vương thẩm, ngươi thật là cầm người khác chỗ tốt đảm đương thương, nhất nhưng khí chính là, ngươi đem chúng ta kéo lên chỗ tốt lại chẳng phân biệt cho chúng ta. Cô nương này một đều Trung quanh người cũng bắt đầu hoài nghi chính mình là bị lừa tới, dịu dít dị xảo lên. Trốn ở góc phòng nhìn này hết thể đinh mục che cười, Liễu ngưng mai chính là Liễu ngưng mai, mặc kệ ở cái gì cảnh nộ hạn, đều có thể hóa hiểm vì gì, khống chế toàn cục. Đêm phu nhân mày thật sâu nhăn lại, mọi người đều cảm thấy Liễu ngưng mai là nói những người đó, nhưng nàng như thế nào cảm giác Liễu ngưng mai lời này, càng thêm như là nói cho nàng nghe đầu. Nàng cảm thấy nha đầu này là tưởng thông qua đối mọi người nói được lời này, gõ sơn chấn hổ nói cho nàng. Có người tưởng chính nàng, nàng đêm phu nhân không cần ngớ ngẩn, đừng bị người đương thương xử, cũng hoặc là, nàng đêm phu nhân giờ phút này nếu làm ra chút cái gì thương tổn chuyện của nàng, vậy chứng minh, sau lưng tưởng chính nàng, chính là đêm phu nhân chính mình. Thật là lợi hại nha đầu, tự hồ kẻ hèn nói mấy câu liền đem nàng sắp muốn nói nói, phải làm sự cấp phá hỏng. Nàng cũng thật sự có chút tưởng đối nha đầu này nhìn với con mắt khác, nếu nha đầu này không phải theo dõi chính mình nhất bảo bối nhi tử, có lẽ chính mình cũng sẽ không như vậy nhằm vào nha đầu này, nhưng là vì bảo vệ tốt chính mình nhi tử, liền tính là không còn có điểm mấu chốt sự, nàng cũng làm đến ra tới, bởi vì ở nàng cảm nhận chung, không có gì so nhi tử càng quan trọng. Nàng khẽ môi gợi lên một tia cười lạnh, bỏ qua rất hết thể không nên có cảm xúc, cấp bên người Trần phó quan đưa mắt ra hiệu. Trần phó quan lập tức hiểu ý, lao Phật gia muốn lên tiếng, tự nhiên đến trước thanh thanh chàng. Khụ khụ. Đại gia nghe, vị này chính là Đốc quân phu nhân. Tiếp tiếp, nàng đem có việc muốn tuyên bố. Trần phó quan nói xong liền lui xuống, đêm phu nhân đi đến người trước. Đêm phu nhân hôm nay ăn mặc đặc biệt long trọng lại chính thức, tựa hồ là vì hôm nay nhật tử làm chuẩn bị. Một thân màu đen tơ tằm nghiêng khâm nút bọc áo ngắn, phối hợp nguyên bộ màu đen tơ tằm thêu thùa váy dài, áo trên ngực là một cái tơ vàng thêu thùa phi hoàng, đôi phượng sinh động rối thân, cho đến làn váy phía dưới. Nàng nhúc nhích, làn váy lay động, kéo tơ vàng đôi phượng, giống như kim phượng phiên châm vũ động rất sống động, sinh động như thật, cũng càng làm cho nàng có vẻ khí thế bức người, nữ vương khí chẳng toàn bộ khai hỏa. Nay bộ tinh xảo y Lee, vừa thấy chính là thuần thủ công định chế, là trên thế giới độc nhất vô nhị. Nàng chậm rãi mặt hướng Đông Đảo phóng viên nghiêm túc mở miệng. Các vị truyền thông bằng hữu, các vị phụ lao hương thân, hôm nay ta dạ ra thừa nhận quá vị hôn thê Liễu Ngưng Tuyết, làm ra như thế hạ lưu, vô sỉ, lệnh dạ ra hổ thẹn sự, ta cảm giác sâu sắc xấu hổ. Đêm phu nhân nói như vậy, Nói rõ đối vừa rồi Liễu Ngưng Mai kia phiên ám chỉ, tới một cái trang nghe không hiểu. Cáo giả xảo quyệt. Liễu Ngưng Mai trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đêm phu nhân là khó đối phó nhất kia một cái. Các phóng viên bạch bạch bạch nhanh chóng lớn màn chậm, quay chụp Liễu Ngưng Mai cùng đêm phu nhân cùng khung hình ảnh. Đêm phu nhân không thấy Liễu Ngưng Mai liếc mắt một cái, tiếp tục đương nhiên mà nói, nhưng chúng ta giả ra là có liêm sỉ tâm, tuyệt đối không thể cho phép như vậy nữ nhân tiếp tục đỉnh ta giả ra tương lai con dâu thân phận ở bên ngoài làm sàng làm bậy vì ta dạ ra danh dự, cho nên ta hôm nay đuổi tới nơi này, làm cho sở hữu truyền thông bằng hữu cùng quảng đại quần chúng mặt, chính thức tuyên bố, dạ ra cùng Liễu Ngưng Tuyết chi gian hôn ước, như vậy giải trừ, hôm nay lúc sau, nàng Liễu Ngưng Tuyết là trộm, là trộm, là sướng, đều cùng chúng ta dạ ra, cùng với ta nhi tử Đêm Quân Lâm, không có chút nào quan hệ, về sau có quan hệ nữ nhân này bất luận cái gì đưa tin, đều không cần dính dáng đến chúng ta dạ ra. Đêm phu nhân này một phen lời nói, có thể nói Thể hiện nàng gấp không chờ nổi muốn cùng Liễu ngưng tuyết phủi sạch quan hệ dụ ý. Liễu ngưng mai trong lòng hiểu rõ, đây cũng là nàng đã sớm đoán được kết quả. Nhưng quần chúng cũng không biết sao lại thế này, bọn họ sẽ cảm thấy là đêm phu nhân ghét bỏ nàng, mà nàng những cái đó phong lưu tội lỗi, cũng giống như bị đêm phu nhân lợi này chứng thực. Ta xem cái này Liễu ngưng tuyết sắc thật cũng là có vấn đề, bằng không nàng chưa lập gia đình bà bà vì cái gì muốn nói như vậy. Là nha, nếu nàng hảo, đêm phu nhân vì cái gì không cần nàng. Mọi người luôn là có thể tự cho là đúng vì ý nghĩ của chính mình tìm được hợp lý lý do, thật giống như, một đôi phu thê ly hôn, trượng phu không cần thê tử, có chút người liền sẽ cho rằng, nhất định là nữ nhân kia có cái gì vấn đề, hán trượng phu mới không cần nàng. Liêu ngưng mai không để bụng đêm phu nhân hết sức có khả năng cho nàng khấu loại này chứng thực ngũ, nhưng nàng không thích bị người khác bôi nhỏ, tiện đà hủy khuất chính mình. Nàng cũng mặt hướng các phóng viên, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, không vội không táo mà mở miệng. Đêm phu nhân mặc kệ nói gì đó, đều là nàng phiến diện chi tử, đang báo ảnh chụp, trừ bỏ ta cùng vị kia anh quốc bạn bè thoạt nhìn thực ái mội ở ngoài, ta cùng với mặt khác nam sĩ ảnh chụp đều là thực bình thường tiếp xúc, mà kia trương ta cùng với anh quốc bạn bè ảnh chụp cũng là có người cố tình trảo lấy góc độ, làm chúng ta thoạt nhìn như là ở hôn ngôi, nhưng kỳ thật, chúng ta hai người mặt, khoảng cách kém còn rất xa. Ngươi nói như vậy liền không đối. Đêm phu nhân xin cho ta đem nói cho hết lời. Nếu ngươi có thiết thực mà chứng cứ có thể lấy ra tới, nếu không, chỉ bằng vào một chương hư hư thật thật ảnh chụp liền cho ta định rồi tội, này nghe tới, có điểm như là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Đêm phu nhân vốn định ra tiếng quấy giày liễu ngưng mai ý nghĩ, lại không tưởng liễu ngưng mai chưa cho nàng cơ hội, lại lần nữa đoạt lấy lời nói đem, đem chính mình ý tứ liền mạch lưu loát biểu đạt rõ ràng. Phóng viên Trung có bị mua được người, những người đó vô luận liễu ngưng mai như thế nào giải thích. Bọn họ cũng sẽ không đứng ở liếu ngưng mai một bên, nhưng có một bộ phận là nhà nước có chức nghiệp tu dưỡng phong viên, liếu ngưng mai tin tưởng, bọn họ là sẽ không là viết, cho nên, nên giải thích, nàng vẫn là muốn giải thích. Mà quần chúng nhóm ý nghĩ đó là, ai nói đến có đạo lý, liền tin tưởng ai. Đêm phu nhân vừa thấy nàng nói nhiều như vậy lời nói, thế nhưng còn không có đem liễu ngưng mai giống đảo, liền có chút nóng nảy. Liều ngưng tuyết, ngươi không cần ở chỗ này làm hấp hối dây ruột, ta thân là đốc quân phu nhân. Nói ra nói nhất định sẽ tính toán, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi đã bị chúng ta giả ra đơn phương giải trừ hôn ước, ngươi lại dây dưa cũng không có ý nghĩa. Đêm phu nhân đây là đánh đòn phủ đầu, nàng cảm thấy chính mình đều nói như vậy, Liễu ngưng mai liền không mặt mũi cũng không tư cách không đồng ý giải trừ hôn ước, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng hoàn toàn nhìn lầm Liễu ngưng mai. Đối mặt đêm phu nhân, Liễu ngưng mai từ đầu chí cuối đều vẫn duy trì đạm nhiên mỉm cười, đạm nhiên ánh mắt, đạm nhiên coi rẻ hết thảy nàng đối đêm phu nhân dùng đạm nhiên ngữ khi nói, phu nhân tưởng giải trừ hôn nước, kỳ thật không cần như vậy mất công, hao hết tâm tư làm cục, đúng là làm điều thừa. Nếu ngươi không có quên nói, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền nói qua, là nhị thiếu soái nàng muốn ta làm nàng vị hôn thê, đối với chuyện này, ta cũng không có bao lớn dục vọng. ngài tưởng đơn phương giải trừ liền giải trừ hảo, căn bản không cần bãi lớn như vậy trở thế, cũng không cần phải quăng tìm cái gỡ ép, lý do làm ta chịu thua, ta căn bản không để bụng. Cái này kêu thua người không thua trận, liễu ngưng mai biết nhị thiếu soái vị hôn thê cái này thân phận, ít nhất ở nhị thiếu soái trở về phía trước, nàng lợi dụng không được. Giờ phút này nàng đi cầu đêm phu nhân, cũng chỉ sẽ rơi vào cái tự dứt lấy nục kết cục, kia không bằng liền tiêu xái, kiên cường một chút, dù sao, dựa vào người khác sự, sớm muộn gì có một ngày cũng là dựa vào không được. Chỉ là ngày này tới hơi chút sớm điểm, kia nàng cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ngay sau. Tất nhiên vẫn là muốn nhiều dựa vào chính mình. May mà, hiện tại nàng đã đem nên trải chăn cục, đều trải chăn không sai biệt lắm, thẩm xương quý cùng dương kim hoa quan hệ, đã không có khả năng lại khôi phục. Thẩm xương quý ở bắt được tiền phía trước, cũng sẽ không làm ra trực tiếp thương tổn chuyện của nàng. Tương lai đối phó thẩm xương quý cùng dương kim hoa cục, nàng cũng thiết kế đến không sai biệt lắm. Cho nên, hiện tại nàng rời đi đem quân lâm trợ giúp, đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy bị động cùng bất lực. Như vậy, liền mượn cơ hội này. Chắc Đức cùng đêm quân lâm giao dịch, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Liêu ngưng mai quyết định, đem nàng cùng đêm quân lâm quan hệ rứt khoát thiết đến lại sạch sẽ một ít, nàng xoay người mặt hướng truyền thông, lại lần nữa đại khí mà mở miệng. Ta cũng ở chỗ này cùng đại gia tuyên bố một tiếng đi, ta liếu ngưng tuyết trước nay liền không nghĩ tới muốn leo lên dạ ra cái gì, đêm phu nhân vừa rồi đưa ra giải trừ hôn ước, ta cử đôi tay tán thành, kia ngày sau ta lại cùng cái gì nam nhân có cái gì tiếp xúc, ta tưởng cũng không đáng truyền thông chú ý đi. Cho nên, liền thỉnh các vị truyền thông bằng hữu phóng ta cái này tiểu nhân vật một con ngựa, hiện tại các ngươi có phải hay không có thể rời đi thẩm ra cửa, làm ta quá bình thường sinh sống đâu. Nàng này một phen lời nói quả thực chính là trực tiếp vào mặt đêm phu nhân, giống như đang nói, hiện tại cũng không phải là nàng đêm phu nhân không cần cái này tương lai con dâu, mà là nàng muốn thoát đi dạ ra cái này cái gọi là chỗ dựa, thậm chí mang theo điểm gấp không thể chờ cùng với may mắn bị ném y tứ. Nói cách khác, Vị này đại gia trong mắt thấy người sang bắt quảng làm họ, vô sỉ hạ lưu liếu tiểu thư, nàng căn bản là không đem dạ ra cửa này cao chi đương hồi sự. Này đương nhiên là ra ngoài mọi người dự kiến, các phóng viên có chút há hốc mồm, theo chân bọn họ dự đánh giá hoàn toàn không giống nhau a Đêm phu nhân cũng nhất thời lăng đến không biết nói cái gì. Nếu nàng khổ cầu, dây dưa, nàng còn có thể lại tàn nhẫn chỉ xuống đất nhục nhã nàng, làm nàng chân chính nhận rõ sự thật. Nhưng hiện tại nhân gia căn bản không đồi nàng chơi. Đêm phu nhân cảm giác chính mình chuẩn bị những cái đó âm mưu, dương yêu cũng chưa chỗ dùng. Chờ phản ứng lại đây chính mình bị vả mặt, nàng tức giận đến ngực có điểm đau, thật muốn trực tiếp tê nha đầu này tính, quả thực tức chết nàng. Hảo, đại gia nếu đều minh bạch ý tứ của ta, náo nhiệt cũng xem đủ rồi, vậy đều từ đâu ra nào đi thôi. Liêu ngưng mai vân đạm thanh phong mà nói xong, xoay người, ai mặt mũi cũng chưa cấp mà trở về trong phòng. Đêm phu nhân đều bị như vậy lượng chứ. Những phóng viên này cùng quần chúng càng cảm thấy không có gì diễn sướng, vì thế liền chậm rãi có đám người tan đi. Đêm phu nhân lạnh mặt thở hồn hển hai khẩu khí, hư một tiếng, trần phó quan đỡ nàng thượng đốc quân phủ ô tô. Đứng ở cửa sổ, nhìn đêm phu nhân đi xa, Liễu Ngưng Mai âm thầm thở dài. Người như vậy trực tiếp đắc tội đêm phu nhân, chỉ sợ về sau sẽ có phiền thoái. Thấy chung quanh không ai, Tống hàm Ngọc đi đến nàng bên người, nhẹ giọng nhắc nhở nàng một câu. Liễu Ngưng Mai không có quay đầu, vẫn như cũ nhìn phương xa trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt, mà ngự khi rồi lại là đạm nhiên cùng kiên định. Như thế nào đều là đắc tội, ta không muốn sống đến không có tôn nghiêm, ta cùng với đêm phu nhân không có thâm cửu đại hận, ta còn đã cứu đêm đốc quân một mạng, tin tưởng chỉ cần ta ly nàng bảo bối nhi tử xa một chút, nàng hẳn là liền sẽ không lại tìm ta phiền thoái. Liêu ngưng mai phân tích không sai, đêm phu nhân mục đích chính là muốn nàng ly đêm quân lâm xa một chút, hiện giờ đêm phu nhân mục đích đã tới, liền sẽ không lại cùng nàng so đo một ít việc nhỏ. Nhưng nàng cùng dạ ra giải trừ hôn ước tin tức, lại ở nào đó nhân tâm trung gieo anh Túc Hẳn giống, cùng với dục vọng thổ nhưỡng, sinh căn, đã phát mầm, khai ra độc nhất anh Túc Chi Hoa. Ngày hôm sau các đại báo chí đưa tin Liễu Tiểu Thư cùng dạ ra giải trừ hôn ước tin tức, các phóng viên cũng không có đem Liễu Ngưng Mai nguyên lời nói viết đi lên, giữa những hàng chữ đều biểu hiện là đêm phu nhân không cần Liễu Ngưng Mai người này tận nhưng phu nữ nhân. Nhưng này đó, Liêu Ngưng Mai đã không để bụng, nàng để ý chính là... Hiện tại thẩm ra cửa không có người lại vây xem nàng cái này cùng đại nhân vật không có quan hệ tiểu nữ nhân, nàng rốt cuộc có thể mừng rỡ thanh tĩnh, sau đó chuyên tâm đối phó thẩm sương quý cùng Dương Kim Hoa. Hôm nay ăn qua cơm sáng, liễu ngưng mai tính toán đi tìm đinh một trạch cùng hắn thương lượng điểm sự tình. liễu ngưng mai ngồi ở xe kéo thượng thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, nàng lập tức ý thức được chính mình có thể là trúng chiêu, nhưng nàng suy nghĩ một chút, ở thẩm ra, nàng không có đơn độc ăn cái gì đồ vật ta. Cho nên vấn đề ra ở đâu đâu. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Liễu Ngưng Mai đã hôn mê qua đi, kéo xe kéo người lộ ra hung ác sắc mặt. Chương 86 trung chiêu, chờ đợi hắn tới. Phúc một tiếng, một chậu nước lạnh đâu đầu hắt ở Liễu Ngưng Mai trên đầu, đem hôn mê chung nàng bắt tỉnh. Liễu Ngưng Mai trong lòng căng thẳng, thanh tỉnh nháy mắt ở phòng đoán là ai bắt cóc nàng. Nàng thân mình cùng đôi tay bị trói ở một fan trước ghế tử thượng, nàng hơi hơi ngẩng đầu, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến nơi này không có cửa sổ có thể phán đoán là tầng hầm ngầm, toàn bộ nhà ở đen như mực, chỉ có thể mượn dùng mà trung ương bếp lò về điểm này ánh lửa chiếu sáng lên, nàng trước mặt đứng một cái đầy mặt râu, hung thần ác sát trắng hán, giờ phút này chính lênh nếu khắc gỗ giống nhau mà nhìn chăm chăm nàng, giống như đang chờ đợi phía trên mệnh lệnh cho nàng ra hình, âm trầm khủng bố tầng hầm ngầm, trước mắt đứng đau phủ nhân vật, liễu ngưng mai thật là có một chút chính mình đã tới rồi địa ngục cảm giác, đột nhiên quanh hơi thở truyền vào một cổ mùi lạ. Liễu Ngưng Mai hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng khẽ nhúc đích, này hương vị nàng cũng không xa lạ. Kia tráng hắn đi đến bếp lò biên, từ bếp lò lấy ra một phen bàn ủi, kia bàn ủi bị thiêu thật sự hồng, hắn cầm bàn ủi đi đến Liễu Ngưng Mai bên người, đem bàn ủi ở Liễu Ngưng Mai trước mắt quơ qua. Bàn ủi độ ấm nướng nướng đến Liễu Ngưng Mai đôi mắt khó chịu, nàng quay đầu né tránh. Kia nam nhân đem bàn ủi rút lui khai, lại từ trong một góc lấy ra hai bộ hình cụ, đều là thẩm vấn trọng phạm dùng tàn khốc hình cụ, một cái là kẹp đầu ngón tay, Một cái là cương châm, liễu ngưng mai nhận được, kia một loạt cương châm là dùng để chắt móng tay phùng. Không thể không nói, liễu ngưng mai đầu quả tim khẩn đến nuốt một chút nước miếng. Tuy rằng nàng chịu qua quân huấn gặp qua không ít các loại khổ hình, nhưng nàng chính mình cũng không có chịu qua cái gì khổ hình A. Nếu này đó hình cụ dùng ở trên người nàng, không cần tưởng, nàng cũng là chịu không nổi. Nàng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ nhân, đơn giản là đối người nhà thâm châm ái, nảy sinh ra cựu hận thấu xương. Cho nàng báo thủ rửa hận dũng khí, nhưng nàng cũng sẽ sợ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng cố gắng chấn định hỏi trước mắt nam nhân. Dâu xồm tráng hán hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc đã mở miệng. Ta chỉ là bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Đối phương muốn ngươi trên tay 100 vạn bằng anh. Đối phương biết ngươi sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên chuẩn bị tam bộ hình cụ. Ngươi lần đầu tiên không lấy ra tới, nàng làm ta sử dụng kẹp đầu ngón tay. Ngươi lần thứ hai không lấy ra tới, nàng làm ta sử dụng cương châm. Ngươi nếu lần thứ ba còn không lấy ra tới, nàng liền làm ta sử dụng bàn ủi lạc thượng ngươi tiểu nộn khuôn mặt, hết thảy toàn từ chính ngươi lựa chọn. Liêu ngưng mai tinh nhuệ con ngươi trên giới đánh giá trước mắt nam nhân, nàng đột nhiên phát hiện này nam nhân trừ bỏ lớn lên hung thân ác sát, tương đối dò người, trên người cũng không có tản mát ra cái loại này trong xương cốt ác sát sắc khí, thoạt nhìn càng như là một cái thân cường thể tráng xe keo phu. Mà loại này đem đối thủ lâm vào sợ hãi cảnh ngộ Trung Hoa Triều, gọi là công tâm kế. Nghĩ đến cái này cao lớn thô kịch nam nhân cũng là không nghĩ ra được, như vậy hắn sau lưng người là. Liêu ngưng mai trong lòng có tính ra, liền bắt đầu cùng hắn chu toàn. Hình cụ ngươi là không dùng được, tiền tài nại vật ngoài thân, ta cũng không để ý, chỉ là, như vậy nhiều tiền, ta cũng không có khả năng đặt ở trên người, đều tồn tại ngân hàng, ta phải đi ngân hàng lấy ra mới được. Nga. Dâu xồm tráng hắn một chút đôi mắt liền sáng, vậy ngươi khi nào mang ta đi lấy tiền? Tùy thời có thể a Liêu Ngưng Mai vẻ mặt thả nhiên, nga, chúng ta đây hiện tại liền đi. Dâu Sùm Tráng Hán đã gấp không thể chờ, như là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, Dâu Sùm Tráng Hán vẻ mặt không dám tin tưởng, lại hưng phấn không thôi. Liêu Ngưng Mai không hề hé răng, kia Dâu Sùm Tráng Hán đi đến liêu Ngưng Mai bên người, muốn đi giải nàng trên cổ tay dây thừng, lại nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, không cần thởi bỏ nàng dây thừng, nàng quỷ kế đa đoan. Thanh âm này Liễu Ngưng Mai cẩn thận nghe xong. Là cái nữ nhân thanh âm, nhưng nàng cố tình là khẩn giọng nói, biến hóa nguyên bản dây thanh, muốn cho người nghe không ra nàng là ai. Kia tráng hán dừng lại tay, xoay người ra tầng hầm ngầm. Đại khái qua 10 phút, kia tráng hán lại về rồi. Hán nói, chủ nhân nói, không thể làm ngươi đi ra ngoài, nàng muốn ngươi viết một trường tờ giấy, thiêm thượng tên của ngươi, nội dung liền nói, tử ta thay thế ngươi lãnh kia số tiền. Liêu ngưng mai con ngươi mị mị, cái này chủ nhân quả nhiên cũng không có như vậy bạch cấp. Chiêu này đảo thật là có điểm khó trụ nàng. Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Ta phía trước là nhị thiếu soái vị hôn thê, ta như vậy một tuyệt bút tiền, một nữ tử tồn tại ngân hàng lo lắng không an toàn, cho nên cùng ngân hàng ký hiệp nghị, nếu ta không có tự mình trình diện, trừ bỏ ta ký tên, cũng muốn có nhị thiếu soái ký tên, ngân hàng mới có thể cho vay, đơn lấy ta ký tên là vô dụng." Dâu suồm tráng hán lúc này cũng học tình, nhìn chăm chằm nàng nói: "Hữu dụng vô dụng, ngươi trước ký lại nói, nếu thật sự không được, Ta sẽ lại tìm ngươi." Nói cách khác, Liễu Ngưng Mai nghĩ ra đi là không có khả năng. Liễu Ngưng Mai tâm một đường trầm xuống, cái này tự nàng là không thể thiêm, bọn họ cầm nàng ký tên tờ giấy đi ngân hàng vừa hỏi, liền sẽ biết, nàng căn bản không có 100 vạn bằng anh, phản trở về chỉ sợ cũng sẽ sát nàng diệt khẩu, mà nếu nàng không thiêm, nói không chừng bọn họ vì tiền, còn không thể nhanh như vậy giết chết nàng. Hít sâu một hơi, lắng động lại một chút nội tâm hoảng loạn, Liễu Ngưng Mai nhìn kia tráng hán cẩn thận mở miệng, Ta không biết bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền, nhưng là, nếu ngươi trái lại giúp ta làm việc, ta tất nhiên sẽ cho ngươi càng nhiều, bởi vì ta mới là cái kia có tiền chủ. Kia tráng hán ngẩn ra, rồi dám giữa mày nhịu nhịu, tựa hồ trong lòng có dao động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, ngươi không cần tốn nhiều tâm tư, ta sẽ không làm kẻ phản bội. Ta cảm thấy ngươi có thể khảo. Câm miệng. Liêu ngưng mai còn ý đồ khuyên bảo một chút, dâu sồm tráng hán lại đột nhiên mặt lộ vẻ hung tướng, giống trụ nàng. Hắn giống như có điểm mất đi kiên nhẫn, hắn cầm kẹp đầu ngón tay đến liễu ngưng mai trước mắt, trực tiếp tròng lên tay nàng chỉ. Ta nói rồi, lần đầu tiên không lấy ra tiền, liền phải dùng cái thứ nhất hình cụ. Liêu ngưng mai hô hấp có chút thô nặng lên, tay nàng chỉ ra thịt non mịt, thật kẹp thượng, nhất định hảo không được. Nàng đầu góc bay nhanh, nỗ lực mà chuyển, hy vọng có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ nghĩ ra chạy thoát biện pháp. Chính là, nàng không nghĩ ra được. Mắt thấy kia nam nhân liền phải dùng sức kéo kẹp đầu ngón tay dây thừng. Liễu Ngưng Mai một cái nhảy thân, tính cả ghế rửa cùng nhau đứng lên. Kia nam nhân thấy nàng phản kháng, lập tức muốn dùng sức kéo kẹp đầu ngón tay, làm nàng đau, liền có thể chế trụ nàng. Liễu Ngưng Mai quay người lại, dùng chính mình cột vào phía sau ghế dựa chân, hung hăng ném ở kia nam nhân bụng thượng. Biết công phu người, quả nhiên chính là không giống nhau. Nàng dùng đắc lực khí đại đến vượt qua thường nhân, một chút liền đem cái kia cao lớn thô kệch nam nhân đụng ngã. Hơn nữa hắn ốm bụng đau đến trên mặt đất kêu to. A, tiểu thiện nhân. Ngươi hảo độc. Liễu Ngưng Mai không có thời gian cùng hắn cãi nhau, nàng chân cũng cột vào ghế trên, vô pháp đi đường, chỉ có thể nhảy dựng nhảy dựng đi ra ngoài. Thật vất vả cố sức nhảy đến cửa khi, cửa phòng bị người đẩy ra, lại tiến vào hai cái gia đinh dường như nam nhân, trong đó một cái trong tay cầm đao, đi bước một bước lui Liễu Ngưng Mai lại nhảy về tới trong phòng. Cái kia ngã trên mặt đất râu suồm trắng hắn đã đi lên, hắn phẫn nộ mà đi đến Liễu Ngưng Mai trước mắt, giơ tay chính là một bạt tai, hung hăng tiến ở Liễu Ngưng Mai trên má. Tức khắc, Liễu Ngưng Mai tiểu nộn khuôn mặt đã bị phiến đến đỏ bừng, nháy mắt sưng khởi, mà nàng khỏe miệng cũng xuất huyết. Liễu Ngưng Mai nói cho chính mình, nhịn xuống đau, không thể hoảng loạn, muốn chấn định. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, tuy rằng đêm phu nhân tuyên bố ta cùng nhị thiếu soái giải trừ hôn ước, nhưng ta dù sao cũng là nhị thiếu xoáy bên gối người, hắn một hồi tới, định sẽ không bỏ qua thương tổn ta người. Mấy cái gia đình lòng còn sợ hãi, do dự mà cho nhau nhìn xem, mà làm đầu dâu xồm trắng hán. Giống như đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Không dùng lại nhị thiếu xoáy tới hù người, dạ ra không cần người, nhị thiếu xoáy cũng không có khả năng muốn một cái cùng đông đảo nam nhân có quan hệ dày rách, cho nên. gia hình. Liêu ngưng mai tưởng, hắn hẳn là chịu quá người nào đó truyền thụ cùng đề điểm. Mặt khác hai cái gia đình vừa nghe dâu xồm tráng hắn nói như vậy, liền không chỗ nào bận tâm mà bắt đầu cấp liêu ngưng mai thượng kẹp đầu ngón tay hình cụ. a, nhậm liêu ngưng mai lại thông minh, lại có trí tuệ. Hảo hổ cũng không chịu nổi một đám lang, nàng bị trói ở ghế trên, lại bị hai cái tráng han ấn, sở hữu lực lượng hoàn toàn vô pháp thi triển ra tới. A, nàng phát ra cõi lòng tan nát tiếng tê, Lúc này, thật sự đặc biệt đặc biệt tưởng đêm quân lâm có thể từ trên trời giáng xuống, người đều có bất lực thời điểm, tay đứt ruột sót, ở tay nàng chỉ truyền đến xuyên tim cực đau kia một khắc, liễu ngưng mai mãn đầu góc phát ra ra tới đều là đêm quân lâm. Hắn Anh Tuấn lãnh khốc bộ dáng, hán tàn nhẫn, quả cảm bộ dáng. Hắn khi dễ nàng, bảo hộ nàng bộ dáng, cái nào hắn đều làm nàng như vậy thực cốt tưởng nghiệm. Nàng cảm thấy nếu hắn ở, nhất định sẽ cứu nàng, mặc kệ hắn đối nàng có hay không hiểu lầm, nàng chính là cảm thấy hắn nhất định sẽ trước cứu nàng lại nói: "Đêm Quân Lâm, ngươi mau tới a, ta đau quá." Liêu Ngưng Mai đau đến sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, nước mắt cũng chảy xuống dưới, hai cái Tráng Hán liền tạm thời đem kẹp đầu ngón tay buông lỏng ra. Viết tờ giấy, ký tên đi. Tráng Hán đem giấy bút đưa tới liêu ngưng mai trước mắt liêu ngưng mai nhướng mẩy trừng mắt nhìn tráng hán liếc mắt một cái sau đó chậm rãi nhắm lại không nói chuyện nữa tự không thiêm bọn họ liền sẽ không lộng chết nàng tự ký nàng nhất định phải chết kia tráng hán tức giận đến thổi dâu trừng mắt hảo thượng cái thứ hai hình cụ. gia đình đem cương châm cầm lại đây tráng hán lấy ra một cây bay thẳng đến liêu ngưng mai móng tay phồng chắc a một cổ so kẹp đầu ngón tay còn muốn đau thượng gấp 10 lần hợp với đầu quả tim đau đớn cảm Chuyển khắp liếu ngưng mai toàn thân, liếu ngưng mai trước kia chưa từng chịu đựng quá loại này đau. nàng cắn nha, tưởng nói, tiền đều cho các người, chính là đau đến nói không nên lời tới. Chỉ là, lệnh mọi người không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, phanh phanh phanh ba tiếng súng vang, tầng hầm ngầm, cửa phòng bị mở ra, mấy cái quân nhân xông vào. Phanh, lại một tiếng súng vang, một viên đạn thẳng xuyên kia dâu sổm tráng hán đầu, tráng hán liền một tiếng kêu rền cũng chưa cơ hội phát ra, liền ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình tùy theo mà đến là một cái ăn mặc quân trang cùng trường ống quân đủng xoáy khí nam nhân hắn đi đến liêu ngưng mai bên người một chút xả ra kia căn cứng châm ở xả ra nháy mắt liêu ngưng mai đau đến thét chói tai run rẩy mà hoàn toàn xả sau khi rời khỏi đây thật giống như là nháy mắt từ địa ngục về tới thiên đường cùng châm đâm vào móng tay phùng so sánh với loại này vô châm bị thương đau đã có thể xem nhẹ bất kể liêu ngưng mai hít sâu một ngụm mới vừa hoàn quá điểm khí liền túi đầu hô một tiếng đêm quân lâm cảm ơn ngươi nàng cảm thấy ông trời thật sự đối nàng không tệ, nàng trong lòng hy vọng đêm quân lâm tới cứu nàng, trời cao liền phái đêm quân lâm tới cứu nàng. nhưng kỳ thật, nàng đầu cũng không phải thực rõ ràng, thậm chí đã quên, đêm quân lâm đi chiến trường đánh giặc. đương nàng ngẩng đầu trong nay mắt, đối tượng chính là một đôi ám trầm, sâu thẳm con người, mà này đôi mắt lại không thuộc về đêm quân lâm, mà là thuộc về dạ đông đỉnh. dạ đông đỉnh hơi hơi cong cong môi, ánh mắt tối nghĩa như hải, thanh âm từ tính, ám trầm, lại cũng lộ ra ý vị thâm trường. Không phải chỉ có quân lâm có thể giải cứu ngươi, ta sớm nói qua, hắn có thể vì ngươi làm, ta đều có thể vì ngươi làm được, thậm chí hắn không thể vì ngươi làm, ta cũng có thể vì ngươi làm được. Liêu ngưng mai nằm mơ đều không thể tưởng được, sẽ là dạ đông đình kịp thời đuổi tới nơi này, cứu nàng cùng nguy nan bên trong. Này chứng minh, hắn là vẫn luôn chú ý nàng, thậm chí phái người theo dõi nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nội tâm ngũ vị tạp trần, nàng không phải không lương tâm lời. Lại nhiều phức tạp cũng mạn sắt không được nàng nội tâm giờ phút này tràn đầy cảm kích Ở nàng nhất bất lực thời điểm, quá yêu cầu hắn lần này trợ rút Nếu không, Dương Kim Hoa như vậy hơn nàng, lấy không được tiền Thật sự sẽ đem nàng bầm thơi vạn đoạn cũng nói không chừng Không sai, nàng đoán được là Dương Kim Hoa làm Tuy rằng nàng hiện tại còn vô pháp suy nghĩ cẩn thận Vì cái gì nàng buổi sáng cùng đại gia cùng nhau ăn bữa sáng cũng sẽ trúng chiêu Nhưng nàng căn cứ này tầng hầm ngầm một cổ trung dược vị phỏng đoán nơi này hẳn là Dương Kim Hoa cứu cứu tổn trung dược địa phương. Hơn nữa đối phương muốn tiền, mà biết nàng có một trăm vạn người cũng không nhiều, ít nhất đêm phu nhân không biết, cho nên, không phải là đêm phu nhân làm. Như vậy, trừ bỏ Dương Kim Hoa cũng không có người khác, mặc cho nàng như thế nào biến thanh chơi quỷ kế, liêu ngưng mai vẫn là đoán được. Cảm ơn ngươi, dạ đông đỉnh. Liêu ngưng mai không phải cái cảm tính người, nhưng giờ khắc này, cùng với nàng một tiếng cảm ơn, nàng nước mắt nháy mắt trào ra hốc mắt, Trên người nàng đau đến tất cả đều là mồ hôi. Giá Đông Đỉnh cho nàng cởi bỏ dây thường khi, nàng có chút đứng không vững. Dây tiếp theo, Giá Đông Đỉnh trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng vừa định rời khỏi, lại bị hắn một phen chặn ngang bế lên. Nàng nghe được hắn ở nàng bên thay nói, đều lúc này, liền không cần lại cậy mạnh. Nàng thở ra một hơi, thỏa hiệp, trung quy là thiếu hắn, vậy không hề làm tiêu. Giờ phút này nàng sát thật cả người vô lực, tùy thời sẽ tê liệt ngã xuống. Giá Đông Đỉnh đem nàng ôm đi ra ngoài mặt sau đi theo phó quan cùng vệ binh, kia tráng hán bị đánh chết, mặt khác hai cái gia đình chạy, chờ bọn họ những người này đều đi xa, tránh ở chỗ tối dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy chạy ra tới, bọn họ đi vào kia tráng hán trước mặt, vẻ mặt buồn rầu, thẩm nghiên hy thanh em run rẩy, làm sao bây giờ? Nương, chúng ta đem biểu cứu hại chết, người câm miệng, dương kim hoa nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tâm mà quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định không có người sau mới mở miệng, người biểu cứu không phải chúng ta hại chết là liễu ngưng tuyết hại chết. thầm nghiên hy ngơ ngác mà không hề răng, là các nàng tìm diện mạo hung hãn cứu công nhi tử tới làm chuyện này. như là đoán được thầm nghiên hy ý tưởng, dương kim hoa đúng lý hợp tình mà nói, là ta làm hắn tới thẩm liễu ngưng tuyết không sai, nhưng kia cũng là hắn muốn phân chúng ta tiền, cho nên, ngươi nhớ kỹ, việc này không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách liễu ngưng tuyết. ta đã biết lương. thầm nghiên hy còn có chút cả người run rẩy, như vậy nhìn chính mình thân nhân bị bắn chết cảnh tượng. Nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua, nguyên lai like như vậy đáng sợ. Thật không nghĩ tới, cái kia đồ đê tiện trừ bỏ kết giao nhị thiếu soái, còn kết giao đại thiếu soái, ta nói, ngươi như thế nào liền không thể học học nàng đâu, ngươi nếu có thể kết giao một cái thiếu soái, chúng ta làm khởi sự tình tới không phải đơn giản sao? Đại khái là tâm tình cực độ không tốt, Dương Kim Hoa cũng bắt đầu đoán trách khởi nữ nhi. Ta, hồn phách còn không có trở về cơ thể, Thẩm Niên Hi căn bản đối Dương Kim Hoa nói phản ánh bất quá tới. Đợi lát nữa nhìn thấy ngươi cứu công, nhất định phải một mực chắc chắn, là ngươi biểu cứu chính mình một hai phải thẩm vấn liêu ngưng tuyết, kết quả bị đại thiếu soái đánh chết, nếu không ngươi cứu công sẽ giết chúng ta hai cái, hiểu chưa? chương 87 nói mớ, thổ lộ, Ân Ân, ta đã biết. Thẩm nghiên Hi Jun Jun trả lời, trước kia cùng Dương Kim Hoa cùng nhau cấp liêu ngưng tuyết hạ độc thời điểm, nàng còn không có như vậy sợ hãi, bởi vì kia rốt cuộc nhìn không thấy như vậy đáng sợ một màn, hiện tại nàng biểu cứu nằm trên mặt đất. Đầy mặt là huyết, lại còn chết không nhắm mắt mà trứng mắt, thật là thật là đáng sợ. Ra như vậy sự, chúng ta về sau ở thẩm gia cùng người cứu công bên này đều phải phá lệ cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ. Dương Kim Hoa nhíu lại mi dặn dò, nhìn ra được nàng giờ phút này cũng thực nôn nóng. Thẩm nghiên hi héo héo, ta đã biết. Đúng rồi, buổi sáng cha ngươi, Hà Ngọc, Minh Huy bọn họ đều ăn mông hãng dược, bọn họ đều không có việc gì đi. Vì đem Liễu ngưng mai độc vượng, bữa sáng thời điểm. Dương Kim Hoa ở đại gia cháu đều hạ mông hắn dược, chỉ là nàng cùng thẩm nghiên hy không ăn. Thẩm nghiên hy tinh thần hoảng hốt mà trả lời Dương Kim Hoa, ta gọi người dịu hắn nhóm đi ngủ, chờ bọn họ tỉnh lại phòng trừng cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhiều nhất cho rằng chính mình thích ngủ. Vậy là tốt rồi. Dương Kim Hoa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thẩm nghiên hy lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dạ đông đình ôm liếu ngưng mai thượng hắn nước nước con xe, hắn phó quan cho hắn lấy tới kim sang dược cùng băng gạc. Hắn tự mình cấp liều ngưng mai thượng dược, băng bó. Hắn động tác thực ôn nhu, hắn là cái loại này mặt ngoài thoạt nhìn, toàn thân đều biểu lộ ôn nhu nam tử, nếu hắn không đối người chơi tâm cơ ngấm ngầm dở cho hiểm, như vậy, hắn khả năng sẽ là so đêm quân lâm càng được hoan nghênh nam tử. Hắn không có đụng tới một chút liều ngưng mai miệng vết thương, mà hắn lòng bàn tay độ ấm, thỉnh thoảng truyền lại đến liều ngưng mai trên tay, cái này làm cho liều ngưng mai cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chờ hắn băng bó xong rồi. Liễu ngưng mai chạy nhanh bắt tay Thu trở về, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn. Dạ đông đình mỉm cười, thanh âm cũng là ôn hòa ấm người, như thế nào lại nói cảm ơn. Về sau có thể hay không không hề cùng ta thấy ngoại? Hảo! Lúc này đây, Liếu ngưng mai không có lại cự hắn với ngàn dặm ở ngoài, bởi vì nàng là thật sự bị cảm động, nàng tưởng, từ nay về sau, hắn chỉ cần không làm ra quá mức sự, nàng sẽ nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Người tay bị thương rất trọng, ta hiện tại đưa người đi bệnh viện. Ô tô đã thúc đẩy. Không cần, tuy rằng thoạt nhìn huyết nục mơ hồ, nhưng đều là bị thương ngoài ra, may mắn không thương đến xương cốt, thượng điểm kim sang dược là được, tin tưởng thực mau sẽ tốt. Đang nói những lời này thời điểm, Liễu ngưng mai biểu tình còn có chút hoàng hốt, đang ở nỗ lực bình phục chung. Hôm nay trải qua lúc này đây kiếp nạn, làm nàng bắt đầu tỉnh lại, chính mình về sau thật sự không thể lại sơ suất như vậy, nếu không phải dạ đông đình kịp thời đổi tới, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà. Lệnh liễu ngưng mai không nghĩ tới chính là nàng cho rằng hôm nay kiếp nạn đi qua nhưng mặt sau lại còn có lớn hơn nữa kiếp nạn đang chờ bọn họ. Liên ở ô tô mới vừa khai ra vùng ngoại thành thời điểm đột nhiên một viên đạn từ chỗ tối bay tới không hề báo động trước đánh xuyên qua phía trước tài xế đầu tức khắc máu tươi văng khắp nơi phun liễu ngưng mai vẻ mặt đồng thời ô tô bắt đầu mất khống chế hướng tới huyền nhai biên phóng đi dạ đông đình một cái lao xuống từ phía sau đem thân mình tìm được phía trước bắt lấy tay lái lúc này mới ổn định ô tô. Tiện đà hắn ngồi trên điều khiển vị, đem ô tô hướng tới núi rừng khai tiến. Một đợt kinh hồn còn chưa định liếu ngưng mai, lại bắt đầu chịu đựng một khắc sóng kinh hồn tái khởi, nàng liền thét chói ai đều đã quên. Là ai? Nàng muốn hỏi là ai muốn giết bọn hắn, nhưng nàng khẩn trương mà chỉ nói ra hai chữ, giã đông đình lại đã minh bạch nàng ý tứ. Không biết, có lẽ là đêm phu nhân, có lẽ là ta đối thủ một mất một còn. Liêu ngưng mai hít ngược một hơi khí lạnh, nàng không quá tin tưởng đêm phu nhân sẽ muốn sát nàng. Nhưng nàng cũng không dám khẳng định, mà đêm phu nhân hay không muốn giết chết giả Đông Đình, nàng liền càng không dám nói. Nàng không nói chuyện nữa, thiểu tâm quan sát ngoài cửa sổ tình huống. Nàng phát hiện ngoài cửa sổ cũng không có cái gì mai phục, mà vừa rồi kia một thương, hẳn là kỹ thuật cao siêu tay súng bắn tỉa đánh ra xa bắn viên đạn. Nàng tâm vẫn luôn tăng cường, giả Đông Đình đem xe ở trong rừng dạo qua một vòng, không có lại ai thương, hắn liền tính toán quay đầu hướng trong thành đi, lại ở vừa chuyển cong, dẫn tới ô tô tốc độ thông thả nháy mắt. Dạ đông Đỉnh đột nhiên phát hiện không đúng, ném xuống tay lái, mảnh đến hướng tới liệu ngưng mai đánh tới. Phanh. Một tiếng súng vang. Ân! Dạ đông Đỉnh phát ra một tiếng kêu rên. Liễu ngưng mai sợ hãi. Tiếp theo, nàng ôm lấy dạ đông Đỉnh thân mình trên tay truyền đến một cổ nhiệt lưu, cùng với mãn hơi thở mùi máu tươi nhi. Người Liễu ngưng mai sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ta trúng đạn rồi, không thể lái xe, người mau đi lái xe, nơi đây có tay súng bắn tỉa. Hảo. Giờ khắc này. Liêu ngưng mai cũng không tinh thần khổ sở cùng sợ hãi, dạ đông đình bị thương, nàng cần thiết kiên cường lên. Nàng giống như bị này, nguy hiểm cảnh ngộ đánh một châm cường tâm châm, lập tức tinh thần run tay mà nhảy hướng điều khiển bị. Nàng lái xe kỹ thuật ở trường quân đội khi là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, bởi vậy nàng thay đổi xe đầu, chân ga một oanh rút cuộc, chỉ dùng không đến 3 giây thời gian, ô tô liền quay đầu bay đi ra ngoài. Ngay sau đó là sau kinh chăn gió tao ngộ một thường, pha lê bị chấn nát. Giã Đông Đỉnh che lại bị thương cánh tay triều trong một góc né tránh. Ngươi không sao chứ? Liễu Ngưng Mai lo lắng mà hô một giọng nói, không có việc gì. Ngươi chuyên tâm nhanh lên lái xe liền hảo. Ân. Buông tâm Liễu Ngưng Mai lại là một chân chân ga hoanh rốt cuộc, ô tô ở trong rừng cây nhanh như điện chớp, mà này càng thêm trương hiện nàng kỹ thuật lái xe phi phàm cao siêu. Giã Đông Đỉnh nhìn nàng nhỏ xinh lại đột hiện cường đại bóng dáng, hai mắt phóng xạ ra tạc lượng tạc lượng quang, nàng là cái bảo. Hắn lại lần nữa xác nhận cái này nhận chi, hơn nữa, vẫn là một cái xinh đẹp đến cực điểm, độc nhất vô nhị bảo, cái nào nam nhân không nghi muốn. Dọc theo đường đi, liễu ngưng mai đều là lấy nhanh như điện chấp tốc độ khai tiến thành phố, may mà bọn họ lúc sau không có tái ngộ đến ngăn bán. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi cánh tay thượng viên đạn phải nhanh một chút lấy ra, nếu không cánh tay sẽ có giữ không nổi nguy hiểm. Không được, ta không thể đi bệnh viện. Vì cái gì? Ta không thể làm đối thủ của ta biết ta bị thương. Đối thủ của ngươi, đúng vậy, là Ngọc Thành thẩm gia quân thế lực, đêm, thẩm hai nhà trên mặt quan hệ còn chắc vá, nhưng kỳ thật sau lưng, vẫn luôn đều ở tìm cơ hội đối phó đối phương, thế không lưỡng lở. Về thẩm gia quân, Liễu Ngưng Mai cũng là nghe nói qua, là một nhà khác quân thiệt, thế lực thiếu tốn dạ ra nhưng năm gần đây thế cũng là tiến bộ vượt bậc, rất có muốn siêu việt dạ ra gồm thâu dạ ra dạ, dạ tâm. Bọn họ thường thường sẽ xếp vào một ít gián điệp đến dạ ra quân bên này, ngẫu nhiên cũng sẽ làm cái ám sát. Ta nghe ngươi, ngươi tìm một chỗ, ta có thể thế ngươi lấy viên đạn. Quân sự quyết đấu thượng sự, đều không phải việc nhỏ. Liễu Ngưng Mai cảm thấy, nàng hẳn là tôn trọng Dạ Đông Đình quyết định. Mà giờ phút này bình tĩnh trở lại, Liễu Ngưng Mai mới ý thức được, nàng lại thiếu Dạ Đông Đình một lần. Nếu nói lần đầu tiên xem như ân cứu mạng, kia này lần thứ hai, liền tính là đổi mệnh tri ân. Dạ Đông Đình không màng chính mình nguy hiểm thế, Liễu Ngưng Mai chán thường, này phân tình, không có gì báo đáp. Nghĩ đến đây. Liễu ngưng mai lại nghĩ tới đêm quân lâm, nếu đêm quân lâm ở cái loại này dưới tình huống, sẽ vì cứu chính mình ngăn trở kia một thương sao. Nàng có tự tin đêm quân lâm sẽ cứu nàng, lại không có tự tin, hắn sẽ không màng chính mình tánh mạng đi vì nàng chắn thương. Mà này, lại càng vì xông ra dạ đông đình hành vi, là như vậy di đủ chân quý. Một ngày bên trong, dạ đông đình cảm động Liễu ngưng mai hai lần, hai lần đều là giao mệnh tri ân, liếu ngưng mai tưởng, đại khái đời này, nàng cũng chưa biện pháp trả hết dạ đông đình. Dựa theo Dạ Đông Đình mệnh lệnh, Liêu Ngưng Mai đem ô tô chạy đến Dạ Đông Đình biệt viện. Viện ngoại có người bắt tay, trong viện tính một cái người hầu đều không có. Liêu Ngưng Mai đỡ Dạ Đông Đình đi vào trong phòng. "Đỡ ta vào phòng đi, ta có chút mệt, tưởng nằm." Dạ Đông Đình nói chuyện ngữ khí bắt đầu suy yếu, cánh tay chảy không ít huyết, sắc mặt cũng thực tái nhợt. "Ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa ta đem viên đạn cho ngươi lấy ra liền không có việc gì." Liêu Ngưng Mai dịu hắn nằm xuống, ý đồ dùng ôn nhu lời nói an ủi hắn. Hắn nằm xuống sau, hơi hơi câu môi cười, cho dù hoàn toàn bệnh trạng, cũng vẫn như cũ ôn nhu tận hiện, ta đã kiến thức quá bản lĩnh của ngươi. Ngươi rất tuyệt. Liêu ngưng mai kinh ngạc nhìn dạ đông đình liếc mắt một cái. Dạ đông đình lại cười, ngươi liên thủ thuật đều có thể làm, huống chi lấy vóc dáng đạn. Vì giảm bất căng chặt không khí, liêu ngưng mai cũng cười cười nói, là nha, ta rất lợi hại, điểm này việc nhỏ thực mau liền không có việc gì, đúng rồi, nhà ngươi có thuốc tê sao. Dạ Đông Đình vẫn như cũ mắt sáng như bốc nhìn Liễu ngưng mai mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có. Liều ngưng mai chấp chấp nàng xinh đẹp mắt to, thở dài nói, kia chỉ có thể làm ngươi cắn khăn tay tới, sẽ rất đau, ngươi có thể chịu được sao. Dạ Đông Đình lại cười, chịu không nổi gọi là gì nam nhân, không cần xem thường ta. Liêu ngưng mai cũng cười, hỏi dạ Đông Đình có hay không kéo, bật lửa, ngồi lửa gì đó. Dạ Đông Đình nói mấy thứ này đều có, cũng nói cho nàng ở đâu. Nàng đem mấy thứ này nhất nhất tìm đủ, bắt được mép giường. Nàng dùng kéo đem hắn bị huyết dính trụ quần áo cắt khai, không có dao phẫu thuật, nàng liền điểm một cây ngọn nến, sau đó đem kéo tiêm đặt ở ngọn nến hỏa thượng thiêu trong chốc lát. Một bên thiêu công phu, nàng một cái tay khác đem một cái khăn tay đẹp hảo, ngay sau đó đặc biệt tự nhiên mà nhét vào dạ đông đỉnh trong miệng. Muốn bắt đầu rồi sao? Dạ đông đỉnh cắn khăn tay hàm hồ hỏi. Từ hắn bình tĩnh trong thanh âm nghe không ra cái gì dị thường Nhưng Liễu ngưng mai lại biết hắn nhất định cũng là sợ hãi, vô luận nam nhân, nữ nhân, đều là huyết nục chi thân, không có người là chân chính không sợ đau. Còn không có đâu, người trước thả lỏng, đừng khẩn trương, càng khẩn trương càng đau. Ha ha, người thật sẽ nói cười, ta khẩn trương cái. a, dạ đông đình như thế nào cũng chưa nghĩ đến, liền ở Liễu ngưng mai còn nói với hắn thả lỏng, còn không có bắt đầu thời điểm, liếu ngưng mai đã một kéo hung hăng chui vào súng của hắn trong mắt nếu không phải biết nàng là muốn cứu hắn, nàng kia cổ tàn nhẫn kính, hắn còn tưởng rằng là muốn giết hắn. a, giây tiếp theo, liễu ngưng mai căn bản liền xem cũng chưa xem mồ hôi đầy đầu dạ đông đình liếc mắt một cái, kéo tiêm chỗ là phân nhánh lưỡi dao, nàng lại dùng sức một quật, lệch cạch một tiếng, viên đạn rất tới rồi trên mặt đất. đồng thời, dạ đông đỉnh tiếng la cũng đình chỉ, hắn đã cả người đều đau ra mồ hôi. liễu ngưng mai từ hắn trong miệng bắt được khăn tay, cấp dạ đông đỉnh lau mồ hôi. dạ đông đỉnh mày vẫn như cũ thâm túc. Cả người run rẩy, đột nhiên, hắn bắt lấy liêu ngưng mai ở hắn cái chán bộ vị bận việc tay nhỏ. Ta cảm giác chính mình muốn hôn mê, người muốn lưu lại bồi ta hảo sao? Hảo! Ta không đi! Dạ đông đình lầm vào hôn mê phía trước, nghe được nhất em thai thanh âm. Liêu ngưng mai ở hắn sau khi hôn mê, lại đến phòng bếp tìm tới rượu trắng, dùng rượu trắng cho hắn tiêu độc, sau đó đem chính mình phía trước ở trên xe dạ đông đình cho nàng thượng kim sang dược cấp dạ đông đình dùng tới, lại cho hắn đem miệng vết thương băng bó hảo. Chờ đem dạ Đông Đình bận việc xong rồi, Liễu Ngưng Mai kia nguyên bản không nhớ rõ đau ngón tay, đột nhiên cũng đau lên. Nàng mở ra phía trước dạ Đông Đình cho nàng băng bó băng gạc, chính mình lại thượng điểm mùm dược. Sau đó, nàng cũng mệt mỏi, ngồi ở ghế trên, nhìn dạ Đông Đình, nội tâm phức tạp đến quả thực như một cuộn chỉ rối, tìm không thấy manh mối. Ngồi một hồi lâu, nàng một chút buồn ngủ mà ghé vào dạ Đông Đình mép giường ngủ rồi. Đêm khuya, Liễu Ngưng Mai bị một trận tiếng gào đánh thức. Nương, nương, người không thể chết được. Nương là ai đã hại huynh? Là nàng, là cướp đi cha nữ nhân kia đúng hay không? A! liêu Ngưng Mai nhìn đến Dạ Đông Đình mồ hôi đầy đầu đang nói nói mớ, cánh tay miệng vết thương bởi vì hắn lộn xộn, có huyết chảy ra, nàng vội vàng bắt lấy hắn bị thương cánh tay. Dạ Đông Đình, Dạ Đông Đình, ngươi đừng lộn xộn, ta ở, ta ở. Nàng thanh em mềm nhẹ mà thân thiết, giống như đặc biệt có chấn an tác dụng. Dạ Đông Đình dần dần bình tĩnh đi xuống, mà hắn bàn tay to nhưng vẫn bắt lấy nàng tay nhỏ. Liêu ngưng mai cầm khăn tay cho hắn sát cái chắn hãn, nghe được trong miệng hắn còn ở nói thầm cái gì, nàng túi đầu cẩn thận nghe xong hạ. Nương, ta thích thượng một cái thực đặc biệt nữ hài nhi, nàng cùng ngươi rất giống. Liêu ngưng mai trong lòng lột bột một chút, nói không rõ là cái gì tư vị, nàng có thể đoán được, dạ đông đình nói mớ chung nói nữ hài nhi, hẳn là chính là chính mình đi. Phía trước hắn nói thích nàng, nàng căn bản không tin tưởng quá, giờ phút này nghe được hắn nói mớ, nhiều ít đôi nàng đều là có chút lực đánh bảo. Dạ Đông Đình vẫn luôn nắm chặt tay nàng, dần dần mà hô hấp đều đều, lại ngủ ăn ổn. Mà khi Liễu Ngưng Mai tưởng bắt tay lấy ra tới thời điểm, hắn lại theo bản năng nắm chặt, cái này làm cho Liễu Ngưng Mai cảm thấy khó xử, nhưng nàng cũng chỉ là nhữ nhữ mày đẹp, không đành lòng cự tuyệt hắn. Ngồi ở Dạ Đông Đình này trang trí đến cổ hương cổ sắt trong phòng ngủ, tay nhỏ bị Dạ Đông Đình gắt gao mà hoa trong lòng bàn tay, Liễu Ngưng Mai cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có mờ mịt. Nàng tưởng, về sau... Nàng sẽ tận khả năng bao dung dạ đông đình người nam nhân này, hắn là nàng hai lần ân nhân cứu mạng. Đêm phiên trâm có vài ngày không đi tìm đinh mục trạch, nàng tưởng chính là lệnh hắn mấy ngày, vạn nhất hắn tưởng nàng, có lẽ sẽ chủ động tìm nàng cũng nói không chừng. Nhưng nàng ý nghĩ kỳ lạ, căn bản liền cái đinh mục trạch ảnh nhi cũng chưa thấy. Ngẹn ba ngày, đêm phiên châm thật sự không nín được, liền ngồi trên nhà mình nước đức tiểu ô tô đi cục cảnh sát tìm đinh mục trạch. Đinh mục trạch đồng sự nói cho hắn, đinh mục trạch mấy ngày nay xin nghỉ Nàng hỏi kia đồng sự Đinh Mục Trạch ra địa chỉ, kia đồng sự chi chi ô ô không dám nói, sợ Đinh Mục Trạch trách án. Đêm phiên châm nóng nảy, bá đạo mà một trưởng trụ ở trên bàn, bởi vì quá dùng sức, ngón tay thượng một quả ngọc ban chỉ đều bị làm vỡ nát. Đem các ngươi cục trưởng tiêu ra tới, liền nói đốc quân phủ Thiên Kim muốn hắn tới gặp. Nàng giọng cực có xuyên thấu lực, khí tràng lực chấn nhiếp mười phần, tiểu cảnh sát sợ tới mức một run run, lập tức đi thông báo Chu cục trưởng. Chu cục trưởng tung ta tung tăng tiểu toái bộ chạy ra. Tự mình cấp đêm phiên châm kính thượng một ly trà, lại cười ha hả mà lấy lòng nói: "Đêm tiểu thư đại gia Quang Lâm, thật là ta cục cảnh sát đồng Tất Sinh Huy, xin hỏi, ngài có cái gì chỉ giáo a?" Đêm Phiên châm lười đến nói vô nghĩa, khí phách mở miệng nói: "Ta muốn đinh mục trạch ra địa chỉ." A! Chu cục trưởng bắt đầu sửng sốt, tiện đà trong mắt sách xoay chuyển, tựa hồ ở phòng đoàn cái gì. Chương 88 cho nhau thương tổn a. Đêm Phiên Trầm thực hào sảng, hào phóng thừa nhận: "Ngươi không cần đoán mò." Chính là như vậy hồi sự, đinh mục Trạch là ta đem phiên châm nhận định tương lai hôn phu, về sau các ngươi cục cảnh sát trên giới đều cho ta hiểu chút sự, không cần chọc hắn không vui, có cái gì thằng trước, tăng lương cơ hội, ngươi cũng muốn nghị hắn điểm, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, nếu là có người dám cho hắn làm khó dễ, ta cho các ngươi hối hận đều tìm không thấy dược ăn. Chu Cục trưởng nghe được sừng sốt sừng sốt, nhưng hắn bị đem phiên châm giáo huấn đến tâm hoa nộ phóng. Hắn nghĩ thầm, cô nương này cũng thật đủ khí phách, bất quá hắn thích ai? Quan trọng nhất nàng thích Mộc Trạch A. ha ha ha ha đêm tiểu thư nói đúng, đêm tiểu thư nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ đối đinh Mộc Trạch tốt, sao dám chậm trễ dạ ra tương lai hôn phu, đại gia nói có phải hay không. Cục trưởng đều lên tiếng, hà có cảnh sát nhóm không phụ họa chi lý, đại gia lập tức cùng kêu lên nói, là. Đêm phiên châm không nghĩ tới này cục trưởng như vậy nghe lời, nàng vốn là tưởng cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, tiện đà hảo hỏi ra đinh Mộc Trạch địa chỉ, hiện tại xem ra không cần ra ngoài phủ đầu a nàng tâm tình khá tốt mà nói tiêu mau đem địa chỉ viết cho ta đi không thành vấn đề chu cục trưởng lại tung ta tung tăng lấy tới giấy bút tự mình cho nàng viết cái địa chỉ đêm phiên châm trên mặt áp lực không được mà sung sướng đem địa chỉ thu hảo cười đối cục trưởng nói cảm tạ lần sau có cơ hội lại đến uống trà nói xong nàng xoay người gấp không thể chờ mà đi rồi nàng trực tiếp đi đinh mục trạch trong nhà ấn địa chỉ gõ cửa đinh mục trạch đang ở trên giường nằm Hắn tưởng trợ giúp Liễu Ngưng Mai, lại không biết như thế nào giúp, hắn suy nghĩ, chính là tưởng Liễu Ngưng Mai có việc có thể tùy thời kêu hắn, cho nên, hắn vẫn luôn ở nhà chờ Liễu Ngưng Mai tin tức. Hắn cũng thấy được dạ ra cùng Liễu Ngưng Mai giải trừ hôn ước tin tức, tuy rằng có điểm lo lắng Liễu Ngưng Mai tương lai báo thủ chi lộ sẽ coi nhấp đô, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ. Liễu Ngưng Mai cùng đêm của lầm, về sau giao thoa hẳn là sẽ càng ngày càng ít, thậm chí đã không có. Đang đang đang cũ xưa cửa gỗ bị gõ vang thời điểm. Đinh mục trạch một cái xoay người liền từ trên giường đi lên. Ngay thương chứ bỏ đồng sự, không có người tới tìm hắn, hiện giờ hắn suy nghĩ, hẳn là không phải đồng sự, như vậy, rất có khả năng là liễu ngưng mai tới tìm hắn. Nhẹ, dâm mở ra cửa phòng kia một khắc, hắn gọi kia một tiếng doanh tự còn không có xuất khẩu, liền bị trước mắt chân nhân bản đại dương hoa hoa cấp kinh ngạc một chút. Hôm nay đêm phiên châm ăn mặc là một cái phỉ thúy lục bảo tháp váy liền áo, trên đầu vãn hai cái nụ hoa vân búi tóc. Một bên cắm thượng một cây kim nạm ngọc bộ diêu, đi đường bộ diêu lay động sinh tư, thật là đẹp. Nếu nói đại đa số mập mạp xuyên cái gì đều không đẹp, nhưng Đêm Phiên châm lại hình như là cái ngoại lệ, nàng xuyên cái gì đều có điểm đáng yêu ý vị, đại khái là ngũ quan lớn lên xinh đẹp, cho dù béo cũng không có hoàn toàn che giấu bản thân quang hoa. Đinh Mục Trạch cũng nghĩ tới, nếu cô nương này có thể gầy xuống dưới, khẳng định cũng là cái giống Liễu Ngưng Mai giống nhau tiêu chí mỹ nhân nhi. Nhưng hắn chỉ là tùy tiện ngẫm lại, sẽ không kiến nghị nàng giảm béo, bởi vì nàng béo cùng gầy, mị cùng xấu, đều cùng hắn đinh mục trạch không có quan hệ. Sao ngươi lại tới đây? Hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo mặt lạnh, bất quá kinh ngạc cảm xúc nhiều quá mặt lạnh. Hắc hắc, thường ngươi bái, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nàng không đợi đinh mục trạch mời, chính mình đẩy ra lão cửa gỗ liền vào nhà, lão cửa gỗ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, nàng cũng không thèm để ý, rồi sau đó đóng cửa, khóa trái, một loạt động tác làm được là như vậy thành thạo. Tự nhiên. Đinh Mục Trạch. Ta nói, ngươi có thể hay không rụt rẻ điểm. Hắn nhịn không được mở miệng. Đêm phiên châm quay đầu xem hắn, biểu tình thản nhiên hỏi, ta rụt rẻ điểm, ngươi có thể đáp ứng làm ta bạn trai sao? Không thể. Đinh Mục Trạch sắc mặt càng thêm không hảo. Ta đây muốn rụt rẻ tới làm gì? Đinh Mục Trạch. Hắn bị nàng đương nhiên ngữ khí rối ngược đau. Ta tưởng chúng ta chi gian nên nói nói, ta đều nói rõ ràng, ngươi trở về đi. Đinh Mục Trạch duỗi tay làm ra chủ khách động tác. Đêm Phiên Châm không đi ngược lại một ngông ngồi xuống ghế trên, ghế rửa cũng là cũ xưa chiếc ghế, nàng thân mình ngồi trên đi, chẳng những sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, còn lay động hai hạ, nàng sợ tới mức bắt lấy cái bàn, không dám lại lộn xộn, miễn cho tùy thời có khả năng đem ghế rửa ngồi vụn vặt nguy hiểm. Đinh Mục Trạch, hắn có thể nói hắn nội tâm có điểm hỏng mất sao? Chính là cái loại này vừa muốn cười, lại bực bội, hai loại mâu thuẫn cảm xúc giảo hợp ở bên nhau hỏng mất cảm. Ổn định chính mình thân mình sau, nguyên bản túi đầu đêm phiên trầm, đột nhiên ngẩng béo trăng nhi chăng nhi viên mặt, dùng vô cùng nghiêm túc mà biểu tình nhìn đinh mục trạch nói, ngươi hôm nay cho ta câu thống khoái lời nói, thế nào mới có thể tiếp thu ta làm ngươi bạn gái? Thế nào ta đều không thể tiếp thu ngươi? Đinh mục trạch ánh mắt là không chút do dự. Đêm phiên trầm so với hắn càng kiên định, vì cái gì? Không có vì cái gì. Hai người ánh mắt đối diện, vài giây sau, đinh mục trạch trước bại hạ chợt tới, né tránh tầm mắt. Bởi vì đêm phiên châm ánh mắt quá mức nóng rực, trước đến hắn đầu quả tim hốt hoảng. Người chê ta béo. Đột nhiên, đêm phiên châm toát ra như vậy một câu, cái này làm cho đinh mục trạch có chút trở tay không kịp, hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Hắn ngước mắt nhìn về phía nàng thời điểm, phát hiện nàng hai mắt đỏ bừng, thay đổi dần ước ác. Nói vậy nữ hải tử đều hãy xinh đẹp, việc này là thương đến nàng tự tôn. Đinh mục trạch trong lòng có chút quá mức không đi, nhưng hắn cũng sẽ không nói cái gì hống nàng lời nói. Liền nói thầm một câu, cái kia, béo cũng không phải ngươi sai. Ngươi chính là ghét bỏ ta, còn nói không phải ta sai, ngươi gạt người. Đêm phiên châm giận dỗi dường như hồi hắn. Đinh mục Trạch lập tức xấu hổ mà giải thích, ta thật sự không có. Vậy ngươi vì cái gì không tiếp thu ta? Ô, ta. Nhìn nàng nói phong chính là vũ, nước mắt tới so cảm xúc còn nhanh, hắn thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ô, nàng ngồi ở ghế trên bụng mặt, khóc đến thương tâm không thôi. Hắn không biết làm sao, thẳng xoa tay, rất muốn trực tiếp đem cái này cầu nắm ném văng ra, chuyện của nàng cùng hắn không quan hệ, nhưng chính là không thể nhận tâm tới. Ngươi có thể hay không đừng khóc? Hắn bị nàng khóc đến vô lực lại bực bội. Ô! Nhân ra từ giữa chưa liền vì tìm ngươi, liền cơm chưa cũng chưa ăn, ngươi còn ghét bỏ ta béo, lòng ta khó chịu, ngươi hiện tại liền khóc đều không cho ta khóc. Ô! Đinh mục Trạch đông nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, dây tiếp theo hắn đứng lên đi rồi. Đêm Phiên Trâm cho rằng hắn không kiên nhẫn sinh khí, vốn định đuổi theo đi, nhưng lại thấy hắn hình như là hướng tới phòng bếp đi rồi. Vừa lúc gặp lúc này, hắn quay đầu lại, nàng lập tức từ nghi hoặc mặt biến thành ủy khuất mặt, đáng thương hề hề nhìn hắn, đinh mục chậc khẹ miệng run rẩy một chút, xoay người vào phòng bếp. Chờ đinh mục Trạch hoàn toàn vào phòng bếp, Đêm Phiên Trâm chớp chớp mắt, đem treo ở khỏe mắt nước mắt tế rớt, nho đen mắt to sách sách xoay chuyển. Hắn không phải là cho nàng nấu cơm đi đi. Chơi ạ, Đêm Phiên Trâm lập tức bưng kính ngự nơi đó mặt giống như có một đoàn hỏa, khỏe môi nhịn không được câu lấy cười, trên mặt thịt đều cười chịu, còn phải kiệt lực khống chế được, rất sợ đinh mục trạch đột nhiên nô đầu ra thấy nàng không tiền đồ hình dáng, sự thật chứng minh, nàng nghĩ đến nhiều một chút, hắn không có cho nàng nấu cơm, nhưng thật ra cho nàng cầm một cái bánh bao ra tới, hắn đem bánh bao đưa tới nàng trước mắt, ngự khí bình đạm mà nói, ta giữa trưa mới vừa mua tới ăn, còn không có lạnh đâu, ngươi ăn rời đi đi, tuy rằng không có cho nàng nấu cơm. Nhưng chỉ là như vậy lấy cái bánh bao cho nàng, cũng đủ để cho đêm phiên châm hạnh phúc đến tâm đều bị nhu thành của bột. Hắn là quan tâm nàng, đau lòng nàng đói bụng, kia nàng có phải hay không cũng nên biểu hiện ra đối hắn đau lòng. Nàng mỉm cười tiếp nhận bánh bao, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, thật hương. Đinh mục trạch né tránh tầm mắt, không xem nàng hạnh phúc biểu tình, hắn biết nàng là cố ý biểu hiện ra ngoài cho hắn xem. Nhưng không nghĩ tới nàng đột nhiên lại thở dài, khu. Không nghĩ tới ngươi ngày thường thức ăn chính là một cái bánh bao. Đinh mục trạch ánh mắt tối nghĩa vài phần, không lạnh không đạm mà nói, chúng ta bình thường bá tánh nhân ra, tự nhiên là so không được ngươi đốc quân phủ ăn ngon, ngươi không muốn ăn liền buông đi. Hắn nói xong xoay người muốn đi. Đêm phiên châm nóng nảy, ai, ta không phải cái kêu ý tứ, ta ý tứ là, ngươi một người sinh hoạt, trong nhà không cái nữ nhân chiếu cố, nhất định thực khổ. Lời này tuy rằng nghe tới chính là đêm phiên châm ở lấy lòng, còn là thực tinh chuẩn điểm tới rồi đinh mục trạch mạch thượng. Hắn đầu quả tim hơi khẩn một chút. Ngáy mắt liền nghĩ tới chính mình cha cùng nương, trước kia có cha cùng nương ở thời điểm, xác thật so hiện tại sinh hoạt khá hơn nhiều, con mẹ nó tay nghề đặc biệt hảo, thường xuyên liền trong nhà người hầu đều không cần, tự mình vì hắn làm thức ăn, so bên ngoài bán liền càng tốt ăn quá nhiều. Nhưng đến từ hắn cha bị người giết sau, nàng nương rời nhà đi ra ngoài, hắn liền thành cô nhi, qua mấy năm khổ nhật tử cũng thói quen, không khảo đến cục cảnh sát phía trước, hắn còn ở công trường trải qua sống, sau lại cục cảnh sát chiêu công. Hắn liền tới nhận lời mời, nguyên bản không báo cái gì hy vọng, lại bởi vì đụng tới cục trưởng đại nhân mà bị thân phê vào cục cảnh sát. Là mấy năm cảnh sát, hắn đều là lấy mệnh vua, hiện tại ngao đến đội trưởng, mới tính không lo ăn uống, cũng tích cốc hạ điểm tích tụ, liền nghĩ về sau dùng để đem liễu Ngưng Mai cưới vào cửa dùng. Hắn hôm nay trong lòng đột nhiên đặc biệt toàn, bởi vì đêm phiên trầm một câu quan tâm, cũng bởi vì liễu Ngưng Mai đều chưa từng có hỏi qua hắn, mấy năm nay quá đến có khổ hay không đều không có quan tâm quá hắn mỗi ngày ăn đến như thế nào, ngủ đến như thế nào. Đêm phiên châm hình như là ở hắn đầu quả tim đâm một châm, hắn cảm thấy hơi đau, rồi lại ấm áp. Thật sự, thật lâu đều không có người quan tâm hắn, một chút nho nhỏ quan tâm, đều sẽ làm hắn có một tia ấm áp. Hắn lại mở miệng, đối đêm phiên châm nói chuyện thanh âm mềm vài phần, không chê liền ăn đi, ăn xong rồi ta lái xe đưa ngươi trở về, về sau, đừng tới tìm ta. Hắn khi nói chuyện, Đêm phiên châm đã tam khẩu năm khẩu đem bánh bao ăn xong rồi, xem ra nàng là thật sự đói bụng. Đêm phiên châm lau miệng, cười ha hả mà nói, ta không có khả năng không tới tìm ngươi, ta đã nói rồi. Trừ bỏ liếu. Ngưng tuyết, ta ai đều không nghĩ muốn. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem những lời này lặp lại lần nữa, khẩn trương còn kém điểm đem liếu ngưng tuyết nói thành liếu ngưng mai. Đêm phiên châm không cho là đúng mà nói, ngươi thích nàng cũng vô dụng, nàng lại không thích ngươi. Lời này một chút chọc giận đinh một Trạch. Hắn mặt lệnh trừng mắt nàng, "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi căn bản không hiểu tình cảm của chúng ta, chúng ta từ nhỏ liền lẫn nhau thích. Các ngươi kia nhiều nhất xem như phát tiểu huynh muội tình, liền Thanh Mai trúc mã đều không phải, nhân gia Thanh Mai trúc mã cũng đến là lưỡng tình tương duyệt mới tính đâu." Đêm phiên châm này không hề có lưu tình lời nói, như độc tiễn chuẩn sắc không có lầm mà bắn chúng đinh mục trạch chỗ đau. "Không sai, đây là đinh mục trạch đau, bởi vì một lần hắn cũng hoài nghi quá, liệu Ngưng Mai đối hắn có thể hay không chỉ có huynh muội cảm tình?" Hắn buồn đau đến cực điểm, tức giận đến cường từ giận mắng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, không cần tại đây nói hiếu nói vượng, bánh bao đã đã ăn xong liền chạy nhanh đi, không cần phiền ta. Đỗng nhiên đứng lên, Đêm Phiên Trâm cũng có chút phát cáo, như thế nào, bị ta truyền thuyết liền thẹn quá thành giận. Nay càng thêm chứng minh ngươi chỗ dạ, ngươi căn bản là không tự tin liễu ngưng tuyết thích. A, ngươi kéo ta làm gì? Không chờ Đêm Phiên Trâm nói xong, Đinh Mục Trạch liền mạnh mẽ nắm nàng, dùng sức đem nàng hướng ra ngoài đẩy. Đêm phiên châm không làm, ngươi buông tay đinh mục Trạch. ta nói cho ngươi, cô mãi mãi ta so ngươi hiểu, chúng ta thanh, đơn tử nàng xem ngươi ánh mắt ta liền biết, nàng đối với ngươi không có tình, đâu giống ta, xem ngươi cùng xem trong mắt dường như, lúc này mới kêu hiếm lạ ngươi đâu. Đinh mục Trạch đương nghe không thấy nàng kêu gạo, tiếp tục đem nàng hướng ngoài cửa đẩy, mắt thấy liền phải đem nàng đẩy ra đi, đêm phiên châm lại la to. Đinh mục Trạch ngươi không cần tái phạm tròn váng, nếu một nữ nhân thích một người nam nhân. Nàng sao có thể đi cổ vũ một nữ nhân khác theo đuổi nam nhân kia đâu. Lời này một chút làm đinh mục trạch cứng lại rồi đẩy nàng động tác. Hắn không dám tin tưởng mà ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đêm phiên trâm, thanh âm lãnh đến như hàn đảm chi băng. Người nói cái gì? Có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Đêm phiên trâm đột nhiên nhìn thấy lãnh đến thấm người đinh mục trạch, đầu quả tim có điểm run, nhưng nói ra đi nói, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy. Hiện tại muốn thu hồi cũng đã trợm, nàng đành phải căng ra đầu giải thích. Nàng cổ vũ ta theo đuổi ngươi tới, nàng nói, ngươi tựa như nàng thân ca ca giống nhau. Đinh mục Trạch kia nguyên bản lôi kéo đêm phiên trong tay, đột nhiên lơi lỏng hạ xuống, ngay cả bước chân cũng đột nhiên trở nên phụ phiếm, cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Đêm phiên châm chạy nhanh tiến lên dịu hắn, thật sâu như mày đầu, ngươi không sao chứ. Nàng không nghĩ tới hắn đã chịu đả kích sẽ lớn như vậy, xem ra, hắn đối Liễu ngưng tuyết thật là dùng tình sâu vô cùng a, kia chính mình còn có cơ hội sao Hắn nâng lên tay phải che một chút chính mình mặt, lại xốc lên khi, tựa hồ cảm xúc đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hắn trở nên đặc biệt bình tĩnh mà đối nàng nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, nhưng là ta sẽ không từ bỏ liếu ngưng tuyết, ta từ 16 tuổi liền quyết định muốn cưới nàng làm vợ, chuyện này cơ hồ thành ta tín ngưỡng, cho nên, ta sẽ không từ bỏ. Chứ bỏ báo thủ, liền dư lại cái này tín ngưỡng chống đỡ hắn có hy vọng sống sót. Người muốn tồn tại, tổng phải có cái hy vọng, nếu không có hy vọng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. đêm phiên châm đau lòng đinh mục trạch, nhưng nàng không nghĩ bởi vì nhất thời mềm lòng mà làm đinh mục trạch lâm vào đối liễu ngưng mai vô vọng chờ mong trung. nàng khẽ cắn môi, hạ nhân tâm nói, ngươi cùng liễu ngưng tuyết là sẽ không có hy vọng, đừng nói nàng vốn dĩ liền không thích ngươi, ta ca nàng thích liễu ngưng tuyết, liền sẽ không làm ngươi đem nàng cướp đi. ta ca là người nào ngươi hẳn là biết, hắn tưởng được đến người hoặc đổ vật không, có hắn không chiếm được ta khuyên ngươi không bằng chúc phúc liễu ngưng tuyết cùng ta ca tới càng thực tế chút. ngươi ca cùng liễu ngưng tuyết đã giải trừ hôn nước, ngươi không biết sao? đinh mục trạch mặt vô biểu tình mà nói, chương 89 nàng là thần trợ công. cái gì? lúc này đến phiên đêm phiên châm kinh ngạc, chuyện này không có khả năng à? ta cảm thấy ta ca đối liễu ngưng tuyết rất có bá chiếm dục vọng à? đinh mục trạch trong lòng cười lạnh, cái này đêm phiên châm còn rất hiểu biết nàng ca ca, hắn cũng nhìn ra tới đêm quân lâm đối liễu ngưng tuyết có bá chiếm dục vọng rồi. Hắn tiếp tục vân đạm thanh phong mà nói: "Ngươi đi xem một chút thượng chu báo chí sẽ biết, là đốc quân phu U nhân tuyên bố giải trừ hôn ước." Liễu Ngưng Tuyết cũng đồng ý, Liễu Ngưng Tuyết cùng các ngươi giả ra, hiện tại một chút quan hệ đều không có, cho nên ta còn là có cơ hội. Cuối cùng một câu, hắn nói được đặc biệt thâm trầm, hoặc là nói, có thể dùng trầm trọng tới hình dung. Mà đêm phiên trâm giờ phút này đã lâm vào không thể tin tưởng động đất kinh, thế nhưng có loại sự tình này, nàng mấy ngày nay quang ở trong phòng tưởng đinh mục Đều không có quan tâm bên ngoài sự, cũng không có xem báo chí. Không được, ta phải đi về hỏi một chút ta nương là chuyện như thế nào, ngươi chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói. Nàng nói liền hấp tấp mà đi rồi.